trên một chạy trốn. Hoa Hoa Hoa Hoa Mục Tú là bị một trận trẻ con khóc nỉ non thanh đánh thức, đương nàng mở to mắt, mảnh liệt cảm giác đau đớn làm nàng không khỏi giơ tay sờ hướng phát ra đau ý cái trán. "Ê, đau quá." Mục Tú hít hà một hơi, nàng thế nhưng chạm đến một cái so trứng gà còn muốn đại nạn bao, nàng còn ở mơ mơ màng màng khi, ngay sau đó chính là một đạo xa lạ lại nôn nóng giọng nữ ở kêu, "Tú, Tú." Không chờ Mục Tú phục hồi tinh thần lại, Tiếng nói giọng nữ lại ở nàng trên đầu vang lên, chỉ là thanh âm này nghe tới thập phần suy yếu. "Tú, ngươi không sao chứ?" "Tú, mau tới đây." Một tú ngẩng đầu lên. Nàng lúc này tư thế đang ở cùng đại điệu tiến hành thân mật tiếp xúc. Đầu tiên ánh vào nàng trong mắt chính là một cái rùng buồn đất đôi ra tới giường đất, thoạt nhìn phi thường cũ nát bất ham, trên giường đất hiện tại chính nửa ngồi một cái sắc mặt tái nhợt, tóc hỗn độn. Trên trán đều là mồ hôi khô gầy nữ nhân. Mục Tú chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền khẳng định, nữ nhân này, nàng chưa từng có gặp qua. Chỉ là nàng như thế nào biết tên nàng đâu. Còn không đợi Mục Tú mở miệng dò hỏi, nữ nhân thanh âm lại vang lên. "Tú, tới nơi nơi này, mau ôm tiểu bé tìm một chỗ trốn đi, mau đi, Tú, ngươi muội muội có thể hay không sống sót toàn trông cậy vào ngươi." Chu Thủy Liên ánh mắt vội vàng dừng ở Mục Tú trên người. nửa liệu trung mang theo một tia hoang loạn. Vừa rồi Mục Tú vừa vào cửa liền té ngã trên đất, nàng gọi vài tiếng, đều không thấy có động tĩnh. Chu Thủy Liên kéo suy yếu thân thể mới vừa dịch đến giường đất biên, Mục Tú liền tỉnh. Chu Thủy Liên lúc này mới hơi hơi bừng tâm. Chỉ là trước mắt Chu Thủy Liên bất chấp đi an ủi trên đầu đỉnh một cái đại bao Mục Tú, bởi vì có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Một cái bọc kiện nhan sắc đều thấy không rõ lắm phá quần áo trẻ con. bị Chu Thủy Liên ôm chiều Mục Tú Phương hướng đưa tới. "Nương, muội muội, này đều cái gì cùng cái gì a?" Mục Tú đại náo trống rỗng, nhưng là lại không tự chủ được từ trên mặt đất bò dậy, duỗi tay đi tiếp nhận cái kia trẻ con, Chu Thủy Liên mới vừa buông tay, Mục Tú liền cảm thấy trong tay chầm xuống, suýt nữa liền phải đem trẻ con cấp té rớt trên mặt đất. Cái này trẻ con như vậy trầm. Mục Tú trong lúc nhất thời không có chuẩn bị Toàn bộ phần thân trên đều trước huynh qua đi, nàng thiếu chút nữa đã bị áp giải khai tay. Không thể nào? Mục Tú cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực trẻ con, quần áo cũ bao trẻ con không manh áo che thân, gầy yếu đáng thương, cả người không có mấy lượng thịt. Chỉ là, theo tầm mắt rời đi, Mục Tú đống nhiên mở to hai mắt nhìn, tầm mắt dừng ở ôm trẻ con hai tay, kia còn gỡ gọi cánh tay sao? Rõ ràng chính là hai căn chỉ bọc một tầng da xương cốt. càng làm cho nàng cảm thấy vớ vẩn chính là, này thế nhưng là cánh tay của nàng. Nàng khi nào như vậy gầy yếu đi? Nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tú, đều là nương không tốt, làm ngươi quăng ngã như vậy tàn nhẫn, ngươi chạy nhanh mang theo tiểu bé trước giấu đi, chờ cha ngươi về đến nhà các ngươi lại trở về, đi mau, nhanh lên. Trên giường mới vừa sinh sản xong nữ nhân nói xong này đoạn lời nói sau, nôn nóng hơn nữa mệt nhọc, mí mắt vừa lật Thế nhưng hôn mê bất tỉnh, Mục Tu ôm trẻ con, trần mắt há hốc mồm, nàng đây là đang nằm mơ đi, đối, nhất định là đang nằm mơ. Chính là thực mô sau cửa sổ truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ, nhắc nhở nàng, này không phải nằm mơ. Nương, ta vừa rồi liền nghe được có hài tử tiếng khóc, nên không phải lão nhị gia sinh đi. Sao có thể, này sinh hài tử nàng có thể không gọi đau? Một cái khác giản nua thanh âm vang lên. Nương Lão nhị gia này đều sinh mấy cái nha đầu, tái sinh nhưng còn không phải là cùng đẻ trứng giống nhau đơn giản, chúng ta vẫn là đi nhìn một cái đi, miễn cho nhị thúc đã trở lại quấy chúng ta. Hắn dám? Gia mua giọng nữ mang theo chút sắc bén. "Nương, ta đi xem đi, đừng làm cho lại là sinh cái bồi tiền hóa, sợ tới mức không dám lên tiếng." Bén nhọn giọng nữ nói ra những lời này khi, khẩu khí mơ hồ mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Ngập mai Ngươi nói rất đúng, muốn thân sinh vẫn là cái nha đầu nói, đến chạy nhanh chết trộm, trong nhà nhưng không có dư thừa lương thực lại cấp quái thai chữa bệnh. Giọng nói rơi xuống, Mục Tú liền nghe được hai người tiếng bước chân từ sau về phía trước hướng tới bên này cửa phòng đi tới. Mục Tú đang ở kinh ngạc, nay đều thời đại nào, còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng, mà khác. Giết người không phạm pháp sao? Nàng nghiến nhìn trên giường ngất xỉu nữ nhân, trước mắt tình huống như thế nào cũng không biết. Nhưng là nghe kia hai nữ nhân nói chuyện liền không giống như là người tốt, vẫn là trước hết nghe nàng, rốt cuộc này đương đương, tổng sẽ không hô chính mình hại tử đi. Vì thế Mộc Tú ôm Hải Tử liền hướng cửa chạy tới. Liên ở Mộc Tú mới vừa chạy đến cổng lớn khi, còn không quên liều mặt sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai nữ nhân thân ảnh liền từ phòng phía sau chuyển tới trước cửa phòng, các nàng cũng không có phát hiện đã ôm Hải Tử rời đi Mộc Tú, mà là lập tức hướng tới trong phòng đi đến. Không bao lâu Trong phòng liền vang lên lưỡng đạo tiếng thét chói tai. Mục Tú ôm sắt trong lòng ngược trẻ con, lao ra đại môn, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, liền theo cách đó không xa đường nhỏ về phía trước chạy tới, như vậy liền tính là nàng không quen biết lộ, chờ chơi tối, cũng có thể theo đường cũ chuồn êm qua đi nhìn xem kia nữ nhân trong miệng nói trà trở về không. Thật vất vả đi ra đường nhỏ, Mục Tú thở hổn hển, ngồi xổm trên mặt đất, nàng thật sự là đi không đạo. Mục Tú một bên thở hừng hụ. Một bên đánh giá bốn phía, nàng phát hiện phía trước cách đó không xa có một tòa thiếu lửa bên lóc nhà phá phòng ở. Như vậy rách nát phòng ở, khẳng định đã sớm không ai ở đi, Mục Tú hít sâu một hơi, đứng lên, lão đạo lắc lư hướng phòng ở đi đến, trước chánh ở này phá trong phòng, chờ đến trời tối rồi nói sau. Mục Tú đẩy ra cũ nát bất kham môn, tiếng tinh trung đương nhiên truyền đến kéo kẹt một tiếng, doa Mục Tú nhảy dựng, nguyên lai like đây là môn phát ra tới thanh âm. Mộc Tú định định tâm thần, đầu chậm rãi vói vào đi một chút, hướng bên trong nhìn nhìn, phòng trong nhưng thật ra cùng bên ngoài không giống nhau, bên trong rất sạch sẽ, hiện tại là đại giữa trưa, nắng ngời dương quang theo nóc nhà tàn khuyết địa phương chiếu vào nhà nội, xua tan mộc tú trong lòng kia tia sợ hãi. Con hảo có ánh mặt trời, bằng không làm mộc tú tại đây loại trong phòng đợi, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Lúc này, mộc tú rất mệt, bước chân cực chậm, trên đầu truyền đến dầu dĩ cảm giác đau đớn. Mộc Tú cũng cô không suy nghĩ vì cái gì như vậy cũ nát trong phòng, trong phòng không chỉ có rất sạch sẽ, lại còn có có đồ dùng sinh hoạt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Mộc Tú ôm trẻ con thở phì phò đi vào trong phòng, trước đem trẻ con nhẹ nhàng đặt ở trong phòng phô chỉnh tề trên giường, lại xoay người đem phá cửa che dấu. Thang đến lúc này, Mộc Tú mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn nhìn trên giường nằm trẻ con, chỉ thấy trẻ con kia trương nhăn dúm dúm gió trên mặt, đôi mắt nhắm chặt. Lặng yên không một tiếng động. Ở mục tú nhận chi trùng, trẻ con là một loại khóc nháo không ngừng sinh vật, như thế nào như vậy an tĩnh, nên không phải là. Mục tú run rẩy ngón tay chậm rãi tiến đến trẻ con cái môi hạ đoàn, chờ đến cảm nhận được kia mỏng manh hơi thở sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai trẻ con chỉ là ngủ rồi. Mục tú ngồi ở mép giường, một hồi lâu mới hoàn qua mức nhỉ, rốt cuộc có thời gian bắt đầu tự hỏi, ta là ai, ta ở nơi nào? Ta đang làm cái gì? Thân hái người đọc các bằng hữu, bởi vì phía sau có một ít hạn chế, mục tiểu thảo là nữ chủ tỷ tỷ, phía sau mục tiểu thảo sửa tên vì mục tiểu thụ, mục tiểu thảo chính là mục tiểu thụ, bởi vì sửa chữa công trình thật lớn, cho nên ở dần dần chậm rãi sửa, xuất hiện tên sai biệt khi, hi vọng đại gia thông cảm, ngượng ngùng. Chương 3 không gian. Không xong, chạy nhanh nhìn xem không gian còn ở đây không. Mục Tú lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng như thế nào đem chuyện quan trọng nhất cất quên mất. Một tú tâm niệm vừa động, chóng rông một phên sáng ngời gương xuất hiện ở nàng trong tay. "Con hảo, con ở." Mục Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tức khắc gan ổn xuống dưới, tiếp theo giơ lên gương chiếu hướng chính mình mặt. Chỉ thấy trong gương hiện ra một trương xấu hoắc hoàng nhỏ gây mặt, tiêm giống cái rủi giống nhõng nhãm, đạm đến cơ hồ nhìn không thấy lông mày hạ, một đôi tế mịn đôi mắt, cái môi bẹp mà đại. một ngụm so le không đồng đều hàm răng, lực có màu vàng, tóc cũng là lại hoàng lại hi, xem tướng giống như trang chỉ có 11 2 tuổi bộ dáng. Không, này không phải ta. Nay phó sa lạ bộ dạng làm từ nhỏ còn tính ngũ quan đoan chính mục tú lập tức nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng nhấp nháy, không phải ta, không phải ta. Chỉ là nàng lại lần nữa mở to xe mắt, nhìn đến trong gương. Vẫn như cũ vẫn là cái kia xấu bộ dáng, nàng không chỉ có tuyệt vọng Gương tử mục tú trong tay rơi xuống ở trên giường, tuy rằng từ nhìn đến cặp kia nhỏ gầy hai tay khi, mục tú trong lòng đã có dự cảm. Nhưng là thật sự nhìn đến trong gương hiện tại chính mình khi, mục tú trừ bỏ kinh hách, càng nhiều chính là tức giận bất bình, nàng như thế nào biến thành này phó xấu bộ dáng. Tư nàng mở mắt ra bắt đầu hết thảy liền không thích hợp, hiện tại xem ra, há ngăn là không thích hợp, quả thực chính là da quỷ. Mục tú đã 35 tuổi. Đã sớm là mọi người trong miệng theo như lời dầu mỡ phụ nữ trung niên, chính là trong gương xuất hiện lại là da bọc xương, vẻ mặt non nớt xấu nha đầu. Hơn nữa gương mặt này phiếm không khỏe mạnh thanh màu vàng, thoạt nhìn chính là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương tạo thành. Mục Tú bản tôn tuy rằng là cái cô nhi, chính là từ nhỏ đến lớn, ở các hương thân dưới sự trợ giúp, đảo cũng không đói quá bụng. Mục Tú trầm mặc một lát, lại nắm lấy trên giường gương, cử lên, Nhìn kỹ suy nghĩ tìm ra manh mối tới. Liên ở một tủ trường lớn, đôi mắt ngó trái ngó phải 360 độ vô góc chết xem xét chính mình hiện tại dung nhan thời điểm, trong gương bỗng nhiên xuất hiện một chương hắc hắc mang chút huyết hồng miệng vết thương mặt. Quỷ a. Cái này đến phiên Mộc Tú phát ra hét thảm một tiếng, chỉ thấy nàng đem trong tay gương dùng sức tạt về phía sau mặt, liền hướng ngoài cửa phòng đi. Chỉ là, Mộc Tú cúi đầu, chỉ lo ra sức về phía trước chạy, lại quên mất Môn là nàng thân thủ đóng lại, cứ như vậy, phanh một tiếng, Mộc Tú đụng phải đi lên, sau đó, hôn mê bất tỉnh. Lần này té xỉu sau nàng làm một giấc mộng, mơ thấy cái này cùng nàng trùng tên trùng họ đều kêu Mộc Tú sở hữu ký ức, chờ đến Mộc Tú tỉnh táo lại khi, nàng đã cùng nguyên chủ ký ức tương dung hợp. Xem ra, vừa rồi ở trong nhà đầu quăng ngã vẫn là quá nhẹ, vừa rồi này va chạm, đem không biết sự tình toàn bộ đâm ra tới. Nguyên Lai Mục Tú về tới Hoa Hạ Quốc 1979 năm, nơi này là Tô trợ phía Nam một chỗ hẻo lánh thôn, mà Mục Tú Nguyên Lai còn lại là sinh ra với Hoa Hạ Quốc 1985 năm. Cho nên nói, Mục Tú xuyên qua, lại còn có xuyên qua đến một cái cùng nàng trùng tên trùng họ nhân thân thượng. Nguyên chủ cha mẹ phân biệt gọi là Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên, Chu Thủy Liên đầu thai sinh đại nữ nhi Mục Tiểu Thụ, này ở nông thôn, không, có nhĩ tử kia chính là bị người cười nhạo, vì thế, Chu Thủy Liên không thiếu chịu Lưu Yêu Muội xem thường. Thật mau, Chu Thủy Liên liền ở Lưu Yêu Muội thúc dục hạ, lại sinh nhị nữ nhi, không dự đoán được lão nhị sinh hạ tới sau, thế nhưng cả người Kim Hoàng không mấy ngày liền đi. Sinh hạ như vậy hài tử, làm Lưu Yêu Muội cảm thấy phi thường đen đủi, nói thẳng Chu Thủy Liên chính là cái thai tinh, sẽ hại Mộc gia không được an bình, thẳng làm Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên ly li hôn. Nhưng là xưa nay mềm yếu mộc thủy lại phá lệ không có nghe mẹ ruột nói, kiên quyết không đồng ý. Mộc thủy huynh đệ ba cái, mộc thủy bài lao nhị, tục ngữ nói, đau lao đại, xuống em út, muốn đánh muốn chửi tạp ở giữa. Huynh đệ ba người, lao đại em út đều sinh mấy cái nhi tử, mà mộc thủy ra lại là chỉ phải một cái khuê nữ, lại vi phạm mẹ ruột nói, bởi vậy ở trong nhà càng là thấp tới rồi bụi bạm. Mộc thủy cùng chu thủy liên bởi vì cái này đã kích đều tinh thần xa suốt lên. Sau lại qua 4 5 năm thời gian, có lẽ là Chu Thủy Liên bị thương thân thể, vẫn luôn không có thể hồi thượng hài tử tới. Bốn dĩ bà bà liền không thích Mục Thủy một nhà, hiện giờ nhìn đến bọn họ dân cư lớn mạnh, càng là lấy Mục Thủy các huynh đệ hài tử nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc vì tử, trong nhà tạm sống toàn bộ đều đè ở Chu Thủy Liên trên người. Đáng thương Chu Thủy Liên, mỗi ngày canh ba lên, uy gà uy vịt, lên núi đánh cơm heo. Còn muốn thừa dịp mọi người đều không tỉnh lại, thời gian trở về Thiêu Sài nấu cơm. Mỗi ngày tan tầm trở về, cả gia đình mấy chục người quần áo toàn bộ đều ném cho nàng tẩy. Vốn dĩ thân thể liền không tốt Chu Thủy Liên, càng là gầy đến cỗi tướng. Lại sau lại Mộc Thủy bắt đầu làm việc khi nhặt được Mộc Tú, lúc ấy Mộc Tú bị ném ở một thân cây hạ, chỉ còn lại có một hơi. Mộc Thủy nghĩ đến chính mình chết non hài tử, thật sự không đành lòng, liền đem nàng nhặt trở về, đặt tên Têu Mộc Tú. Bởi vì chuyện này, Mục Thủy bị chính mình cha mẹ quở trách, còn có cả ca ca đệ đệ châm chọc niệm ai, có cái kia nhàn lương còn không bằng cấp cháu trai cháu gái nó ăn, nhà mình hai tử đều còn dưỡng không sống, thế nhưng còn đi nhặt cái hài tử trở về dưỡng. Chỉ là Mục Thủy giống đã từng phản kháng cha mẹ làm hắn ly hôn như vậy, kiên trì để lại cái này nữ anh. Nhưng là, một túi tử nhỏ ở cái này trong nhà chính là túi chút giận nơi chút giận, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hơn 2 tuổi hiểu chuyện điểm liền bắt đầu đi theo Chu Thủy Liên cùng đi đánh câm heo, nhặt tuổi lớn nổi. Nhận nuôi một tú không lâu, Chu Thủy Liên liền kỳ tích có mang hài tử, hai người ngàn chờ đợi vạn chờ đợi, không nghĩ tới, lại sinh hạ cái nha đầu tới, hơn nữa cái này nha đầu cùng phía trước chết non nữ nhi giống nhau, lại là không mấy ngày liền bắt đầu toàn thân ú vàng, trong thôn thầy lang khai dược ăn không ít, nhưng là cuối cùng vẫn là cả người kim hoàng chết non. Mộc Tú mãi mãi lưu yêu muội hoàn toàn nổi giận, nàng thả ra lời nói tới, tái sinh ra nữ nhi liền trực tiếp chết chìm, còn muốn đem Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú đều đuổi ra gia môn. Sau lại Chu Thủy Liên liền lại không động tĩnh, nguyên tưởng rằng đều mau 40, không thể tái sinh, không nghĩ tới Chu Thủy Liên thế nhưng lại có mang, đại gia cân nhắc này thai luân cũng nên đến phiên đứa con trai. Cho nên Chu Thủy Liên mỗi ngày đều là thật cẩn thận. Liên lưu yêu mọi đều khó được làm chị em dâu chia sẻ nổi lên trong nhà việc nhà, trong mấy cái chị em dâu đều oán thanh tái thiên, ở trong lòng mắng Chu Thủy Liên tái sinh cái khuê nữ ra tới. Vốn tưởng rằng còn có mười mấy ngày mới phát động, không nghĩ tới trùng hợp hôm nay Mộc Thủy bị trong thôn kêu đi đào giếng nước, Chu Thủy Liên bỗng nhiên bụng đau lên, mới vừa nằm thượng giường đất, còn không có tới kịp làm vẻ mặt kinh hoàng mục tú đi kêu người, hai tử liền sinh xung dưới. Chu thủy liên sinh quá vài thai, cho nên này thai thực mau liền sinh ra tới, kết quả vẫn là cái nha đầu. Mục Tú đã hiểu chuyện, tưởng tượng đến chính mình liền phải bị đuổi ra gia môn, nhất thời trong lòng sợ hãi, xoay người chi gian liền té ngã trên đất, vốn dĩ liền gầy yếu, nay một quăng ngã đầu lại đụng phải giường đất, trực tiếp liền quăng ngã không khí. Liên ở Mục Tú trong lòng tràn đầy thốn tức khí, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Ngươi không sao chứ? Mộc Tú đang ở cảm khái vạn ngàn khi, một đạo tiên tế thời kỳ vỡ giọng nam hài đặc có thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Mộc Tú ngẩng đầu vừa thấy, vừa rồi trong gương xuất hiện gương mặt kia liền xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu. "Ngươi không sao chứ? Ta nâng bất động ngươi." Trần Húc Huy tựa hồ là giải thích giống nhau nói, vừa nói vừa bắt tay đưa cho Mộc Tú, làm bộ muốn kéo nàng lên. "Cảm ơn Mộc Tú nói thanh tạ sau, liền chính mình tay một chững mà, đứng lên." Nàng lúc này mới phát giác, nguyên lai chính mình vẫn luôn tại chỗ chưa động, như cũng là hình chứ ít nằm ở phía sau cửa biên, nàng không khỏi trong lòng một. Trần Đại Ca, vừa rồi ta, ta muội muội Mục Tú đã từ nguyên chủ trong trí nhớ đã biết người kia là ai, Trần Húc Huy, đây cũng là cái người đáng thương. Vừa rồi ta huy hai ngụm nước cho nàng, nàng lại ngủ. Trần Húc Huy chiếu cô qua đi nương sinh hài tử, liền ở Mục Tú ngất xỉu khi, em bé đói tỉnh ở nháo. Trần Húc Huy liền ủy thủy cấp em bé. "Tú, Tú ngươi ở nơi nào?" Bên ngoài rất xa vang lên một thủy thanh âm. Mục Tú nhận ra mục thủy thanh âm, không khỏi trong lòng chầm xuống, từ nguyên chủ trong trí nhớ, cái này cha cả ngày buồn không ra tiếng, trung thực, chịu thương chịu khó, nguyên chủ cùng Chu thủy liên ở trong nhà bị khi dễ, hắn đều xem ở trong mắt, chính là lại không có làm cái gì, bị khi dễ tằn nhẫn, cũng chỉ là thở dài, lau lau nước mắt liền đi qua. Hiện giờ cái này nữ anh sinh hạ tới, Mục Thủy có thể bảo vệ tốt cái này, nữ anh còn có nàng cùng Chu Thủy liên sao? Cha ngươi ở kêu ngươi." Trần Húc Huy nhìn đến Mục Tú thật lâu không trả lời, không khỏi nhắc nhở nàng. "Ân, cảm ơn Trần đại ca." Mục Tú quay người lại, bế lên nữ anh, đi ra trước cửa đối Trần Húc Huy nói thanh tạ. Trần Húc Huy nhìn Mục Tú gầy yếu thân ảnh, nghĩ đến nhà nàng tình huống, nhíu nhíu mày, bất quá thực mo hắn liền thần sắc khôi phục như thường. Ai không đáng thương, Mộc Tú còn có cha mẹ đau, hắn đâu. Này hết thảy, đều là mệnh. Mộc Tú ô mội mội hướng tới Mộc Thủy phát ra âm thanh phương hướng đi đến, nàng cũng âm thầm tính toán. Nếu cái này nữ anh Mộc ra người dung không dưới, nàng liền mang theo cái này trẻ con đơn độc đi sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Mộc Tú nhìn mắt trong lòng ngực mội mội, em bé nhắm mắt lại đang ngủ say. Tuy rằng xấu giống cái tiểu lao đầu giống nhau, chính là Mộc Tú vẫn là bị manh hóa. Mộc Tú thực thích Hải Tử, chính là nàng kiếp trước nhưng vẫn không biết vì sao chính là vô pháp mang thai sinh con, cái này em bé lúc này ở nàng trong lòng ngực, mềm mại nhun nhun, nàng trong lòng thăng ra một cổ nồng đậm ý muốn bảo hộ. Mộc Tú hiện tại chính là cái gì đều không sợ, vừa rồi nàng lấy gương khi liền phát hiện chính mình không gian thế nhưng còn ở, nàng lập tức liền cùng ăn thuốc gan thần giống nhau, cảm giác chỉ cần không gian nơi tay, hết thảy đều là việc nhỏ. Mộc Tú từ nhỏ là cái cô nhi, sinh ở một cái chim không thèm địa thâm sơn cùng cốc, là ăn bách gia cơm lớn lên, sau lại nàng thi đậu đại học, cũng là các vị các hương thân thấu tiền cung nàng đọc đại học. Mộc Tú tốt nghiệp đại học sau liền gả tới rồi trong thành, ngay thường trong núi các hương thân tới trong thành làm việc, nàng kỷ niệm ân tình, luôn là nhiệt tâm giúp đỡ các hương thân, chính là trong thành chồng trước lại luôn là khinh thường lại đó các hương thân, động bất động liền cho bọn hắn bài xác mặt xem, các hương thân thuần pháp, vì không cho mộc Tú khó xử. Có chuyện gì đều không bao giờ tới tìm Mục Tú. Mục Tú bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sau lương trộm gửi tiền gửi vật trở về núi, này đó đến cuối cùng cũng thành chồng trước cùng nàng ly hôn lý do. Mục Tú vất vả chiếu cô nằm trên giường không dậy nổi bà mẫu mười mấy năm, chờ đến bà mẫu mới vừa một tấc thở, chồng trước liền đưa ra ly hôn, ly hôn lý do chính là Mục Tú vẫn luôn sinh không ra hài tử còn có đem phu thê cộng đồng tài sản trợ cấp người ngoài. Ly hôn sau một thú mới biết được, nguyên lai chồng trước ở bên ngoài sớm đã có tư tính tử, trách không được như thế thông khế liền đem sở hữu tài vật một phần thành hai, chỉ cầu mau chút ly hôn. Mộc Tú khi đi đại náo một hồi, tuy rằng đem chồng trước nháo đến mặt xám mày cho, nhưng là nàng cũng bị chồng trước đẩy, quăng ngã vỡ đầu chảy máu, tia huyết vừa vặn nhỏ giọt ở bà mẫu qua đời trước, cảm nhớ nàng chiếu cố, mà đưa cho nàng ra truyền vòng ngọc tượng. Vòng ngọc lúc ấy đã không thấy tăng hơi. Mộc Tú từ bệnh viện băng bó xong đánh lớn ván lúc sau, về đến nhà đêm đó, Mộc Tú nhìn đến chính mình trên cổ tay mang vòng ngọc địa phương có một đạo vòng tròn nhợt nhạt giấy nhỏ, nàng vuốt ve lúc sau, thế nhưng phát hiện chính mình giống như có đặc dị công năng, nàng có một cái viết tùy thân không gian. Mộc Tú phát hiện cái này không gian sau, mừng rỡ như điên, nàng là nông nghiệp tốt nghiệp đại học, năm đó vốn định học này, đó sau trở lại trong núi trợ giúp các hương thân cùng nhau làm giàu. Kết quả lại bị tình yêu mê mắt, cuối cùng liền lưu tại tỉnh thành. Mục Tú đem Lee Hoon sau phân đến tài vật tất cả đều đem ra, đi trước căn cứ trong núi thổ địa gieo trồng tình huống, mua chút mới nhất nông nghiệp máy móc. Bất quá nhập khẩu đều quá quý, vì thế Mục Tú tất cả đều mua chính là sản phẩm trong nước. Sản phẩm trong nước tuy rằng không có nước ngoài thủ công Hoa Mỹ, nhưng là thắng ở tiện nghi, bằng không nước ngoài một đài đều có thể muốn nàng táng ra bại sản. Mục Tú lại đem dư lại tiền đều mua nông sản phẩm vật dụng hàng ngày chờ một ít trong núi không hảo lộng tới đồ vật. Ý chí chiến đấu sụp sôi tính toán trở về núi, mang theo các hương thân quá tốt nhất nhật tử. Không nghĩ tới, nàng đi nhà ga ngồi xe, kết quả lại bị nền diện mà đến một chiếc xe đâm bay, lại tỉnh lại, liền đến cái này gọi là anh võ thôn địa phương. Bất quá, hiện tại là 1979 năm, Mục Tú đời trước sinh ra ở 1985 năm. Nàng hiện tại này xem như mượn xác hoàn hồn, không biết ở 7 năm sau, còn có thể hay không có một cái khác mục tú tồn tại. Mục tú đang muốn có chút đau đầu thời điểm, bất tri bất giác đã muốn chạy tới mục thủy bên người. Tú, hai tử, hai tử thế nào? Mục thủy chính khắp nơi tìm mục tú, lúc này nhìn mục tú bước đi tập tên Ôn Hải tử dịch lại đây, hắn đi nhanh về phía trước vài bước, vươn tay liền phải đi tiếp nhận cái kia trẻ con. Mộc Tú lại là khẩn trương đem ôm hài tử, thân mình sau này co rụt lại, cái này cha chính là hết thảy đều là nghe mãi mãi nói, mặc kệ hài tử cùng tức phụ bị bao lớn uy khuất, luôn là khuyên các nàng nhường nhịn hiếu tử. Tú. Mộc Thủy có chút kỳ quái nhìn Mộc Tú, nàng vì cái gì sau này trốn? Muội muội không có việc gì, ta nghe đại nương cùng nãi nãi nói, muốn đem muội muội chết trịm. Mộc Tú tính toán trước thử thử Mộc Thủy, xem hắn là cái gì thái độ. Mộc Thủy nghe được Mục Tú nói sau, không khỏi đôi mắt tối sầm lại, hắn đang ở đội sản xuất án bài hạ ở mốc nước giếng, kết quả để đệ ra tiểu nữ nhi Mục dạng mây đỏ chạy tới tìm hắn, né tránh nói trong nhà đã xẻ ra chuyện, làm hắn mau chút trở về. Mộc Thủy vừa nghe, đem cái xẻn một ném, liền chạy nhanh hướng ra chạy tới, về đến nhà, nhìn thấy Chu Thủy Liên, thế mới biết, nguyên lai Chu Thủy Liên lại sinh cái nữ nhi. Hơn nữa cái này nữ nhi sinh ra đã bị nhị nữ nhi mang theo nút vào. Mục Thủy lo lắng hài tử, liền ra cửa tới tìm Mục Tú, kết quả người là tìm được rồi, chính là Mục Tú nói làm hắn có chút xấu hổ. Đi về trước rồi nói sao, hai tử con nhỏ, ngươi nương lo lắng đâu? Mục Thủy gãi gãi đầu nói, "Trở về muội muội có nguy hiểm." Mục Tú vẫn không lúc nhích, quát cường nhìn Mục Thủy, "Ngươi yên tâm, cha sẽ bảo vệ tốt của các ngươi." Mộc Thủy biểu tình kiên định tỏ thái độ. Chương 4 trở lại Mộc gia. Mộc Tú nhìn Mộc Thủy, quyết định tin tưởng hắn một lần, nếu trở về hắn vẫn là giống như trước như vậy, kia nàng liền mang theo cái này muội muội rời đi cái này ra, dù sao nàng có không gian đủ khả năng nuôi sống hai người. Cứ như vậy, Mộc Thủy tiếp nhận em bé, mang theo Mộc Tú về tới trong nhà. Mộc gia hiện tại tam huynh đệ còn không có phân ra, đều là ở cùng một chỗ, Mộc gia ba cái nhi tử Mộc gia đại nhi tử Mộc Sinh ra lại sinh hai cái cái tiểu tử một cái nữ nhi, tiểu nhi tử một căn gia cũng có một nhi một nữ, chỉ có lão nhị Mộc Thủy gia một cái nhi tử đều không có. Mộc Tú đi theo Mộc Thủy phía sau mới vừa bước vào Mộc gia đại môn, liền nhìn đến Mộc lão thái cùng đại nương Lưu Ngọc Mai, tiểu thẩm Vương Quế Anh đều ngồi ở nhà chính trung, nhìn bọn họ. "Chú, ngươi trước ôm muội muội trở về tìm ngươi nương." Mộc Thủy đem em bé đưa cho Mộc Tú. Công đạo hai câu sầu, liền chính mình hướng tới nhà chính đi đến. Ngươi cái này cô nàng chết dở kia, đem Hải Tử ôm lại đây. Mục Lao Thái hướng về phía Mục Tú Quách, Mục Tú làm bộ không nghe thấy, nhanh như chớp liền hướng tới nhà mình trong phòng chạy tới. Mục Thủy gia liền phân được hai gian phá buồn phòng, hơn nữa bên cạnh còn có điều sú mương, trong phòng không chỉ có âm u và mướt, còn luôn là có sâu vị, đặc biệt là mùa hè, con muỗi càng là xo so nơi khác đều phải nhiều. Mộc Tú đi vào trong phòng, Chu Thủy Liên đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng nghe được tiếng vang liền mở mắt, nhìn đến Mộc Tú ôm hài tử đã trở lại, nàng kích động chăn một hiên, liền phải lao xuống giường tới. "Nương, ngươi nằm, muội muội không có việc gì." Mộc Tú bước nhanh tiến lên, đem em bé đưa cho Chu Thủy Liên. Có thể là mẹ con liên tâm, em bé vốn dĩ vẫn luôn ngủ ở, mới vừa đến Chu Thủy Liên trong lòng ngực, nàng lập tức liền mở mắt, hai mắt nhanh như chớp nhìn Chu Thủy Liên. theo sau hoa hoa hoa khóc lên. Chu Thủy Liên đau lòng hỏng rồi, nàng xúc lên quần áo, liền ôm em bé huy khởi nai tới, em bé tựa hồn là nghe thấy được mùi sữa, nàng đầu củng á củng, sau đó một ngụm ngậm trụ nàng lương thực, dùng sức mút vào lên. Chu Thủy Liên lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nàng nhìn về phía mục tú, tay chiều nàng dối lại đây, nhẹ nhàng sờ sờ nàng trên đầu bầm tím. Tú, ngươi còn hảo đi, đau đầu sao? Thật là ít nhiều ngươi, Chu Thủy Liên có chút đau lòng nói: "Ta không có việc gì." Mộc Tú đón Chu Thủy Liên có chút trìu mến ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, nhiều ít năm nàng đều không có cảm thụ quá loại này ôn nhu. Chu Thủy Liên tựa hồ cảm giác được Mộc Tú chốn tránh, nàng không khỏi hồng hốc mắt nói: "Tú, ngươi đừng lo lắng, nương lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng tiểu bé, các nàng nếu là dám đuổi đi ngươi, nương tuyệt đối sẽ không đáp ứng." Thật vậy chăng? Mục Tú nhìn nhu nhược Chu Thủy Liên, trong trí nhớ cái này nương chính là cái mềm vật tính cách, Mục Tú nghĩ nghĩ Chu Thủy Liên dĩ vãng tính tình, thật sự đối nàng không ôm quá lớn hy vọng. Thật sự, Chu Thủy Liên nhìn nhìn trong lòng lực đã ăn no ngủ tiểu nữ anh, lại nhìn nhìn Mục Tú rơi bẩm tím cái trán, trong mắt một mặt kiên định thần sắc phủ đi lên. "Hảo, ta tin tưởng ngươi, ta đi phía trước nhìn xem cha đang làm cái gì." Mộc Tú quyết định nhìn xem Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên biểu hiện, lại đến quyết định rốt cuộc giúp không giúp bọn hắn. Rốt cuộc, nguyên chủ đã không còn nữa, hiện tại Mộc Tú không chỉ có huyết thống thượng cùng Mộc Thủy phu thê không có chút nào quan hệ, cảm tình thượng cũng là như thế, nàng còn có nghịch thiên không gian tồn tại, một người cũng có thể quá tự hảo. Nếu không phải Mộc Tú đối cái kia tiểu nữ anh sinh ra bảo hộ chi tâm, nàng căn bản liền không muốn lại trở lại cái này Mộc gia. Đi, nương ngồi ngươi cùng đi. Chu Thủy Liên lúc này mới phản ứng lại đây, Mục Thủy không có cùng nhau xuất hiện, nàng lại hơi một liên tưởng liền biết, Mục Thủy lúc này khẳng định là bị Mục Lao Thái gọi lại, nàng sốc lên chăn mỏng liền phải xuống giường. Mục Tú nhìn trên người còn mang theo vết máu Chu Thủy Liên, trong lòng có chút không đành lòng, nữ nhân này, làm Châu làm ngựa nửa đời người, sinh xong hài tử thế nhưng không ai giúp nàng rửa sạch một chút. Ngươi vẫn là hảo hảo chăm sóc muội muội đi, ta đi một chút sẽ về tới. Mộc Tú sau khi nói xong, liền hướng tới nhà chính chạy tới. Mộc Tú mới vừa đi đến nhà chính cửa, liền nghe được một tiếng thanh thủy bản tay tiếng vang lên, nàng lập tức dừng lại bước chân, dựa vào tường trộm hướng trong nhìn lại, chỉ thấy một thủy quỷ gối Mộc Lao Thái trước người, đang dùng tay phải bụm mặt, Mộc Lao Thái đầy mặt sắc mặt giận dữ đứng ở Mộc Thủy trước người. Xem ra, vừa rồi là Mộc Lao Thái cho Mộc Thủy một trận hai. Mộc Tú lại rụt trở về, da còn chưa có chết đâu. Ngươi liền dám không nghe lời? Tức chết ta." Mục Lao Thái ôm ngực vô cùng đau đớn nói, "Nương, ngài đừng nóng giận, nhị thúc cũng là nhất thời luẩn quẩn trong lòng." Đại nương Lưu Ngọc Mai thềm êm vang lên, "Nay có cái gì luẩn quẩn trong lòng, trong nhà dưỡng không được như vậy nhiều buổi tiễn hóa." "Nương, đứa nhỏ này là ta cùng Thủy Liên nhiều năm như vậy mong tới, cũng là mục gia có đủ, cầu ngài lưu lại nàng đi." Mục Thủy Đầu Di nói, "Phi Phía trước sinh một cái nữ nhi chết một cái, còn không chê đen đủi, lần này lại sinh cái nữ nhi, Chu Thủy Liên là muốn cho ngươi này mạch chặt đứa a. Nghe nương nói, đem Chu Thủy Liên còn có này hai cái nha đầu thối đuổi đi, dưỡng thật là bạch bạch lãng phí lương thực. Mục Lao Thái nghĩ đến Chu Thủy Liên cùng Mục Tú liền một bụng hỏa, một thủy lớn như vậy, liền ngổ nghịch quá nàng hai lần, một lần là làm hắn cùng Chu Thủy Liên ly li hôn, một lần chính là nhận nuôi Mục Tú. Vì hai cái người ngoài cũng dám vi phạm nàng ý tứ, cho nên Mục Lao Thái trong lòng rất là ghi hận. "Nương, tú liên các nàng rời đi cái này ra, làm các nàng như thế nào sống a?" Mục Thủy trong giọng nói lộ ra cầu xin. "Ta đây mặc kệ, dù sao đều chờ ta đuổi đi." Mục Lao Thái sau khi nói xong, trong nhà chính một mảnh trầm mặc. "Nhi thúc, nương kỳ thật cũng không phải nói muốn đuổi đi đệ muội các nàng, rốt cuộc chỗ nhiều năm như vậy, Tiểu Miêu tiểu cẩu cũng sẽ có cảm tình Lưu Ngọc Mai bỗng nhiên mở miệng đánh vờ hiền lặng. "Ngọc Mai ngươi?" Mục Lao Thái kinh ngạc đánh gậy Lưu Ngọc Mai nói. Lưu Ngọc Mai lại là kéo một phen Mục Lao Thái, lại tiếp theo nói đi xuống, "Nhị thúc, Tú năm nay có 14 tuổi đi, không bằng trước cho nàng định cái nhà chồng, đến lúc đó được sính lễ, Nhị thúc lại dưỡng tiểu bé chẳng phải là nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa Tú cũng có thể có chính mình ra, ngươi nói có phải hay không? Cái này lý" Mộc Tú nghe được Lưu Ngọc Mai nói, khi thiếu chút nữa hộp máu, 14 tuổi liền tưởng đem nàng gả đi ra ngoài, loại này không biết xấu hổ nói cũng mệt nàng nói ra tới. "Ân, ta chính là ý tứ này." Mộc Lao Thái vốn dĩ đối Lưu Ngọc Mai còn có chút bất mãn, nhưng là nghe xong Lưu Ngọc Mai lời nói sau, liên tục gật đầu, nàng vừa rồi là bị khí hồ đồ, đều quên Mộc Tú đều 14 tuổi, đuổi ra đi đích xác quá không có lời, còn không bằng gả đi ra ngoài được một phần sính lễ. Nương, đại tẩu, tú tài 14 tuổi. Mục Thủy có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía hai người. 14 tuổi làm sao vậy? Ta năm đó gả cho cha ngươi thời điểm, còn không phải chỉ có 14 tuổi. Mục lão thái khệ muối coi thường. Đó là thời đại nào sự, hiện tại là thời đại nào? Mục Thủy phản bác nói. Trưng năm gả chồng. Thời đại nào? Nhi tử đều đến nghe nương. Trong nhà nuôi không nổi như vậy nhiều bồi tiền hóa. Mộc Lao Thái ngang ngược nói: "Kia tiểu cô cùng nhị đường tỷ đều so với ta đại, vì cái gì không trước đem các nàng gả đi ra ngoài?" Mộc Tú thật sự nhịn không được, nàng đi đến nhà chính cửa nói: "Mộc Tú trong miệng tiểu cô cô kêu Mộc Chi, là Mộc Lao Thái nhỏ nhất hài tử, Mộc Lao Thái liên tục sinh ba cái nhi tử, cuối cùng mau hơn 40 tuổi khi, không ngờ lại sinh cái nữ nhi, Mộc Lao Thái tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng là Mộc Chi lại là Mộc gia nhất có địa vị nữ hài." Mục Chi hiện giờ 22 tuổi, chưa gả chồng. Ma Nhị Đường tỷ là tiểu thúc một căn gia tiểu nữ nhi mục dạng mây đỏ, năm nay 15 tuổi, so mục tú còn lớn hơn 1 tuổi. Nhà của chúng ta dạng mây đỏ còn ở độc sách, về sau còn muốn đi trong thành đọc đại học đâu? Tiểu Thẩm Thẩm Vương Quế anh lên tiếng, nàng nghe được mục tú cũng dám đề nàng nữ nhi, trong lòng lập tức không thoải mái lên, biết rõ mục tú không có độc sách, cho nên cố ý nói như vậy. Mục Chi ta cao hứng dưỡng, như thế nào, ngươi có ý kiến gì? Mục lão thái nói xong ngựa đầu khẽ mắt nghiêng nhìn về phía Mục Tú. Nay muốn đổi lại trước kia Mục Tú, đã sớm bị kích thích muốn khóc lóc chạy ra, chính là thân thể này, linh hồn đã sớm thay đổi cá nhân. Ta không gả, phải gả các ngươi gả đi. Mục Tú một bộ thần định khí nhàn bộ dáng. Hôn chương đồ vật, trong nhà này còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện, ngươi mệnh đều là ta cấp, ta nói làm ngươi gả. Ngươi nhất định phải gả." Mục Lao Thái cảm giác chính mình quyền uy bị khiêu chiến, nàng mạnh tay trọng phách về phía nhà chính trung kia chương cũ nát trên bàn. "Ta là ta cha mẹ nhặt về tới, cùng ngươi có quan hệ gì, lại nói, ta năm nay mới 14 tuổi, ngươi muốn một hai phải ta gả chồng nói, kia chúng ta đi đại đội bí thư chi bộ nơi đó bình phân xử đi." Mục Tu nhớ mang máng, lúc ấy giống như còn không có thôn trưởng, trong thôn quyền lực lớn nhất người chính là đại đội bí thư chi bộ. Nhắc tới đại đội bí thư chi bộ, Mục Lao Thái tự hồ có chút kiêng kỵ, nhưng lạ thực mau nàng liền cảm thấy chính mình không sai, vì thế thanh âm lại lớn lên. Ngươi cái này cô nàng chết dở kia, hiện tại lớn dám không nghe lời đúng không? Tìm đại đội bí thư chi bộ đúng không? Ta nói cho ngươi, liền tính tìm được Thiên Vương lão tử trước mặt, ta cũng không sợ, ngươi xem ta rốt cuộc gả hay không đến ngươi đi ra ngoài. Nương, Tú con nhỏ, gả chồng sự, về sau rồi nói sau. Mộc Thủy lúc này cũng mở miệng nói. Mộc Thủy mới vừa nói xong, trên mặt lại bang ăn một cái tát. Ngươi hiện tại cánh ngạnh đúng không? Một cái hai cái đều dám đến cùng ta tranh luận, ta thật là mệnh khổ a, sớm biết rằng sinh ngươi ra tới chính là khí ta, thật không bằng lúc ấy liền ném nước tiểu trong buồn chết tri tính. Mộc Lao Thái vốn dĩ đã bị một tú khí không nhẹ, Mộc Thủy này vừa nói lời nói vừa vặn liền đánh vào họng súng thượng. Mộc Tú nhìn đầy mặt đều là suy sút chi sắc Mộc Thủy. Trong lòng có chút khinh thường hắn, một người nam nhân, liền chính mình thê nhi đều hộ không được, thật là xứng đáng tại đây trong nhà bị khi dễ. Ngươi một hai phải hộ cái gái này con hoang đúng không? Tiêu hành, vậy làm Chu Thủy Liên mang theo cái kia quái thai lăn ra một ra. Lưu Yêu muội lạnh lùng nói. Mục Tú nghe vậy lại hỉ, nàng ước gì chạy nhanh mọi người đều rời đi mục ra, chỉ là nàng còn không có ra tiếng, ngoài cửa liền truyền đến Chu Thủy Liên thanh âm. Nương Không cần đuổi chúng ta đi a." Chu Thủy Liên cầu xin thanh âm vang lên, nguyên lai Chu Thủy Liên nhìn Mộc Tú cùng Mộc Thủy vẫn luôn không trở lại, nàng trong lòng xót ruột, vì thế liền ôm Hải Tử hướng phía trước biên nhà chính lại đây, vừa đến nhà chính cửa, liền nghe được Mộc Lao Thái nói muốn đem bọn họ đều đuổi ra ra môn. "Ai nha, Thủy Liên, ngươi nãy mới vừa sinh xong Hải Tử, không thể gặp phong, chạy nhanh trở về nằm a, miễn cho bị người thấy được, nói chúng ta khi dễ ngươi." Lưu Ngọc Mai ngồi ở nhà chính ghế trên, nhìn Chu Thủy Liên âm dương quay khi nói. Mục Thủy nhìn đến Chu Thủy liền tới, hắn lập tức đứng lên, vài bước liền đi đến Chu Thủy Liên trước người, thật cẩn thận đỡ nàng. Mục Lao Thái thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng cảm khí, chính mình nuôi lớn nhi tử, thế nhưng đối nữ nhân khác tốt như vậy. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh cũng khẽ miệng viết viết, này Mục Thủy tuy rằng người nạo, chính là đối tức phụ nhưng thật ra vẫn luôn thực săn sóc, chương này không đánh quá lão bà. Này ở toàn bộ anh võ thôn đều là rất ít thấy. Nương Chu Thủy Liên hốc mắt hồng hồng nhìn Mục Lão Thái, "Nhi tử, không phải ta chú ngươi, ngươi phía trước một cái hai cái hài tử đều được quái bệnh, hoa trong nhà không ít tiền, ai biết cái này có thể hay không cũng như vậy, còn không bằng sớm đem cái này nha đầu ném, quay đầu lại tái sinh cái, nói không chừng sau chính là nhi tử đâu, vẫn là tỉnh điểm nhi tiền cấp nhi tử đi." Vương Quế Anh ở một bên nhìn như khuyên giải An Uỷ nói, Đệ muội à, nếu ngươi thật muốn lưu lại cái này nha đầu, bảo không chuẩn còn phải cho nàng chữa bệnh, bất quá đâu, ta nhưng thật ra có điều minh lộ chỉ cho ngươi." Lưu Ngọc Mai bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại tổ ngươi mau nói." Chu Thủy Liên phảng vất bắt được một đường sinh cơ dường như, vội vàng nhìn vẻ mặt tính kế Lưu Ngọc Mai, "Ta cùng ngươi rằng a, ta nhà mẹ đẻ thôn kế toán gia đang ở cấp đại nhi tử nói tức phụ, kia ra điều kiện miễn bản thật tốt." Tu quả qua đi tuyệt đối sẽ không chịu khổ, nhân gia nói ra 200 đồng tiền sính lễ đâu. Lưu Ngọc Mai lúc này nói ra tính toán của chính mình. 200 đồng tiền. Nay có thật không? Mục Lao Thái có chút sợ ngây người, cũng không trách nàng giật mình, lúc ấy 200 đồng tiền quả thực chính là một tuyệt bút cực khoản, trong thành nhà xưởng chính thức công nhân viên trước, 1 tháng cũng mới 30 tới đồng tiền, càng đừng nói nông thôn. Cũng không phải là đâu, ta lúc trước nghe được, còn dọa nhảy dựng. Liên Kê thôn kế toán ra điều kiện, nhiều ít cô nương tức tiêm đầu đều tưởng hướng nhà hắn toán. Lưu Ngọc Mai thật sâu nhìn Mục Tú liếc mắt một cái, làm như sợ nàng cự tuyệt, lại tiếp tục nói, "Tu a, đại nương cũng là vì ngươi hảo, nhân gia trong nhà chính là mỗi đốn đều có thịt cùng bạch diện bánh bao ăn, ngươi nảy gả qua đi, chính là rơi vào phúc trong ổ." Mục Tú nhìn thoạt nhìn liền không có hảo tâm Lưu Ngọc Mai, cố ý làm bộ sợ hãi bộ dáng. Mắt lộ ra do dự nhìn thoáng qua bên cạnh ngai nãy, sợ hãi mở miệng nói: "Đại nương, ngươi luôn luôn cùng tiểu cô quan hệ hảo, chuyện tốt như vậy, như thế nào không giới thiệu cho tiểu cô, liền như vậy dừng ở ta trên đầu." Mục Lao Thái nghe xong Mục Tú nói sau, có chút bất mãn nhìn về phía Lưu Ngọc Mai, mục chi đều 22 tuổi rồi, cả ngày cao không thành thấp không phải, đã là trong thôn gái lỡ thì, có tốt như vậy nhân gia, như thế nào không thấy Lưu Ngọc Mai nhắc tới quá? Hiện tại ngược lại là mục tú đi nhặt cái này thiên đại truyện tốt. Vương Quế Anh cũng là vẻ mặt tức giận, dạ mây đỏ mỗi ngày ở trong nhà ồn ào, không nghĩ đọc sách, nếu thực sự có này hảo nhân ra, nàng nhưng không lại sớm một chút đem khuê nữ gả qua đi, vào đại học nói cũng chính là tùy tiện nói nói. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mục khảo thí khôi phục sau, tình thành như vậy nhiều học sinh không cũng chưa khảo đi ra ngoài, cuối cùng đều cắm rễ ở trong thôn. còn không bằng bọn họ này, đó sinh trưởng ở địa phương nông dân quá hảo. Lưu Ngọc Mai tiếp thu đến hai người ánh mắt, không khỏi thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, kia thôn kế toán đại nhi tử một thân tật xấu, phía trước tức phụ chính là bị hắn đánh chạy, nàng cũng là vừa mới nhìn đến một tú, mới đột nhiên nghĩ vậy sự kiện. Chương 6: Phản kích. Nhân ra kỳ thật hứa chính là 300 đồng tiền, Lưu Ngọc Mai vốn định mượn này kiếm thượng một bút Không nghĩ tới lúc này lại đem Mục Lao Thái cùng Vương Quế anh cấp đắc tội. Trước mắt, Lưu Ngọc Mai cũng không có biện pháp giải thích, một giải thích một thủy hai vợ chồng khẳng định không làm, nàng chỉ có thể đối với hai người sử cái ánh mắt, sau đó cũng không rảnh lo các nàng xem hiểu không, căng da đầu nói, ta này không phải nghĩ Lao nhị trong nhà hiện tại có khó khăn, nếu tú gạ qua đi, này không cái gì vấn đề đều giải quyết. Mục Tú mãi mãi lưu yêu mượn đã sớm bị kia 200 đồng tiền mê tâm nhãn. căn bản là nhìn không tới Lưu Ngọc Mai ám chỉ, nàng thở phì phì một tay phách về phía trên bàn, chú bạch bạch vang, Lưu Ngọc Mai trong lòng âm thầm nói khổ, Vương Quế anh còn lại là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. "Ngọc Mai a, ngươi ý tứ này có phải hay không tưởng phân ra?" "Nương, ta không có ý tứ này a." Lưu Ngọc Mai khẩu thị tâm phi nói, nàng đã sớm tưởng phân ra, toàn bộ anh võ thôn, nhà ai con dâu giống nàng như vậy, đều 40 hơn tuổi rồi. Hai tử đều có ba cái, còn không có phân ra, cùng chú em cô em chồng ở cùng một chỗ. Nhưng là Lưu Yêu Muội chính là không đồng ý phân ra, nàng vất vả nuôi lớn nhi tử, dựa vào cái gì kiếm tiền giao cho nữ nhân khác. Một ngày không phân ra, mấy đứa con trai kiếm công điểm lương thực đều là nàng tới khống chế. Lưu Yêu Muội không đồng ý, mấy đứa con trai lại đều nghe lời, vì thế con râu cũng không dám nói cái gì đó. Kia này còn không có phân ra đâu. Liên cái gì lão nhị trong nhà có khó khăn, hắn có cái gì khó khăn? Ta là thiếu các ngươi ăn vẫn là thiếu các ngươi xuyên. Ngọc Mai à, làm người phải có lương tâm, ta đối với các ngươi thế nào, các ngươi trong lòng không số sao? Lưu Yêu Muội thở phì phì nói, "Nương, ta sai rồi, việc này chúng ta quay đầu lại lại nói." Lưu Ngọc Mai lúc này thật là muốn mắng Lưu Yêu Muội, mỗi lần nghe được tiền liền không có đầu óc. Đại Tẩu Này có gì quay đầu lại nói, hiện tại liền nói tới nghe một chút bái. Vương Quế anh sợ cái này chuyện tốt bị Mục Tri đoạt đi rồi, khóe miệng nàng mang cười nhìn Lưu Ngọc Mai. Ta Lưu Ngọc Mai cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Mục Tú nhìn sắc mặt giống như táo bón giống nhau Lưu Ngọc Mai, trong lòng cười thầm, thật đương nàng không đầu óc, liền các nàng đối đãi Mục Thủy một nhà thái độ, có loại chuyện tốt này, sao có thể đến phiên các nàng, sự ra khác thường tất cô yêu. Nơi này biên khẳng định có cái gì cổ quái. Nhìn thoáng qua sinh sản mặt sau sắp tái nhận Chu Thủy Liên, Mục Tú lượi đến ở chỗ này cùng các nàng háo đi xuống, nàng làm bộ vẻ mặt chờ đợi bộ dáng nhìn phía Lưu Ngọc Mai, hơi mang thẹn thùng nói, "Đại đường, kia ra điều kiện thật sự tốt như vậy sao? Người cái này cô nàng chết dở kia, thật không biết xấu hổ, mới bao lớn liền tưởng nam nhân, các ngươi chạy nhanh cốt đi." Lưu Yêu Mộ vừa nghe Mục Tú nói chuyện, Tức khắc liền cảm thấy Mục Tú muốn cùng Mục Tri Đoạt nam nhân, nàng tức giận quát. Mục Thủy đã sớm cảm giác được trong tay nâng Chu Thủy Liên thân thể ở phát run, lúc này nghe được Lưu Yêu muội nói sau, lập tức liền không nói hai lời, một cái chặn ngang liền đem Chu Thủy Liên cắp ôm lên. Chu Thủy Liên ôm em bé thở nhẹ một tiếng, nhưng là ngay sau đó rồi lại yên tâm dựa vào Mục Thủy trên người, tùy ý hắn ôm các nàng hai mẹ con người hướng chính mình trong phòng đi đến. Mục Tú theo sát sau đó, Nàng nhìn Mục Thủy có chút lão đảo bóng dáng, không chỉ có tâm sinh cảm khái, có lẽ đây là Chu Thủy Liên vẫn luôn cam tâm tình nguyện lưu tại Mục gia làm trâu làm ngựa nguyên do đi. Chờ đến một tú một nhà gia nhà chính môn, Lưu Ngọc Mai liền chạy nhanh đối với Lưu Yêu muội nói lên lời nói thật. "Nương, không phải ta không nghĩ Mục Chi, thực sự có loại chuyện tốt này, ta khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mục Chi, Mục Chi ta cũng là từ nhỏ nhìn đến, kia nhưng cùng ta thân khuê nữ." Ít nói này đó vô dụng vô nghĩa, ngươi muốn thiệt tình chung nhớ thương Ngọc Chi, như thế nào không làm ra điểm nhi thật sự ra tới. Lưu Yêu muội lườm đến nghe Lưu Ngọc Mai xả, nàng không kiên nhận đánh gây Lưu Ngọc Mai. La la, nương, kia kế toán gia nhi tử ái đánh tức phụ, phía trước tức phụ bị hắn đánh thiếu chút nữa nằm liệt, cuối cùng ném xuống đứa con trai chạy, này đều chạy đã nhiều năm, chung quanh trong thôn đều biết việc này, vẫn luôn cũng không hảo tìm. Lần trước ta về nhà mẹ đẻ, Nghe nói bọn họ cho phép này nhiều tiền nói tứt phụ, nguyên bản ta cũng không để trong lòng, vừa rồi này không phải nhìn đến tú, đương nhiên liền nghĩ tới. Lưu Ngọc Mai giải thích nói, nhà ai nam nhân không đánh bà nương, chỉ có kia kẻ bất lực mới có thể bị trong phòng bà nương quản trụ. Lưu Yêu Muội nghiêng khẽ mắt nhìn mắt Lưu Ngọc Mai còn có Vương Quế Anh. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh trong lòng đều xì một tiếng khinh miệt, cái này lao thái bà. Không phải công công bị nàng ức hiếp cả ngày, một câu cũng không dám nói. "Ngọc Mai a, ngươi mấy ngày này về nhà mẹ để lại hỏi thăm hỏi thăm, này nam nhân a, đều là hài tử tâm tính, không chuẩn mấy năm nay trưởng hảo, biết đâu người, mục chi này hôn sự a, là không thể lại kéo." Lưu Yêu muội dặn dò Lưu Ngọc Mai nói. "Nương nói rất đúng, ta đuổi Minh liền trở về hỏi một chút đi." Lưu Ngọc Mai thuận theo đáp, dù sao nàng cái gì đều nói Lại nói cái này cô em chồng mỗi ngày đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, ai đều trướng mắt, cả ngày ở nhà thường thường liền phải lấy kiểu một fen, cũng thực sự làm người chán ghét. Hiện giờ Lưu Yêu mọi lên tiếng, Lưu Ngọc Mai ước gì Mục Chi chạy nhanh gã đi ra ngoài, Mục Tú Lưu tại trong nhà còn có thể làm không ít chuyện đâu. Vương Quế Anh nhưng thật ra tắt đem Lữ Nhi gã qua đi ý niệm, nàng không thiếu ai muốc căn đánh, nhưng không muốn nhìn chính mình thân sinh Lữ Nhi đi chịu khổ bị đánh. Mộc Thủy đem Chu Thủy Liên nhẹ nhàng phóng tới trên giường, duỗi tay tiếp nhận mới sinh ra không lâu nữ nhi. "Mộc Thủy, ta thực xin lỗi ngươi, lại sinh cái nha đầu." Chu Thủy Liên có chút e láy nhìn Mộc Thủy, nàng không có cấp Mộc Thủy sinh đứa con trai, luôn là cảm thấy trong lòng băn khoăn. "Không có việc gì, nữ nhi hảo, ngươi xem cây nhỏ cùng tú đều nhiều chi kì a?" Mộc Thủy trong miệng nói tiểu thảo chính là hắn cùng Chu Thủy Liên cái thứ nhất nữ nhi cũng là duy nhất tồn tại xuống dưới hài tử. Những năm đó, trong nhà điều kiện khổ, Mộc Tiểu Thụ 16 tuổi liền gả tới rồi cùng anh vợ thôn cách 2 cái thôn cây du thôn, ngày thường lui tới tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có việc Mộc Tiểu Thụ vẫn là sẽ đau lòng cha mẹ. Lần này Chu Thủy Liên mang thai, Mộc Tiểu Thụ trở về còn trộm đưa cho nàng mấy cái nấu chín trứng gà, làm nàng bổ bổ thân mình. Hảo xinh, cái đệ đệ ra tới. Ai, Mục Thủy, ta này trong lòng sợ hãi, không biết cái này nha đầu có thể hay không lại giống phía trước Chu Thủy Liên nhìn trong lòng ngực trẻ con, có chút lo lắng xuất ruột. Sẽ không, khẳng định sẽ không, cái này nha đầu mạng lớn, khẳng định cùng cây nhỏ giống nhau, khỏe mạnh. Mục Thủy nghe được Chu Thủy Liên nói, mày gian có chút hoang loạn, nhưng là vẫn là ngữ khí trấn định an ủi Chu Thủy Liên. Mộc Tú ở một bên nghe Mộc Thủy hai vợ chồng đối thoại, lập tức trong đầu liền xuất hiện phía trước nguyên chủ hồi ức, Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên ở nhặt được Mộc Tú tiền sinh một cái nữ nhi, chỉ sống hơn nửa tháng liền cả người kim hoàng chết non. Sau lại ở Mộc Tú 5 tuổi thời điểm, Chu Thủy Liên lại sinh cái nữ nhi, đứa nhỏ này đuổi kịp cái hài tử giống nhau, sinh ra không mấy ngày liền bắt đầu cả người phát hoàng, cuối cùng thấu tiền xem thầy lang, an một tháng, rược cuối cùng vẫn là cả người Kim Hoàng không giữ được. Trương Bảy phát bệnh Liên bởi vì chuyện này, Chu Thủy Liên ở một da đầu đều nâng không đứng dậy, sau lại, tùy ý lưu yêu mội các loại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cũng không dám hẹ răng, nàng cảm thấy này hết thể đều là nàng vấn đề. Mục Tú trong lòng lập tức sẽ biết đây là có chuyện gì, kiếp trước, tuy rằng nàng không có hài tử, chính là nàng lại vừa lúc gặp được quá loại chuyện này. Nàng ở đại học trên dưới phô bạn cùng phòng, cũng chính là cuối cùng cùng nàng chồng trước quen với nhau còn có hài tử cái kia hảo khuyên mật, nàng đứa bé đầu tiên chính là tình huống như vậy. Bởi vì mục tú chồng trước là bác sĩ, cho nên nàng hảo khuyên mật cả ngày cùng chồng trước liên hệ, mục tú cũng thao không ý tâm, một có việc khiến cho chồng trước đi hỗ trợ. Cuối cùng, chồng trước giúp hảo khuyên mật trị hết hài tử bệnh, hảo khuyên mật giúp chồng trước sinh cái hài tử, thật đúng là có tới có lui a. Mộc Tú không khỏi tự giễu một phen. Đây là tân sinh nhi dung huyết chứng, mẫu thân cùng thai nhi nhóm máu không hợp tạo thành, hiện đại y lí thuật phát đạt, hào khuê mật hải tử được đến tốt trị liệu, thực mau liền khỏi hẳn, chẳng qua, trước mắt chữa bệnh trình độ, có thể trị như vậy bệnh sao? Mộc Tú cũng không xác định. Mộc Tú đi lên trước lại cẩn thận đánh giá một lần em bé, em bé nhắm mắt lại đang ở ngủ say, trước mắt thoạt nhìn cũng không gì thường. Hy vọng cái này trẻ con có thể khỏe mạnh thuận lợi tránh được một kiếp. Buổi tối ăn cơm khi, Mục Thủy Đoan trở về hai chén cháo loãng, đem trong đó có một chén bên trong có điểm gạo trắng còn phiêu vài tia hoa sứ đưa cho Chu Thủy Liên, lại đem mặt khác một chén thanh có thể thấy đáy cho Mục Tú. "Thủy Liên, ăn cơm đi." Mục Thủy trà sát đôi tay, có chút rầu rĩ nói, "Đây là mới vừa cấp sinh xong hải tử người ăn đồ vật." Mục Tú thấy được, trong lòng dị thường tức giận. Không khỏi nhìn Mục Thủy chất vấn nói: "Tú?" Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, Mục Tú Dĩ vãng luôn là buồn không ra tiếng, trừ bỏ làm việc ngoại, rất ít nói cái gì lời nói, hôm nay nghĩ lại lên, nàng nơi trốn cảm giác đều cùng Dĩ vãng không quá giống nhau. Tựa như cùng Lưu Yêu muội tranh luận, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đón Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên nghi hoặc ánh mắt, Mục Tú cũng ý thức được chính mình hành vi khả năng cùng nguyên chủ so có chút khác người. Nhưng là nàng không nghĩ liền như vậy quá đi xuống, vì thế nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng tiếp tục nói, "Cha, người có phải hay không cảm thấy bởi vì nương sinh không ra nhi tử, cho nên nương nên hầu hạ mục gia già trẻ lớn bé?" Nhịn lâu như vậy, ta thật sự nhịn không nổi nữa, "Ngươi nhìn xem nương, mỗi ngày mọi người đều làm giống nhau sống, vì cái gì chỉ có nương còn muốn tẩy cả nhà trên dưới quần áo? Đốn thổi nấu cơm đánh cơm heo đều là chúng ta tới làm." Vì cái gì dạng mây đỏ đều có thể đi đọc sách, mà ta phải ở nhà làm sống? Đại tỷ cùng tiểu cô cùng Hồng xảo không sai biệt lắm số tuổi, đại tỷ là như thế nào xuất giá, Hồng xảo lại là như thế nào xuất giá? Ta biết ta là nhặt được, cha mẹ có thể cho ta một ngụm cơm ăn nuôi sống đại, đã là thiên đại đến ân tình, chính là hiện tại muội muội đâu? Cha, ngươi tưởng muội muội về sau cũng cùng ta giống nhau sao? Một tú đến từng tiếng chất vấn. Là mục thủy cùng chu thủy liên tâm đều chưa sót, bọn họ thực xin lỗi mục tiểu thụ. Năm ấy lão đại mục sinh ra đại nhi tử, 14 tuổi mục chí quân bởi vì bướng bỉnh cùng người khác đánh nhau, quăng ngã gãy chặt đứt chân, trong thôn bác sĩ nói trị không được, chạy nhanh đưa đến trong huyện. Mục chí quân chính là mục gia trưởng tử trường tôn, kia chính là Lưu Yêu mọi đầu quả tim. Bởi vì sợ mục chí quân chân tốt không nhanh nhẹn, rơi xuống tảng đất, Lưu Yêu mọi lấy ra trong nhà sở hữu tích tụ. Cuối cùng đem Mục Chí Quân đưa đến huyện thành bệnh viện, tiêu hết sở hữu tiền, nhưng là vẫn là không đủ, vì thế Lưu Yêu Muội đem chủ ý đánh tới 16 tuổi Mục Tiểu Thụ trên người. Cuối cùng Mục Tiểu Thụ liền như vậy gả ra ngoài, đổi đến xứng lễ đi cấp Mục Chí Quân trị hết chân, mà Mục Tiểu Thụ liền mang theo một giường chăn tới rồi nhà chồng. Mãi cho đến hiện tại, Mục Tiểu Thụ ở nhà chồng đầu đều nâng không đứng dậy, động bất động đã bị nói là mua tới tức phụ. Mộc Tiểu Thụ lúc trước vội vàng gã trồng, chỉ là vì cấp Mộc Chí Quân bướng bỉnh mua đơn, chính yếu chính là cũng không có một người cảm kích nàng. Ngược lại cả nhà trên dưới đều cảm thấy cây nhỏ ra nghèo, sợ cây nhỏ trở về lấy đồ vật, không ai cho nàng sắc mặt tốt, bao gồm Mộc Chí Quân bản nhân, mỗi lần thấy nàng đều mắng mắng liệt liệt đuổi đi đi nàng, sợ nàng lưu lại ăn nhiều trong nhà một chén cơm. Cuối cùng Mộc Tiểu Thụ không có gì đại sự, căn bản là không chịu đã trở lại Tương phản so một tiểu thụ tiểu một tuổi Mộc Hồng Sảo tác thuận lợi gả cho người thành phố, hiện tại Nhật Tử quá miễn bàn nhiều dễ chịu, làng trên xóm dưới nhắc tới Mộc Hồng Sảo, không, có một cái không hâm mộ. Ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhanh lên ăn xong ngủ đi. Mộc Thủy Nửa ngày liền nói ra như vậy một câu tới, mà Chu Thủy Liên còn lại là thở dài một tiếng, theo sau mấy khẩu uống xong nước cơm, liền mang theo Hải Tử nằm xuống. Mộc Thủy Phu thê phản ứng làm Mộc Tú rất là thất vọng, nàng trong lòng âm thầm làm hạ quyết định, có cơ hội nói, liền rời đi nơi này, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, chính bọn họ nguyện ý đem chính mình đương rẻ lau, liền không nên trách người khác đem bọn họ đạp lên dưới chân. Mộc Tú nhìn giường đất đuôi có giường nho nhỏ phô đệm chăn, nhìn dáng vẻ đó chính là nguyên chủ ngủ địa phương, Mộc Tú cũng mệt mỏi hỏng rồi, nàng tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng là không chịu nổi thật sự quá mệt mỏi. Nàng nằm xuống sau, đem chân mỏng cái ở trên người. Không nghĩ tới, chân mỏng tuy rằng cũ nát, nhưng là lại không có mùi lạ, tương phản còn có một cổ tử nhàn nhạt thanh hương. Mộc tú trong đầu lại xuất hiện Chu Thủy Liên mặc kệ lại khổ lại mệt cũng muốn đem mộc tú thu thập sạch sẽ, chỉ mình cố gắng lớn nhất làm mộc tú quá hơi chút hảo một chút tinh cảnh. Ai mộc tú nội tâm lại rối rắm lên, nàng chần chọc chung, nặng ngề ngủ rồi. Mộc Thủy. Mộc Thủy Ông trời à, đây là có chuyện gì à? Ô ô ô ô, mục tú bị bị chu thủy liên thê thảm lại áp lực tiếng kêu bừng tỉnh. Mục tú ngừng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không chung mới vừa nổi lên bụng ca trắng, nàng nghĩ lại gian, trong tay liền nhiều một cái di động, nhìn nhìn thời gian, dạng sáng 4 điểm 20, cũng không biết thời gian chuẩn không chuẩn. Mùa hè, thường đông sớm, tuy rằng lúc này mới 4 điểm nhiều, chính là trong phòng cũng đã bắt đầu mông mông sáng. Làm sao vậy? Thủy Liên. Mục Thủy bỗng nhiên bị đánh thức, hắn hai mắt mờ hoặc nhìn phía Chu Thủy Liên. Ngươi nhìn xem Hải tử. Ngươi xem Hải tử sao lại thế này a? Chu Thủy Liên đôi tay run rẩy đem Hải tử cử lên, giọng nói mang theo khóc nức nở. Mục Thủy tức khắc liền thanh tỉnh lại đây, hắn đột nhiên thân thể đi phía trước tìm vòi, sau đó tức khắc sắc mặt tái nhợt, thân mình ngốc bất động. Mục Tú lúc này cũng thấu tiến lên đi, nàng vừa thấy đến trẻ con sắc mặt Lập tức trong lòng chính là một cái lộn bộ, cái dạng này, cùng nguyên chủ trong trí nhớ cái kia chết non mội mội, quả thực là không có sai biệt. Chỉ là một đêm công phu, em bé trên mặt mắt thượng toàn bộ biến thành màu vàng, hơn nữa em bé hơi thở thực được, hề hòa hiểu xìu, em bé bị trung quanh động tĩnh bừng tỉnh, theo sau lại nặng nghề đi ngủ. Trường 8 bay tiền Ô ô ô ô ô ô ô, ta đây là tạo cái gì người ta, vì cái gì luôn là như vậy tới trường phát ta. Ta không muốn sống nữa à. Chu Thủy Liên nhìn em bé này phó thần thái, nghĩ đến phía trước kia hai cái cùng chính mình không có duyên phận hai cái nữ nhi, nàng rốt cuộc không chịu nổi đà kích, đỡ dưỡng khóc hô lên. Mục Thủy trong lòng cũng khó chịu lợi hại, hắn hạ hấu ngồi sổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, cũng gào khóc lên. Mục Tú nhìn này hai người cái gì đều không làm, chính là cùng nhau ở khóc, nàng không khỏi suốt ruột nói, khóc có ít lợi gì, chạy nhanh đưa mội mội đi bệnh viện A. Mộc Tú nói chưa dứt lời, vừa nói Mộc Thủy lại là thật sâu thở dài, sau đó mang theo khóc nức nở nói, "Này bệnh trị không hết, phía trước trong thôn Lưu đại phu nói, đây là từ trong bụng mẹ mang đến quái bệnh, không có thuốc nào cứu được." "Cha, mang muội muội đi huyện thành bệnh viện nhìn xem đi, mấy ngày trước đại nương ngủ nội nó, Lưu đại phu không cũng nói cứu không được, kết quả đưa đến huyện thành bệnh viện, khai mấy phó dược trở về ha ha thì tốt rồi." Mộc Tú theo ký ức, bay nhanh nói, Mộc Tú nói làm Chu Thủy Liên ảm đạm trong mắt bỗng ra ánh sáng, đứa nhỏ này mặc kệ là nam hay nữ, đều là từ trên người nàng rơi xuống thịt, này khả năng cũng là nàng cuối cùng một cái hài tử. Mộc Thủy, ngươi đi tìm nương lấy điểm nhi tiền, chúng ta chạy nhanh mang bé đi trong huyện bệnh viện nhìn xem đi. Chu Thủy Liên đem em bé hướng trên giường một phóng, tùy tay cầm lấy mép giường quần áo, liền bắt đầu xuyên lên. Mộc Thủy trên mặt hiện lên một tia do dự, hắn ấp đúng nói. Nương nơi đó khẳng định lấy không được tiền. Mộc Tú nghe xong Mục Thủy nói, quả thực liền tưởng cho hắn một cái tát, chính mình thân sinh nữ nhi như vậy, vẫn là như vậy một bộ liền thử xem đều không muốn bộ dáng, quả thực chính là cái kẻ bất lực. "Ngươi không đi đúng không? Ta đây đi, ta đi cầu nương." Chu Thủy Liên có chút thất vọng nhìn Mục Thủy, nàng ôm em bé liền hướng tới phía trước nhà chính đi đến. Mộc Tú cũng vội vàng kéo một đôi phá động giày. Đi theo Chu Thủy Liên phía sau hướng nhà chính đi, Mục Thủy nhìn Chu Thủy Liên cùng Mục Tú đều đi rồi, cắn chặt răng, cũng đuổi theo qua đi. "Nương, nương, mở cửa a." Ngày thường đều là hừng đông mới bắt đầu làm việc, trước mắt trừ bỏ Mục Thủy một nhà ngoại, còn lại người đều còn đang trong giấc ngủ, nhưng là, lúc này không ít người lại đều bị Chu Thủy Liên dùng sức tiếng đập cửa cùng vội vàng tiếng la cấp đánh thức. "Sáng tinh mơ, lão nhị gia đang làm gì?" Vương Quế Anh đá đá bên người ngủ hô hô rung động một căn, bất mãn nói thầm nói: "Ai biết được, Mạch Trệ, ngươi quản hảo tự mình thì tốt rồi, ta ngủ tiếp trong chốc lát." Một căn mắt buồn ngủ ngông lung nói một câu sau, liền xoay người cho Vương Quế Anh một cái phía sau lưng, lại ngủ đi qua. Vương Quế Anh nghe Chu Thủy Liên con ở Tê Môn, thanh âm càng ngày càng thê thảm, nàng một lăn lông lốc đã đi xuống giường, nhanh chóng mặc tốt quần áo, kéo giày liền mở cửa hướng ra ngoài nhìn lại. Vương Quế anh mở cửa khi, Lưu Ngọc Mai cũng vừa vặn mở ra môn, chỉ em râu hai một cái đối diện, trong mắt mạo hừng hực bắt quái chi hỏa, đồng thời nhìn về phía đang ở gõ nhà chính môn Chu Thủy Liên. "Nương, mở cửa a." Chu Thủy Liên càng gõ càng dùng sức, thanh âm cũng càng kêu càng lớn, rốt cuộc, nhà chính truyền đến lưu yêu một tiếng hô. "Sáng tinh mơ, kêu tầng a. Còn có để người ngủ. Nương, có đại sự a." Bé nàng bị bệnh, Chu Thủy Liên nói âm vừa ra, nhà chính môn liền đột nhiên bị mở ra. Vương Quế Anh cùng Lưu Ngọc Mai cũng đồng thời ngây người một chút, ngay sau đó hai người đôi mắt càng sáng, nàng hai đi nhanh một bước một sau hướng tới Chu Thủy Liên đi đến. "Ta nương a, chạy nhanh đem đứa nhỏ này ném, nhanh lên mang đi, đừng chết lại đến trong phòng." Lưu Yêu Mộ đỉnh đầu ngủ lộn xộn đầu tóc, xoa xoa mắt thượng hồ gẹn, thăm dò hướng tới tá lót nhìn lại, nàng vừa thấy đến cả người hoàng đáng sợ em bé. lập tức không khỏi hét lên lên. "Nương, chúng ta muốn mang tiểu bé đi xem bác sĩ, ngươi trước cho chúng ta lấy điểm nhi tiền." Chờ về sau Mục Thủy căng da đầu đối với Lưu Yêu muội lắp bắp nói, "Trong nhà không có tiền cho các ngươi đáp hư, ngày hôn qua ta liền nói sinh hạ tới nên nhận tâm đêm nàng trách trịm, các ngươi ngăn đoán, hiện tại." "Lão mục ra đây là bị hô a, cái cái không sinh trứng gà mái không nói, còn sinh một cái lại một cái quái thai." Loại này ngồi sao chổi nên đuổi ra đi, lưu tại trong nhà chính là tai họa a. Lưu Yêu Mọi vô cùng đau đớn giậm chân, chỉ cây dâu mà mắng cây hoại tê ư? Nương, cầu xin ngươi, cứu cứu tiểu bé đi, này tiền về sau ta nhất định gấp bội còn cho ngươi. Chu Thủy Liên ôm em bé khóc lóc cầu xin. Thủy Liên a, không phải đại tẩu nói ngươi, ngươi phía trước cái kia nha đầu, nhà ta ra không ít tiền cho nàng xem bệnh đi, cuối cùng thế nào? còn không phải mất cả người lẫn của, Lưu bác sĩ không đều nói, đây là từ trong bụng mẹ mang đến Lưu Ngọc Mai ở từ trong bụng mẹ mang đến này bốn chữ càng thêm trọng khẩu khí. Đúng vậy, Nhị tẩu, đại tẩu nói rất đúng, trí quân này đều hai mươi mấy tuổi, còn không có cưới vợ, trong nhà còn phải lưu tiền cho hắn cưới vợ đâu. Vương Quế anh sợ Lưu yêu muội thật ra tiền cấp một thủy ra, nàng vội vàng nâng ra mục trí quân cái này, mục gia trưởng tôn tới. Vương Quế Anh kỳ thật trong lòng cũng có chính mình bản tính nhỏ, Lưu Yêu Muội không muốn phân ra, Vương Quế Anh vẫn luôn chờ Mục Chí Quân thành thân, chờ đến lúc đó, Lưu Yêu Muội không còn có tôn tử đều phải kết hôn còn không phân ra đạo lý. Lưu Yêu Muội vốn dĩ đều không muốn ra tiền, nghe Vương Quế Anh nhắc tới Mục Chí Quân, Lưu Yêu Muội càng là sẽ không ra một phân tiền. Đừng khóc hiểu rõ, có cái này tinh lực ở chỗ này khóc, không bằng đi ra ngoài đào cái hố chạy nhanh đem này quái thai chôn. Dù sao ta là một phân tiền cũng chưa." Lưu Yêu muội khẩu khí quyết tuyệt, trên mặt lộ ra không dung thương lượng biểu tình tới. "Ta cha mẹ còn có ta mấy năm nay kiếm công điểm lương thực cùng tiền, đều giao cho ngươi, này tiền lấy ra tới cũng đủ cấp muội muội xem bệnh." Mục Tú nhìn nhìn không còn dùng được cha mẹ, biết bọn họ không đáng tin cậy, cho nên tự mình lên sân khấu. "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đại nhân nói chuyện không có ngươi nói chuyện phần, các ngươi một nhà tam há muội." Không ăn không uống không cần. Lưu Yêu Muội tay xoay eo, hung thần ác sát giống nhau nhìn Mục Tú. Nha này, hết thệ đều là của nàng. Cái này sứ cô gái, cũng dám mơ ước nàng tiền. Lưu Yêu Muội khí phổi đều phải tặc. Chúng ta ăn uống, kia cũng là chính chúng ta kiếm tới. Mục Tú chút nào không sợ Lưu Yêu Muội, đối nàng nộ mục nhìn nhau. Phản a, ngươi cũng dám chống đối ta, xem ta không đánh chết ngươi. Lưu yêu mội vừa nói một bên sao khởi ven tường dựa vào cây trổi, liền hướng tới mộc tú vi đi. Mộc tú nhanh nhẹ nghiêng người nẹ tránh, lúc này, nàng khỏe mắt quét đến ngoài cửa có bắt đầu đi bắt đầu làm việc người trải qua, vì thế mộc tú trước mắt, gân, cổ lên bắt đầu khóc kêu lên. Nại nại à! Cầu xin ngươi cứu cứu ta mội mội, về sau ta cùng cha mẹ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi à! Cầu xin ngươi à! Mục tú này, một giọng nói kêu đến tất cả mọi người là sừng sốt, ngay mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Ngoài cửa bắt đầu làm việc thôn dân đặc biệt mục tú thanh âm hấp dẫn tới rồi, tất năm top 3 bắt đầu làm việc thôn dân đều hướng tới mục gia vây quanh lại đây. Chương 9 vay tiền hai. Tú nàng ngãi lại a, đây là làm sao vậy a? Một vị cùng Lưu Yêu muội tuổi sắp xỉ cụ bà hướng về phía Lưu Yêu muội hỏi. Lý mãi mãi, ta muội muội sinh bệnh, yêu cầu đi bệnh viện. Ngươi giúp ta cầu xin mãi mãi, cho chúng ta mượn điểm nhi tiền, đi trong huyện bệnh viện cấp muội muội xem bệnh. Mục tú nhận ra đây là thôn chi thư mẹ ruột, nàng lập tức nhanh mồm dẻo miệng xin giúp đỡ nói: "Ngươi muội muội, thủy liên xinh." Không ngừng lý đại nương chấn động, vây quanh ở chúng quanh thôn dân cũng đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trong nhà thêm người là hỉ sự, chưa thấy qua nhà ai liền như vậy lặng yên không một tiếng động liền xinh. Thối hôn quá thượng. Này không còn không có tới kịp thông tri đại gia. Lưu Yêu Muội trên mặt có chút không nhịn được. Người này nên không phải là nhìn đến là nha đầu, liền không cao hứng đi. Có người cởi hỏi: "Phi, này một đám đều là tới đòi nợ, nhà ta đang thương a, cưới cái không đẻ trứng gà mái, sinh hài tử từng bước từng bước đều có vấn đề, ông trời a, đây là tạo cái gì người a, như thế nào liền cưới như vậy cái tai họa a?" Lưu Yêu Muội nghe được có người nói lên việc này, Nàng lập tức giống tìm được rồi nói hết khẩu giống nhau, một chút liền ngồi tới rồi trên mặt đất, lau một phen nước mắt, liền bắt đầu gào khàn lên. Cái này tang môn tình, lại sinh cái quái thai ra tới, hiện tại buộc ta đòi tiền xem bệnh, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Nghe được Lưu Yêu muội nói, các hương thân đều bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi lên. Tú nàng mãi mãi, đứa nhỏ này, lại cùng lúc trước, giống nhau. Lý đại nương vẻ mặt giật mình hỏi: cũng không phải là sao, các ngươi nhìn nhìn, này cả ngươi lại hoàng cùng kia khô lá cây giống nhau. Lưu Yêu Muội chỉ chỉ vẫn luôn ở khóc Chu Thủy Liên trong lòng ngực. Nghe được Lưu Yêu Muội nói, Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy đều cúi đầu, khóc lợi hại hơn. Ai nha, thật là xui xẻo a. Một cái thôn dân tạp đi miệng cảm thán. Tú nàng ngại, nhà các ngươi này nên không phải là đụng phải thứ đồ dơ gì đi, thỉnh cái cao nhân đến xem a. Lại có người nói nói Cái gì đụng phải không đụng phải? Các ngươi đây là tuyên dương phong kiến mê tín. Ai, nhìn ta này há mồm, ta vừa rồi chính là thả cái giẫm. Mục Tú nghe chung quanh nghị luận sôi nổi, thật sự đã mau bị Mục Thủy hai vợ chồng tức chết rồi, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, này hai vợ chồng chính là khóc khóc khóc, cái này làm cho nàng một người như thế nào làm? Mục Tú lặng lẽ dịch đến Chu Thủy Liên bên người, đối Chu Thủy Liên nhẹ giọng nói: Ngươi nếu là lại như vậy khóc đi xuống, muội muội liền hoàn toàn không cứu. Chu Thủy Liên cả người run lên, Mục Tú lại tiếp theo kiên định nói, muội muội nếu có thể đi trong huyện bệnh viện, nhất định có thể trị tốt, ta đi cầu lý đại nương, nếu ngươi vẫn là cái gì đều không làm, vậy chờ. Chờ muội muội cứu không trở lại. Lý Thẩm A, bé không phải quái thai, ta muốn mang bé đi trong huyện bệnh viện xem bệnh, câu ngài cùng ta bà bà nói một chút. cho chúng ta mượn điểm nhi tiền đi huyện bệnh viện đi. Chu Thủy Liên cũng không đợi Mục Tú đi cầu, nàng chính mình ôm hài tử trước nhằm phía Lý Đại Nương, vừa rồi nàng chỉ lo khổ sở, nghe được Mục Tú nói sau, lập tức liền tỉnh ngộ lại đây. Lúc này mới giống lời nói. Mục Tú trong lòng âm thầm gật gật đầu, ngay sau đó cũng vọt tới Lý Đại Nương bên người, ai thanh xúc động nói: "Lý mạn mạn, cứu cứu ta muội muội đi." Lý Đại Nương nhìn mắt Chu Thủy Liên trong lòng ngực trẻ con, gầy yếu đáng thương, lúc này chính khi nếu tơ nhẹn giúp vào Chu Thủy Liên trong lòng ngực, vẫn không núc núc, người già rồi, tâm đều phải mềm một ít, nhìn đến này đó, nàng trong lòng nhắc mãi Tạ Nguyệt, sau đó vô vô Chu Thủy Liên phía sau lưng lấy kỳ an ủi. Tú nàng mãi mãi a, này mặc kệ nói như thế nào, cũng là ngươi lão Mộc gia hài tử, Mộc thủy hai vợ chồng lại không phải kiếm không đến công điểm, ngươi liền mượn cho bọn hắn điểm, làm cho bọn họ mang hài tử đi trong huyện bệnh viện nhìn xem đi. Lý Đại Nương nhìn Lưu Yêu muội nói: "Lý Thẩm, lão nhị gia phía trước cái kia, trong nhà cũng là ra tiền cấp xem đại phu, kia Lưu đại phu đều nói vô pháp trị, này trong phòng cả gia đình người muốn ăn muốn uống đâu, tổng không thể gì đều mặc kệ, liền cấp như vậy cái em bé xem bệnh đi." "Chính là, này bệnh đi trong huyện bệnh viện là có thể trị hết sao? Đừng làm đến mất cả người lẫn của." Mục Sinh cùng một căn hai huynh đệ, vừa rồi bị tiếng ồn ào bừng tỉnh sau, cũng đều đi tới trong viện, lúc này hai người không hẹn mà cùng chạm bỏ ra tới, hai người mồ sướng hợp lại nói, "Mục Thủy bọn họ kiếm công điểm chỉ đủ bọn họ một nhà dùng, hắn nào còn có tiền trả lại cho ta, dù sao ta là không có tiền, muốn mượn các ngươi mượn." Lưu Yêu Nguyệt nhìn chính mình thương yêu nhất hai cái nhi tử tỏ thái độ, nàng dứt khoát xé rách mặt, kiên quyết không buông khẩu. Lý Đại Nương bị Lưu Yêu Nguyệt nói một ngụm ngăn chặn, "Cái này nên đại Ai trong tay đều không có cái gì dư tiền, huống hồ tiến bệnh viện, kia chính là phải tốn rất nhiều tiền. Lý đại nương có chút khó xử nhìn nhìn Chu Thủy Liên. Nhưng là, Lưu Yêu Muội nói lại nhắc nhở tới rồi Mục Thủy, Mục Thủy nghe nhà này người, có chuyện gì đều là bọn họ hai vợ chồng đi theo làm tùy tùng, nhà ai hải tử đều là bà bối, liên nha hắn hải tử vừa ra sự, mỗi người đều là khoanh tay đứng nhìn, còn nói nói mát, bọn người cũng còn có mấy phần tính tình đâu. Mộc Thủy vài bước đi đến trước cửa, lôi kéo Chu Thủy lên tay, liền hướng ra ngoài đi đến. "Ai, ngươi đi đâu?" Mộc Sinh hướng về phía Mộc Thủy hô. "Ngươi quản không được." Mộc Thủy lần đầu tiên như vậy cường thế đối Mộc Sinh nói chuyện. Vây xem người chung có người phát ra cười nhạo thanh, Mộc Sinh lập tức mặt liền đỏ lên lên, cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi, hắn hung tận hướng tới Mộc Thủy bóng dáng phi một ngụm, "Các ngươi chết ở bên ngoài ta đều không hiếm lạ quản." Mắt thấy Mộc Sinh đi rồi, Vậy quanh ở bốn phía các hương thân cũng tới rồi nên bắt đầu làm việc thời điểm, vì thế cũng đều lục tục tan đi. Lưu Yêu muội đối với Mộc Sinh nói, "Lão đại, người đi xem Mộc Thủy rốt cuộc làm gì đi." "Ta không đi." Sau khi nói xong, Mộc Sinh liền tức giận cầm lưới hái liền hướng trong đất đi. "Nương, ta đi xem." Một căn trong lòng cũng thập phần to mò, không biết Mộc Thủy rốt cuộc muốn làm gì, hắn sau khi nói xong liền hướng tới Mộc Thủy rời đi phương hướng chạy tới. Mộc Thủy mang theo Chu Thủy Liên hướng tới thôn Đông Đầu giếng nước đi đến, theo càng ngày càng tới gần giếng nước, Mộc Tú có chút bất an, cái này trà nên sẽ không muốn mang bọn họ cùng đi nhảy giếng đi. Mộc Tú chính miên man suy nghĩ khi, chỉ thấy Mộc Thủy ánh mắt sáng lên, bước nhanh hướng tới giếng nước chạy đi. "Ai, ngươi làm gì a?" Mộc Tú kinh hãi, theo sát Mộc Thủy liền đi phía trước chạy, muốn ngăn lại hắn. "Thôn chi thư, cậu ngươi cứu cứu ta khuê nữ đi." Mộc Thủy nói xong liền quỳ gối một người 40 tuổi tà hữu, sắc mặt ngăm đen, thân hình cao lớn cường tráng nam nhân trước người. Người này đúng là anh Võ thôn thôn trị thư Trần Hưng Dương, hắn mỗi ngày buổi sáng đều phải từ thôn đông đầu bắt đầu đi khởi. Vòng quanh anh Võ thôn coi trọng một vòng, Mộc Thủy vừa rồi nghe được Lưu Yêu muội làm hắn đi vay tiền, hắn đột nhiên liền nghĩ tới tới hỏi trong thôn vay tiền, trước mắt có thể có tiền địa phương cũng chỉ có trong thôn. Mộc Thủy, ngươi nhanh lên lên. Ngươi làm gì vậy? Trần Hướng Dương chạy nhanh một phen kéo Mục Thủy, sắc mặt không khỏe nhìn Mục Thủy. "Trương mời đi bệnh viện." Mục Thủy một phen nước muối, một phen nước mắt đem Hải Tử sinh bệnh, chính mình không có tiền đưa bệnh viện, sự tình nói một lần, cuối cùng lại chìu chìu cái mũi, thành âm nghẹn ngào nói, "Thuôn chi thư, đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là điều tiểu sinh bệnh, cầu ngươi mượn điểm nhi tiền cho ta, chờ hai tử hảo, ta cùng Thủy Liên còn có tú." Chúng ta ba người công điểm tất cả đều lấy tới trạm nợ. Chu Thủy Liên cũng ôm Hải Tử tiến lên một bước, cầu xin nói: "Thôn chi thượng, cầu xin ngươi, cứu cứu Hải Tử đi." Sau khi nói xong đem trong lòng lực trẻ con nhẹ nhàng đệ tiến lên, cấp chân hướng Dương nhìn nhìn. Trần Hướng Dương cũng là biết Mộ Thủy gia mấy năm nay tình huống, mắt thấy đứa nhỏ này đích sắc cùng phía trước kia Hải Tử giống nhau, nhà hắn con râu mới vừa cung cấp trong nhà thêm cái cháu gái. ngắm lại nhà mình chau gái trắng trẻo mập mạp hoạt bát đáng yêu, mà cái này em bế thoạt nhìn lại là như thế hơi thở thoi thoát, hắn trong lòng dâng lên đồng tình chi tâm. Thuôn chi thương, liền mượn cấp một thủy ra đi, bọn họ hai vợ chồng lại chạy không được. Xung quanh có chút tới thủ công các đội viên đều xong tới, liên ở mục thủy giảng sự tình trải quá khứ, có nhìn thấy mục thủy ra vừa rồi kia ra trò khôi hài người cũng chứng thực mục thủy không có gạt người. Một cái thốn người Mục Thủy ra cái gì tình huống, mọi người đều là hiểu biết, vì thế đều không khỏi đều đồng tình nổi lên Mục Thủy. Chính là, Mục Thủy hai vợ chồng đều chịu chịu khổ, hai vợ chồng mỗi ngày đều là mãn công điểm. Còn có Mục Tú đâu, Mục Tú còn không phải lấy mãn công điểm. Bí thư Chi bộ bà bá, ngươi liền cho chúng ta mượn đi, ta cùng ta cha mẹ nhất định có thể còn thừa. Mục Tú chạy nhanh nói, chỉ cần trước mắt có người có thể vay tiền đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua. Còn tiền đó là nhẹ nhàng. Đều do việc này tới quá vội vàng, mục tú căn bản không có thời gian cũng không cơ hội từ trong không gian lấy ra đồ vật tới biến hiện, đặc biệt là hiện tại xuyên qua đến loại này thân phận thượng, nàng nếu là thật lấy ra chút cái gì tới, cũng công đạo không ra chỗ. Con hảo cái này cha còn có lương tâm, nghĩ tới tới vay tiền, chờ mượn đến tiền, tới rồi huyệt thành, mục tú liền tính toán khắp nơi nhìn xem, thế nào mới có thể đem không gian đồ đổ vật đổi thành tiền. Trần Hướng Dương vốn dĩ liền tính toán mượn, hiện giờ nhiều người như vậy cầu tình, hắn đối với Mục Thủy nói, "Cứu mạng quan trọng, ngươi đi trước kế toán kia chi 100 đồng tiền, mang Hải Tử đi bệnh viện nhìn xem đi." "Cảm ơn thôn chi thư, cảm ơn." "Cảm ơn, năm nay chúng ta nhất định đem nợ này tiền trả hết." Mục Thủy tức khắc vui mừng khôn xiết, hắn lau một phèn trên mặt nước mắt, liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó, công đạo Chu Thủy Liên cùng Mục Tú ở chỗ này chờ hắn. Hắn xoay người liền đi tìm thôn kế toán. Chu Thủy Liên trên mặt khuôn mặt u sầu tức khắc cũng đi hơn phân nửa. Bí thư chi bộ bà bá, ta nương mới vừa sinh xong muội muội, từ nơi này đi đến huyện thành, ta sợ nàng đi bất quá đi muột tú mắt thấy xem bệnh tiền có tin tức, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chớp mắt, liền nghĩ tới nên như thế nào quá khứ vấn đề. Người này tiểu nha đầu, yên tâm đi, ta làm vương đại dân dụng xe bỏ đường các ngươi qua đi. Trần Hướng Dương sau khi nói xong, không tự chủ được lại đánh giá liếc mắt một cái Mục Tú, cái này tiểu nha đầu, ở hắn trong lớn tượng cả ngày không rên một tiếng, hắn chưa từng có để ý quá, hôm nay như thế nào tổng cảm giác nàng nơi nào cùng trước kia không giống nhau. Chờ đến Trần Hướng Dương đem xe bỏ an bài hảo, Mục Thủy cũng cầm tiền đuổi trở về, Mục Thủy Ngàn ân vạn tạ mang theo Chu Thủy Liên cùng Mục Tú thượng xe bỏ, Vương đại dân khu xe bỏ liền hướng tới huyện thành phương hướng chạy tới. Một căn ở trong đám người cũng thấy được sự tình trải qua, chờ đến Mộc Thủy một nhà thượng sẽ bỏ, hắn liền vội vàng hướng trong nhà chạy, Mộc Thủy thế, nhưng mượn 100 đồng tiền. Nay cần thiết muốn nói cho nữ biết. Lưu Yêu muội bởi vì trong nhà hài tử nhiều, đều ở kiếm công điểm lương thực, cho nên nàng mỗi ngày cũng đều là nhặt kia nhẹ nhàng xuống làm, tuy rằng kiếm công điểm thiếu, chính là thanh nhàn không mệt, lúc này nàng bị Mộc Thủy việc này khí cũng không đi làm việc, liền ở nhà chờ một căn tin tức. Nương, Nhị ca hắn đi trong thôn mượn 100 đồng tiền, mang theo Hải Tử đi huyện thành xem bệnh đi. Một căn người còn không có vào cửa, liền hướng về phía đang ở viện trước đất phần chăm đùa nghịch giao dưa Lưu Yêu Muội hô lên. Cái gì? Lưu Yêu Muội một kích động, một phen liền đem một gốc cây dưa chuột cây non cấp xả chặt đứt, Lưu Yêu Muội nhìn chặt đứt dưa chuột cây non thượng mấy cái còn không có trưởng tốt dưa chuột, nàng không khỏi quẹ miệng đều gai lên. Nhị ca còn nói muốn cùng nhỉ tẩu dùng năm nay công điểm trả nợ. Một căn theo sau nói, làm Lưu Yêu Muội nhảy dựng lên. Lúc ấy, một cái trắng niên lao động một ngày mãn công điểm là 10 cái công điểm, mà phụ nữ nhi đồng còn lại là 8. Năm trước anh Võ thôn cuối năm khi tính công điểm, hoa đến một cái công điểm 3 phân tiền. Mục Thủy Chu Thủy Liên cùng Mục Tú, ba người một ngày công điểm là 26 cái, một ngày tính xuống dưới có 7 bao 8 phân tiền. Một năm tam khẩu người có thể kiếm lợi hơn 200 đồng tiền, bất quá này 200 nhiều đồng tiền còn không đều là tiền, còn bao gồm lương thực, bụi rậm, bông tử từ toàn bộ thu vào tương đương ra tới, cuối cùng phân tới tay tiền cũng chỉ có không đến 80 đồng tiền. Hiện giờ Mục Thủy một mượn chính là 100 đồng tiền, Thủy Liên năm nay lại bởi vì mang thai, công điểm kiếm cũng không nhiều lắm. Hiện tại đã tam cuối tháng, chờ đến ăn Tết phân tiền thời điểm, tính xuống dưới toàn bộ một gánh nợ Phòng trừng con muốn thiếu tiền. Lưu Yêu mọi tưởng tượng đến cái này, liền đau lòng khó nhịn, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, cái này có tức phụ đã quên nương đổ vận. Hôn chứng, thật là hôn chứng, chờ hắn trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Liên ở Lưu Yêu mọi nghiến răng nghiến lợi nghĩ chờ Mục Thủy một nhà trở về như thế nào thu thập bọn họ thời điểm, Mục Thủy phu thê mang theo em bé cũng sắp đuổi tới huyện thành. Từ Bái hùng hương đến trấn Bình huyện. Ước chừng đi rồi 6 cái nhiều giờ, tuy rằng Vương Đại Dân đã rất cẩn thận đánh xe, nhưng là gồ ghề lồi lõm bùn lộ vẫn là đem một tú điên hướng cả người bộ xương đều phải tan. Chu Thủy Liên ôm hài tử dựa vào một thủy trên người, nàng sát mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, môi không hề huyết sát, thoạt nhìn cùng trong lòng ngực em bé giống nhau, đều là hơi thở thòi thoát bộ ráng. Tới rồi huyện bệnh viện, Vương Đại Dân giúp đỡ một thủy đỡ Chu Thủy Liên cùng nhau tới rồi bác sĩ văn phòng. Bác sĩ văn phòng cửa vây quanh một đống người, vương đại dân ở phía trước biên dễ. Nhường một chút, nhường một chút, hoa hoa chờ cứu mạng a, bác sĩ. Mục Tu ỷ vào chính mình cái đầu tiểu, liền chui vào trong đám người té lên, một bên té một bên gân cổ lên hô. Bác sĩ bên người vốn dĩ vây đều là người, nhưng là nghe được Mục Tú nói sau, đều xôi nổi nhường ra một con đường. Mục Thủy ôm Quá Chu thủy liên trong lòng ngực trẻ con liền hướng bác sĩ trước mặt đưa qua đi. Bác sĩ Cầu xin ngươi cứu cứu ta hải tử đi." Chu Thủy Liên xúc động nhiên nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn thoáng qua em bé, liền không khỏi đại kinh tất sắc, đột nhiên đứng lên, ngữ khí dồn dập đối với Mục Thủy nói, "Các ngươi cùng ta tới." Nói xong liền bế lên em bé hướng tới bên ngoài chạy tới, Mục Tú vài người theo sát sau đó, bọn họ đi theo bác sĩ chạy tới lầu 2. Lầu 2 trên tường viết nhi khoa 2 cái hồng hồng chữ to. Chương 11 chuyển viện. Chương chủ nhiệm Ngài mau đến xem xem đứa nhỏ này, bệnh vàng da phi thường nghiêm trọng. Thế này bác sĩ đẩy ra một gian cửa văn phòng, liền lớn giọng bắt đầu nói ra chính mình phán đoán. "Tiểu Triệu, đừng có gấp." Bị bác sĩ Triệu đổi lại chương chủ nhiệm chính là một người tóc có chút hoa râm lão giả, hắn là huyện bệnh viện nhi khoa chủ nhiệm, nghe được bác sĩ Triệu nói bệnh vàng da, còn có chút cảm thấy bác sĩ Triệu thật là có chút đại kinh tiểu quái. Chờ đến bác sĩ Triệu Ôn Hoàng không bình thường hài tử tiến đến Trương chủ nhiệm trước mặt khi, Trương chủ nhiệm cũng không khỏi sắc mặt từ vừa rồi nhẹ nhàng nháy mắt biến thành khẩn trương. Hai tử sinh ra đã bao lâu? Giống như vậy thời gian dài bao lâu? Trương chủ nhiệm hướng về phía mục thủy nhanh chóng hỏi. "Bác sĩ, ta muội muội là ngày hôm qua buổi chiều 2 điểm tả hữu sinh ra, cho tới hôm nay buổi chiều 2 điểm đã sinh ra 24 giờ." Hôm nay dạng sáng 4 điểm nhiều phát hiện nàng toàn thân bắt đầu như vậy. Mục Tú nhìn thoáng qua Ngọc Lăng Mục Thủy Phu Thê, nàng trong lòng thở dài, theo sau mồm miệng lênh lỏi nói: "Ngươi muội muội, đứa nhỏ này lúc sinh ra cũng là như thế này sao?" Trương chủ nhiệm nhìn mắt Mục Tú, chỉ vào Mục Tú tiếp tục hướng Mục Thủy Phu Thê dò hỏi: "Bác sĩ, ta là nhạc được, ta có cái đại tỷ, đã gả chồng." Nhưng là ta nương có hai đứa nhỏ đều là sinh ra không lâu liền toàn thân kim hoàng chết non. Mục Tú tiếp tục đáp: "Cả ngươi kim hoàng chết non." Trương chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. "Tiểu Triệu, ngươi mang theo hài tử còn có hài tử cha mẹ đi làm nhóm máu kiểm tra, muốn mau chút. Các ngươi đi trước đi." Trương chủ nhiệm đối bác sĩ Triệu Công đạo nói. Bác sĩ Triệu gật gật đầu, liền mang theo muội thủy phu thê còn có em bé đi rút máu làm kiểm tra rồi. Một tú tắc cầm một thủy đưa cho nàng nhị đồng tiền, đi bệnh viện phía trước xếp hàng giao phí. Đăng ký phí một bao tiền, rút máu kiểm tra một người bốn bao tiền, tổng cộng hoa 1.3 nguyên, này ở một tú trong mắt, quả thực tiện nghi kỳ cục, nhưng là ở hiện tại, 1.3 nguyên lại là có thể mua một cân nhiều thịt. Chờ đến một tú giao xong phí dụng, lại đến đến trường chủ nhiệm văn phòng khi, một thủy chu thủy liên cùng em bé cũng rút máu đã trở lại. Tuy rằng mục tú đã đại khái đoán được em bé là bệnh gì, nhưng là chờ đến kết quả ra tới khi, nàng vẫn là kinh hãi. "Chủ nhiệm, quả thật là tân sinh nhi dung huyết chứng." Bác sĩ Triệu ánh mắt đầu tiên nhìn đến em bé khi liền có cái này suy đoán, hiện tại kết quả ra tới, hoàn toàn chứng minh rồi hắn suy đoán là đúng. Vẫn là hiếm hiếm thấy giờ hở dung huyết chứng. Trương chủ nhiệm cầm kết quả, mày đều nheo ở một khối. "Bác sĩ, ngươi nói cái này, ta không văn hóa." cũng nghe không hiểu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Thủy hoàn toàn nghe không hiểu hai cái bác sĩ đều đang nói chút cái gì, hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi ái nhân nàng là cực kỳ hiếm thấy dễ giờ hờ hơ hình huyết, bởi vậy lúc này mới tạo thành thai nhi cùng cơ thể mẹ nhóng ngáo không xứng đôi, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy." Bác sĩ Triệu ở một bên giải thích nói: "Ông trời à, nguyên lai thật là ta, là ta có tật xấu a, làm hại hài tử từng bước từng bước đều dữ không nổi a." Già như thế nào không chết đi a. Chu Thủy Liên liền nghe hiểu thai nhi cùng cơ thể mẹ không xứng đôi những lời này, nàng tức khắc phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Một tú biết oa hình huyết thai phụ dễ dàng phát sinh dung huyết chứng, nàng hảo khuyên mật chính là oa hình huyết, giờ thờ oa hình huyết ở đời sau xưng là gấu trúc huyết, không nghĩ tới Chu Thủy Liên thế nhưng đụng phải này một phần vạn tỉ lệ, tránh không được nàng liên tiếp gặp gỡ chuyện như vậy. Bác sĩ, ta muội muội hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mộc Thủy luôn quống tay chân đi an ủi Chu Thủy Liên, Mộc Tú truy vấn nói: "Hai tử huyết thanh gan hoàng tố độ dày đã quá cao, trong huyện bệnh viện chữa bệnh phương tiện theo không kịp, loại này dung huyết chứng, bình thường lam quang trị liệu đã không có hiệu quả, tiến nghị lập tức chuyển tới tỉnh cấp bệnh viện, tiến hành thay máu trị liệu, cần thiết muốn mau, bằng không lại phát triển đi xuống, gan hoàng tố nhập não, tổn thương nao tế bào, đến lúc đó liền tính cứu trở về một cái mẹ." Hại tử trí lực cũng sẽ thấp hơn thường nhân. Sau khi nói xong, Trương chủ nhiệm dùng tay đấm hạ cái bàn, sắc mặt vẻ bại. Đối với ý y giả mà nói, rõ ràng bệnh có thể chữa khỏi, nhưng là lại bởi vì chữa bệnh điều kiện mà vô pháp đi vì người bệnh trị liệu, chỉ có thể mắt trông mong nhìn người bệnh lâm vào vực sâu. Đây là làm ý y giả nhất đau lòng địa phương. Chuyển. Chuyện tình đi. Bác sĩ, này đến bao nhiêu tiền a? Mục Thủy có chút nói lắp hỏi. cấp ngươi là phía dưới trong thôn. Có hợp tác chữa bệnh sao? Trương chủ nhiệm bao cuối cùng một kia hi vọng hỏi. Nhìn Mộ Thủy Phu thê đều xuyên đầy những lô vác quần áo, như vậy gia đình sẽ vì một cái nữ anh mà không ngại cực khổ tiêu phí giá cao tiền đi cứu trị một cái nữ anh sao? Nếu có hợp tác chữa bệnh vì bọn họ giảm bớt một ít phí dụng, như vậy cái này nữ anh có phải hay không là có thể sống sót? Không. Không có một thủy gian nan trả lời. Hợp tác chữa bệnh mỗi cái thôn dân mỗi năm muốn giao 2 đồng tiền, nếu có nhân sinh bệnh, trong thôn liền sẽ từ này đó tiền chung lấy ra tới một bộ phận trợ cấp cấp sinh bệnh thôn dân, nhưng là, đừng nói tiểu nữ anh mới sinh ra không có giao, mục ra gia đều không có giao cái này phí dụ. Ấn lưu yêu mỗi nói tới nói, nhà mình như vậy cả gia đình người, mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, sẽ không sinh bệnh, giao cái này tiền, còn không phải tiện nghi trong thôn những cái đó lao nhược bệnh tàn. Ai, hai từ trước mắt tình huống này, chỉ có thể xuất động xe cứu thương đưa hướng tình thành bệnh viện, hơn nữa thay máu trị liệu phí dụng, các ngươi đại khái muốn chuẩn bị ít nhất 200 đồng tiền. Trương chủ nhiệm có chút gian nan đem nói xuất khẩu. 200 đồng tiền, loại này cực khoản, không sai biệt lắm là hắn 1 năm rưỡi thu vào, nếu đổi hắn gánh vác, đều có chút cảm thấy áp lực trọng, càng miễn bản trước mắt này nghèo khổ nông dân. Quả thực, nghe được cái này con số Mộc Thủy lập tức liền há to miệng, Vương đại dân ở một bên quên, "Mộc Thủy à, không phải thúc lắm miệng, này tiền, các ngươi hai vợ chồng đến không ăn không uống đã nhiều năm tích cóp đi, càng đừng nói ngươi nâng nàng." Vương đại dân tuy rằng lời nói không có nói xong, nhưng là hắn ý tứ mọi người đều hiểu, lưu yêu mọi sao có thể bạch bạch dưỡng bọn họ đâu. Nay dù sao cũng là điều sinh mệnh, ai, người nhà đều là nghĩ như thế nào? Bác sĩ Triệu ở một bên hỏi thêm nói: cha mẹ, cứu cứu muội muội đi. Trước đưa đến tỉnh thành bệnh viện đi, nói không chừng không cần nhiều như vậy tiền đâu. Mộc Tú nhìn Mộc Thủy hai vợ chồng đều trầm mặc không nói, nàng sợ hai người nói không cứu, vội vàng mở miệng khuyên. "Bác sĩ, chúng ta cứu. Nay liền đi tỉnh thành đi." Mộc Thủy bỗng nhiên cắn răng một cái, nói năng có khí phách nói. Giờ khắc này, Mộc Tú mới cảm thấy Mộc Thủy thật là giống cái đàn ông. "Hảo." Hiện tại ta liền liên hệ xe cứu thương, đưa các ngươi qua đi." Trương chủ nhiệm lập tức liền đi an bài xe cứu thương. "Ai, Mục Thủy, liên vi cứu như vậy một tiểu nha đầu phiến tử, còn không biết có cứu hay không trở về, đáp thượng mấy năm nay nợ, có đáng giá hay không đường a?" Vương đại dân lắc lắc đầu. "Nào có cái gì có đáng giá hay không đường, ta tưởng nỗ lực một phen, ít nhất về sau không hối hận a. Ta đã làm quá nhiều sai sự." Không nghĩ lại sai rồi a, Vương thúc. Mộc Thủy nhìn nhìn Chu Thủy Liên trong tay em bé, nghĩ đến mục tiểu thụ cùng mục tú, hắn bỗng nhiên rất là cảm khái nói. Chương 12 chuyển viện hai. Kia hành đi, ta trở về đến đại đội thế ngươi thỉnh cái giả, ngươi hảo hảo chiếu cố hài tử. Vương đại dân cũng không hề khuyên bảo, nếu Mộc Thủy chính mình không hối hận làm cái này lựa chọn, kia hắn một ngoại nhân cũng không hảo nói cái gì nữa. Cứ như vậy, Mộc Tú một nhà lại vội vàng thượng xe cứu thương, hướng tới tỉnh thành bệnh viện tiến đến. Mộc Tú kiếp trước bởi vì bà bà duyên cớ, cưỡi quá xe cứu thương, so với sau lại chứa đầy tinh vi dụng cụ xe cứu thương tới nói, hiện tại xe cứu thương thật đúng là đơn sơ bất kham. Chỉ so mini ý bật muốn hơi lớn một chút, bên trong liền có thể phóng một bộ cáng, liền cái dưỡng khí bình đều không bỏ xuống được, cũng chỉ có một cái cứu giúp bao cùng một cái giải phẫu bao. Mây Mãn muột túi cùng em bé đều không chiếm địa phương, bằng không này xen ngồi các nàng một nhà còn có hộ sĩ cùng với này đó cứu hộ phương tiện, thật là có chút ngồi không được. Xe cứu thương khai bay nhanh, đuổi trước khi trời tối tới rồi tỉnh thành bệnh viện. Tỉnh thành nhân dân bệnh viện bác sĩ đã nhận được lưu chủ nhiệm điện thoại, minh bạch hài tử cơ bản bệnh tình, cũng làm hảo cứu hộ chuẩn bị. Xe cứu thương vừa đến nhân dân bệnh viện, em bé đã bị nhân viên y tế ôm đi trước cứu giúp. Mộc Thủy nghe hộ sĩ chỉ thị, làm hắn đi xử lý nằm viện, Mộc Thủy cuộc đời đi qua xa nhất địa phương chính là huyện thành, liền thành phố cũng chưa đi qua, càng đừng nói lớn như vậy tỉnh thành. Nơi này là tỉnh thành tốt nhất bệnh viện, Mộc Thủy nhìn đều đã buổi tối, còn người đến người đi bệnh viện, đầu đều ngốc, hắn cầm biên lai ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cha, tiền cho ta, ta đi làm. Mộc Tú mắt thấy Mộc Thủy không đáng tin thấy. Nàng tiếp nhận một thủy trong tay Biên Lai sau, hỏi hắn đòi tiền. "Tú, ngươi biết như thế nào lỗi sao?" Mục Thủy nghi hoặc nhìn Mục Tú. "Vừa rồi hộ sĩ không đều nói sao? Trước lấy này đó Biên Lai đi phòng khám bệnh lầu 1 trước phí, sau đó lại mang theo thu phí điều đi lầu 3 bác sĩ văn phòng sao?" Mục Tú một miệng rõ ràng đem vừa rồi hộ sĩ lời nói lại làm lại lặp lại một lần. "Đúng đúng đúng, hộ sĩ là nói như vậy." Chính là phòng khám bệnh lầu 1 ở nơi nào a? Mục Thủy chột hạ trán, hắn vừa rồi nghe qua liền quên, mục tú như vậy một lặp lại, hắn lập tức cũng nghĩ tới, phía trước không phải có bảng hướng dẫn sao? Cha, ngươi liền ở chỗ này bồi nương, ta có thể hành. Mục Tú nhìn mắt ngồi ở một bên dựa ghế, nhìn đã héo chu thủy liên, đối với Mục Thủy nói, "Hành, ngươi cầm tiền cẩn thận một chút nhi, đây chính là ngươi muội muội cứu mạng tiền." Mục Thủy bàn tay vào túi tiền, sờ sờ tắc tắc số ra tới tam trương 10 đồng tiền, đưa cho Mục Thú. Ta đã biết, các người đi trước lầu bà chờ ta. Mục Thú lấy trả tiền liền theo bảng hướng dẫn hướng tới phòng khám bệnh lầu một chạy tới. Nhìn Mục Thú linh hoạt thân ảnh, Mục Thủy một bên nâng chu thủy liền một bên đối nàng nói, Thú như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như, gì khi như vậy có khả năng. Thú vẫn luôn đều có thể làm đâu, chính là ở nhà sống quá nhiều, nương lại nghiêm khắc. Lúc này mới không thanh không hổ nhìn không thấy được Chu Thủy Liên ngự khí tuy rằng suy yếu, nhưng là lại lộ ra một cổ tử tự hào. Mục Thủy nghe xong Chu Thủy Liên nói, không khỏi hổ thẹn tối đầu, theo sau hắn trong lòng âm thầm quyết định, chờ đi trở về, nhất định nhiều giúp các nàng làm điểm sống, không cho hai người như vậy mệt nhọc. Mục Tú tiếp chức bà bà thường xuyên sinh bệnh nằm viện, đối với bệnh viện này một bộ lưu trình, Mục Tú rất là hiểu biết. Nàng thực mau liền ngửa quen đường, cũ liền đem sở hữu sự tình làm tốt. Chỉ là trước tốn thời gian ra tiểu nhạc đệm, lúc ấy còn không có máy tính, bệnh viện thu phí vẫn là áp dụng thủ công ghi sổ phương pháp, cùng ngày phí dụng cùng ngày kết toán. Mục tú cầm trên tay thu phí riêng là 10 đồng tiền, mục tú không nghĩ tới tới lui lui trước phí phiền thoái, liền nói trực tiếp giao 30 đồng tiền đi vào, kết quả lại được cái đại bạch mắt. Chờ đến mồ tú hết thể làm tốt đi lầu 3 tìm một thủy phu thê, một đến ba lâu, liền nghe được Chu Thủy Liên tiếng khóc. Mộc Tú vội vàng theo thanh âm tìm được rồi bác sĩ văn phòng, đứng ở cửa, liền nhìn đến Chu Thủy Liên lệ qua một thủy trên người, một bộ khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Nương, đừng khóc, ngươi còn ở ở cứ. Mộc Tú nhìn Chu Thủy Liên hai mắt sưng đỏ, cả người tiểu tụy bất ham, đều là nữ nhân, nàng thật là có chút đáng thương Chu Thủy Liên. Đúng vậy, Chỉ là nói cái này trị liệu lên có chút khó khăn, lại không phải nói không thể trị liệu, vị này nữ đồng chí, ngươi cần phải hảo hảo yêu quý chính mình, đừng hại tử không, có việc gì, ngươi chớ suy sụp." Đang ở cấp mộ thủy phu thế giảng thuật bệnh tình bác sĩ cũng vội vàng khuyên giải An ủi nói. Chu Thủy Liên ở hai người An ủi hạ dần dần ngừng tiếng khóc, bác sĩ tiếp tục còn nói thêm, "Chúng ta bệnh viện trước đó vài ngày cũng tiếp khám quá đồng loạt như vậy Hoạn Nhi, cuối cùng Hoạn Nhi khôi phục khỏe mạnh." Bác sĩ, thật vậy chăng? Thật tốt quá, nữ nhi của ta được tiếu rồi." Mục Thủy tức khắc vui mừng khôn xiết, nghe cái này bác sĩ nói này nửa ngày, rốt cuộc nghe được một cái tin tức tốt. Nhưng là bác sĩ theo sau nói, lại làm Mục Thủy lại cao hứng không đứng dậy. Phàm nhi bệnh tình đã rất nghiêm trọng, trước mắt yêu cầu thay máu trị liệu, huyết phí dụng sẽ có chút sang quý bác sĩ vừa nói vừa nhìn thoáng qua trước mắt một nhà ba người, quần áo toàn bộ đều là sẫm xịt. Thê tử cùng nữa nhi ít nhất là trên quần áo đánh một vá, phủ thân trên người tắc đều là một vá. Như vậy một nhà có thể gánh vác khởi như vậy thật lớn phí dụng sao? Bác sĩ, liền dùng ta huyết đi. Mục thủy bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Không được, ngươi là AB hình huyết, Hoàng nhi là A hình huyết, các ngươi nhóm máu không hợp, không thể dùng ngươi huyết. Bác sĩ đã sớm nhìn vài người nhóm máu báo cáo. Bác sĩ, ngươi xem hạ ta có thể chứ? Mộc Tú sợ bởi vì phải tốn quá nhiều tiền, Mộc Thủy từ bỏ, nàng chạy nhanh giơ lên chính mình nhỏ gầy cánh tay, hướng tới bác sĩ nói: "Tiểu cô nương, ngươi hiện tại còn chưa thành niên đi, hơn nữa ngươi như vậy gầy yếu, cũng không đạt được chúng ta hiến máu tiêu chuẩn." Bác sĩ nhìn Mộc Tú lắc lắc đầu. "Bác sĩ, ngươi xem, chúng ta mới vừa giao trả tiền, các ngươi trước cho ta muội muội trị liệu, tiền chúng ta nghĩ cách." Mộc Tú trước cầm trong tay biên lai like đưa cho bác sĩ. Sau đó nhanh chóng nói, "Đúng vậy, bác sĩ, nếu chúng ta đều tới, đập nồi bán sắt cũng muốn đem khuê nữ chữa khỏi." Mục thủy cũng thái độ kiên quyết đối bác sĩ nói, "Hảo, hoàn Nhi hôm nay trước tiên ở giám hộ thất làm thay máu trị liệu, chờ thay máu xong sau còn cần chiếu sáng trị liệu, trị liệu xong hộ sĩ sẽ đưa nàng hồi phòng bệnh, ngày hôm sau tiếp tục trị liệu." Bác sĩ nhanh chóng sau khi nói xong, liền đứng dậy đi trước giám hộ thất, đi chuẩn bị cấp em bé trị liệu thiết bị. Tú nàng cha, chúng ta còn có bao nhiêu tiền à? Chu Thủy Liên mở miệng hỏi. Cha, cấp, vừa rồi giao 30 đồng tiền, 10 đồng tiền trị liệu phí, 20 đồng tiền tiền thế chứ ốc, còn có ở huyện bệnh biệt khi, ngươi cho ta 2 đồng tiền, còn thừa 7 bao tiền, đều ở chỗ này. Mục Tú đem trong túi tiền đều đào ra tới, đưa cho Mục Thủy. Ai, khấu đi xe cứu thương hoa đi tiền, bây giờ còn có 50 đồng tiền. Mục Thủy có chút hề và nói. Ai, các người ai đi giao cái phí, hoạn nhi yêu cầu 150 mở lờ huyết, đây là đơn tử, giao xong phí đi lấy huyết, tốc độ mau chút. Một người hộ sĩ dơ một chương đơn tử chạy tới nói. Chương 13 trụ hạ. Mục tú tiếp nhận đơn tử vừa thấy, chỉ thấy danh sách thượng truyền máu phí dụng là 15 nguyên. Cái này con số tuy rằng cùng sau lại so đích sắc không tính cao, nhưng hiện tại lại là cao làm người có chút nhận không nổi. Tú, bao nhiêu tiền? Mộc Thủy truy vấn nói: "Chuyện máu 15." Mộc Tú biết, chính mình nói ra sau, Mộc Thủy nhất định sẽ khiếp sợ. Quả nhiên, Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên đều kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng là Mộc Thủy vẫn là thực mau liền lấy ra tới tiền giao cho Mộc Tú, làm Mộc Tú đi lấy huyết. Chờ đến huyết thu hồi tới sau, ba người cùng nhau canh giữ ở giám hộ thất bên ngoài, chờ em bé làm trị liệu. Cũng không biết này đến trị liệu bao lâu. Mộc Thủy trong lòng nôn nóng. Không tự chủ được liền lầm bầm lầu bầu lên. Ai, còn có 35 đồng tiền, tăng không được 2 ngày, này nhưng nên làm sao à? Chu Thủy Liên cũng là vẻ mặt chua sót. Tính, nếu không như vậy, ngươi cùng tú ở chỗ này, ta trở về lại mượn điểm nhi đi. Một thủy đứng dậy, làm quyết định. Ai, chỉ có thể như vậy, nếu là thật không được, ngươi. Ngươi liền đi tìm ta mội tử. Xem nàng nơi đó có thể hay không lại mượn điểm tới. Chu Thủy Liên làm như hạ cái gì quyết định giống nhau, nói ra những lời này tới. "Hảo, ta đã biết." Mục Thủy gật gật đầu, ngay sau đó lại quay đầu đối Mục Tú công đạo nói, "Tú, ngươi nương mới vừa sinh xong hài tử, thân thể yếu đuối, ngươi muội muội còn nhỏ, hết thảy liền dựa ngươi chiếu cố." "Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nương cùng muội muội." Mục Tú bảo đảm nói. Mục Tú kỳ thật trong lòng rất muốn khuyên Mục Thủy không cần đi, nhưng là Trước mắt nàng loại này tình hình, cũng không biết như thế nào đi lượm tiền, tựa như truy bảo tàng, chính là không thể dùng, cảm giác này miễn bàn nhiều mà quất. Ba người ở cửa vẫn luôn chờ đến thiên mau sáng, em bé mới tặng ra tới, nhìn tuy rằng đã hôn mê qua đi, nhưng là sắc mặt lại hảo rất nhiều hài tử, mọi người đều không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt xem, tình huống cũng không tệ lắm, trước mang hài tử hồi phòng bệnh nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh, uy hài tử ăn mãi. Bác sĩ dặn dò nói: "Gan mãi sẽ không độc đến hại tử đi." Chu Thủy Liên có chút sợ hãi. "Sẽ không, nay cùng sư mẹ không quan hệ, sư mẹ có thể đề cao hại tử sức chống cự, đối thân thể của nàng khôi phục rất có chỗ tốt." "Hảo, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ." Chu Thủy Liên liên tục nói lời cảm tạ. Trong thôn Quảng Bá Thượng tổng nói hại tử tổ quốc đóa hoa, đứa nhỏ này đã tiêu tiểu hoa đi. Mục Thủy ôm ôm hại tử, ngẩng đầu đối với hai mẹ con người ta nói nói, "Hảo, đã kêu tiểu Hoa đi." Chu Thủy Liên tỏ vẻ đồng ý. "Mộc Tú." Xem ra Mộc Tú tên này thật đúng là dễ nghe. Mộc Thủy chính mình cầm một cái tiền xe, lại đem còn thừa tiền đều cho mẹ con hai người, sau đó liền vội vàng trở về vay tiền. Mộc Tú ôm em bé. Hiện tại hẳn là kêu Mộc Tiểu Hoa, Chu Thủy Liên đi theo nàng phía sau, mẹ con ba người đi tới phòng bệnh chung. Vừa đến cửa phòng bệnh, một tú liền không khỏi nữ mày, hẹp hòi phòng bệnh, bãi tam trương giường bệnh, trước mắt, đúng là sáng sớm, mặt khác hai trương trên giường bệnh tiểu bằng hữu đều tình, đều là 4-5 tuổi tả hữu tiểu Nam Hải. Một hào giường cha mẹ chính cầm bình nước tiểu, cấp hài tử tiếp phân tiếp nước tiểu, toàn bộ phòng bệnh tràn đầy một cổ tử xú vị, hai hào giường tiểu Nam Hải trên ngũ cổ treo một cây màu trắng băng vải, treo tay trái, nhìn dáng vẻ là tay trái gãy xương, có lẽ là đau đớn. Hắn vừa tỉnh tới, liền ở hoa hoa khóc lớn, ra trưởng thì tại một bên ôn thanh tế ngự an ủi. Mục tiểu hoa rường bệnh ở nhất bên trong ba hào rường, Chu Thủy Liên cùng Mục Tú ngao một đêm, đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi, chính là phòng bệnh này khó nghe khí vị còn có khóc náo thanh, lại làm người vô pháp nghỉ ngơi. Mục Tú không khỏi nhớ tới trước kêu bởi vì chồng trước quan hệ, bà bà vẫn luôn trụ đơn nhân gian chỗ tốt tới, nàng hiện tại phi thường phi thường khát vọng có thể có tiền. có thể nhanh lên thay đổi hiện tại hoàn cảnh, có thể làm chú Thủy Liên cùng tiểu hoa có cái an tĩnh thoải mái nghỉ ngơi hoàn cảnh. Nương, ngươi mang theo tiểu hoa nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta đi bên ngoài nhìn xem, cho ngươi lộng điểm nhi ăn tới. Mục tú đem tiểu hoa phóng tới hẹp hỏi trên giường bệnh, lại đỡ chú Thủy Liên nằm xuống, lại cẩn thận cấp hai người trên người đắp lên mỏng đơn tử. A-di, cùng ngươi hỏi thăm hạ, bệnh viện nhà ăn ở đâu? Mục Tú nhìn hai hào giường hài tử đã không khóc, hắn thủ đầu giường tử thượng bãi một chén trà, vì thế liền cười tủm tìm hướng hai hào giường Mẫu thân hỏi thăm nói: "Chính mình ra cửa hỏi hộ sĩ, không thấy ta chính vội vàng đâu." Hai hào giường Mẫu thân mới vừa bị nháo đến phiền lòng phi táo, lúc này lại nhìn đến cái này ăn mặc keo kiệt, trang điểm quê mùa tiểu nha đầu tới hỏi chuyện, lập tức tức giận đem khí rơi tại Mục Tú trên người. Một hào giường cha mẹ sau khi nghe được, nhìn nho cười cũng không có phản ứng Mộc Tú. Mộc Tú biết, bọn họ đây là khinh thường nàng, nhưng là cũng không có biện pháp, nàng trong trì nhớ, huyện thành người nhìn đến đồ quê mùa đều một bộ cao cao tại thượng bộ ráng, càng miễn bản tỉnh thành người, sau lại xã hội liền tính tiến bộ nhanh chóng, nhưng là vẫn là thường xuyên người nghèo bị xem thấp một đầu. Mộc Tú như vậy vừa hỏi, liền nhìn ra này hai dường người không phải cái gì hảo ở chung người, vì thế nàng cũng không hề nói cái gì, lập tức đi ra phòng bệnh, Nàng ra phòng bệnh sau, vừa vặn liền nhìn đến có người cầm màu vàng tráng men chén, hướng tới bên ngoài đi đến. Mục Tú đi theo đi mua cơm người, thuận lợi đi tới bệnh viện nhà ăn, tới rồi bệnh viện nhà ăn, nàng lại nhìn đến còn có mấy người mang theo giỏ rau vào rửa gần nhà ăn một chôi nhà trệt nhỏ. Mục Tú tò mò cũng đi vào, sau đó phát hiện cái này nhà trệt nhỏ thế nhưng có 6 cái bệ bếp, mỗi cái trên bệ bếp còn có một cái tiểu ngăn tủ, vừa rồi tiến vào mấy người kia. Xôi nổi thuần thục ở dẫn từng người trước mặt bệ bếp than tổ ong. "Mãi mãi, các ngươi đây là đang làm cái gì?" Mộc Tú hướng tới một cái gương mặt hiện từ lão thái thái hỏi. "Ai, khuê nữ, ngươi đi nhẩm địa phương đi." Mộc Cơm nói ở cách vách, nơi này là nhà ăn nhỏ. Lão thái thái hòa khí trả lời. "Nhà ăn nhỏ? Đúng vậy, đây là người bệnh chính mình khai tiểu táo địa phương, bệnh viện cơm a, vẫn là không có chính mình làm, có dinh dưỡng." Cho nên a, chúng ta liền ở chỗ này chính mình nấu cơm cấp trong nhà người bệnh ăn. Lão Thái Thái một chút cũng không chê một túi vấn đề nhiều, nàng như cũng là thành êm vốn hòa. Kia này quý không quý a? Một túi nhìn lão Thái Thái rễ nói chuyện, vì thế không khỏi tiếp tục truy vấn nói. Không tiện nghi a, dùng một lần là một bao tiền, nồi cùng than đá bệnh viện đều bao, nếu không phải ta nhi tử một hai phải ăn ta làm cơm. Ta thật đúng là không bỏ được, Lao Thái Thái lại nói tiếp còn có chút đau lòng. Chớ không được nơi này không có vài người một mao tiền liền vì làm một bữa cơm, hơn nữa nấu cơm nấu ăn tài liệu, thật đúng là có chút làm người không đủ sức. Cảm ơn mãi mãi, ta đi múc cơm. Mục Tú cùng Lao Thái Thái lễ phép cáo biệt, liền đi nhà ăn xem nhà ăn đồ ăn, nhìn một vòng, nàng ở trong lòng tính bút chứng. Trước mắt Chu Thủy Liên còn ở ở cứ yêu cầu uy nãi. Dinh dưỡng cần thiết cùng được với, cho nên mỗi ngày phải cho nàng ít nhất ăn một cái trứng gà, bệnh viện nhà ăn một cái nấu trứng gà muốn 1 mao tiền, liền tính là sáng trưa chiều hai người đều uống cháo ăn hắc mặt bánh bột bắp, một ngày tiền cơm cũng đến 5 mao tiền. Chương 14 không gian vật tư. Nay còn không bằng bao cái tiểu táo, dù sao nàng hiện tại không gian liền ăn nhiều, lại còn có đều là dinh dưỡng độ tốt. Mục Tú vì thế lập tức liền quyết định vẫn là bao cái tiểu táo đi. Bất quá Mục Tú vẫn là trước mua một cái trứng gà cùng một chén cháo, còn có một cái bạch diện màn đầu, nàng ở cháo đoế một ít thành nhân sữa bột, cấp cho Thủy Liên gia tăng dinh dưỡng. Mà nàng chính mình tắc cầm một cái bánh mì, liền một túi khô bỏ ở không ai địa phương, bay nhanh ăn xong rồi, hai ngày này bởi vì lo lắng một tiểu hoa, Mục Tú đều đã quên chính mình vẫn luôn không ăn cái gì, vừa rồi ở nhà ăn ngửi được đồ ăn mùi hương, nàng tức khắc cảm thấy đói trước tâm dần phía sau lưng. Này không, khô bỏ cùng bánh mì, một túi rơi xuống trong bụng, còn cảm thấy chỉ là mới vừa lót cái đế, bất quá nàng nhớ Chu Thủy Liên cùng một tiểu hoa, vì thế bưng ăn, về trước phòng bệnh đi. Lúc trước một tú quyết định trở lại trong núi sau, liền lấy ra ly hôn đoạt được tiền mua nông cụ khí giới, độ dùng sinh hoạt cùng lương thực. Nghĩ đến trong núi giao thông không tiện, cái gì đều không có, đều ở tân xã hội, còn thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, quá nghèo khó phong bế sinh hoạt. Bên ngoài thế giới đối trong núi các hương thân quả thực chính là một cái khác thế giới. Vì thế Mộc Tú liền chuẩn bị rất nhiều lương thực cùng với bên ngoài cao sản hạt giống cùng vật dụng hàng ngày, chuẩn bị tùy thời cứu tế các hương thân. Hiện giờ nàng trong không gian có 2000 túi bột mì, mỗi túi 20 kg, nàng còn cố ý công đạo quá bột mì sưởng không cần ở bên trong tăng thêm tăng bạch tể một loại đồ vật. Đồng thời nàng còn mua sắm 1000 túi thô mạch phu, 1000 túi tế mạch phu. Mạch phu có thể hủ rượu, làm nước tương cùng giấm ăn, còn có thể uy cá cùng chăn nuôi bọt sữa, còn mua sắm 1 ngàn túi gạo kê, 1 ngàn túi gạo lước, 500 túi bột nô, 500 túi bắp thẳng tử, 500 túi khoai lang đỏ mặt, môi túi đều là 30kg. Rốt cuộc các hương thân, trước kia đều là bữa đói bữa no, dân di thực vi thiên, nàng lần này trở về, nhất định phải làm các hương thân ăn no mặc ấm. Mục tú là cái thích ăn thịt người. Vì thế lại mua sắm rất nhiều thịt dê, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt cùng với các loại thịt khô, ngoài chế phẩm còn có phô mai. Một túi vốn li quyết định, đời này không bao giờ rời đi trong núi, tự nhiên là vật tư chuẩn bị phi thường đầy đủ hết, có lẽ là giờ gian nói sợ, sau lại một túi. Đối với ăn mặt trên có loại đặc biệt trấp niệm. Hạch đào, táo đỏ, nho khô, hạt thông, hạt dưa, nàng đều mua rất nhiều, thịt khô lạc sưởng cốt cay đớt, nước cốt lẩu càng là nàng yêu nhất, trong núi món ăn hoang dã không ít, mục tú dứt khoát liền mua sắm làm lập xưởng máy móc, chờ trở về giao các hương thân làm thức ăn gia tới bán, trứng gà, trứng vịt, trứng ngô các loại rau dưa đều mua một đống lớn. Thanh dương mì ăn liền, giang đông, trứng kho, đồ hộp, cháo bắt bảo, bánh quy cái gì cần, có điều có. Đại lượng nấm hương, táo quies, rong biển, dường tỏi dưa chua kim chi, còn có các loại ru, cùng với xào rau thường xuyên dùng gà tinh. 13 hương linh tinh gia vị. Dược phẩm đồng dạng là ắt không thể thiếu, giống thường dùng thuốc hạ sốt, thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, băng keo cá nhân, bị thương dược còn có vitamin một túi đều chuẩn bị rất là đầy đủ hết. Nghĩ đến trong núi các hương thân còn thiếu củi lửa, Mục Tú lại mua sắm đại lượng than nắm lò, than nắm, than đá chờ, còn mua sắm một cái loại nhỏ năng lượng mặt trời đồ sạc. Trong núi mặt đều là tự cấp tự túc, Mục Tú lại mua vài dệt len sợi, kéo kim chỉ cùng máy may, đơn giản quần áo, đối với Mục Tú tới nói, may và khâu vá, tu tu bổ bổ, kia đều không nói chơi. Mục Tú hiện giờ, chính là một cái di động đại hình kho hàng, hơn nữa cái này kho hàng cực đại, nhiều như vậy đồ vật bỏ vào tới, cũng chỉ là chiếm cứ kho hàng một góc mà thôi. Mục Tú bưng ăn về tới phòng bệnh, vừa đến cửa, liền nghe trong phòng các loại ầm ĩ thanh âm, nàng vai bước đi vào, nhìn đến Chu Thủy Liên chính ôm muội muội Cao mẩy ngồi ở trên giường. Hai hào giường đầu giường thả một cái quần bá, lúc này bên trong đang ở phòng thiếu nhi chuyện xưa, một hào giường cùng hai hào giường hai đứa nhỏ, một bên nghe một bên dữu rít kêu to, thanh âm này làm Mục Tiểu Hoa không ngừng trừ động, Chu Thủy Liên cũng bị xảo căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi. Mục Tú đem cháu cùng trứng gà phóng tới Chu Thủy Liên trên tủ đầu giường, duỗi tay tiếp nhận Mục Tiểu Hoa. "Nương, ngươi ăn trước đồ vật đi." Chu Thủy Liên cũng đói là Nhưng là nàng nhìn đến trứng gà cùng bạch diện màn đầu khi, vẫn là không khỏi trách cứ lên. "Tú, ngươi như thế nào như vậy đạp hư tiền, cho ngươi muội muội xem bệnh tiền đều không biết có đủ hay không, ngươi còn mua trứng gà bạch diện màn đầu, này đến bao nhiêu tiền a?" Vừa dứt lời, hai hào giường ngẫu thân không khỏi phát ra một tiếng cười náo. Tuy rằng thanh âm thấp, nhưng là vẫn là rõ ràng truyền tới một Tú hai mẹ con người trong hai. "Nương, ngươi ăn đi, này không tốn tiền." Mộc Tú tiến đến Chu Thủy Liên bên hai, nhẹ giọng nói: "Không thể đi. Tốt như vậy đồ vật, như thế nào không tốn tiền?" Chu Thủy Liên không tin. "Nương, ta ở bệnh viện nhà ăn giúp nhân ra rửa rau rửa chén, đổi lấy." Mộc Tú thuận miệng xả cái lý do. Chu Thủy Liên lập tức liền tin Mộc Tú, bởi vì Mộc Tú từ nhỏ cùng Chu Thủy Liên sống nương tựa lẫn nhau, nàng cũng không sẽ lừa Chu Thủy Liên. "Ai, Tú, là nương không còn dùng được." Cho nên mới cho ngươi đi nghỉ cách, này trứng gà ngươi ăn đi, xem ngươi mấy ngày nay lại gầy. Chu Thủy Liên hốc mắt hồng hồng liền đem trứng gà đưa cho Mục Tú. Mục Tú trong lòng hơi hơi ấm áp, nàng đối với Chu Thủy Liên còn nói thêm, "Nương, ta ăn qua, nhân gia cấp quần cơm, ngươi còn muốn uy muội muội, ngươi nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng." Chu Thủy Liên lột ra trứng gà, vẫn là khăng khăng phân một nửa cấp Mục Tú, làm nàng lăn xong, Mục Tú thoái thác không xong. chỉ có thể ăn, Mục Tú vừa ăn trong lòng liền quyết định, nhất định phải tưởng cái biện pháp, cấp cho Thuỷ Liên hảo hảo bổ bổ thân mình, thuận tiện cũng cho chính mình cái này tiểu thân thể cũng bổ bổ. Tú, này cháo thất hương, ngươi nếm thử. Chu Thuỷ Liên túi đầu uống lên bị Mục Tú bỏ thêm sữa bột cháo, không khỏi trước mắt sáng ngời, nàng trước nay không uống qua như vậy hương hoắc cháo. Ta vừa rồi ăn qua, nương, ngươi liền chính mình ăn đi. Chu Thuỷ Liên lúc này mới từ bỏ Bưng lên chén tinh tế uống lên lên, cuối cùng một chén cháo uống xong, một cái màn thầu xuống bụng, nặng cả người không khỏi thoải mái nhiều. An no liền dễ dàng mệnh rã rời, Chu Thủy liên ngáp một cái, có chút muốn ngủ, nhưng là một hào giường cùng hai hào giường hai da như cũ là làm ẩm ý lợi hại, hồn ào đến làm người không có biện pháp ngủ. À di, có thể hay không đem quảng bá thanh âm phóng tiểu một chút. Mục tú nhẫn mại tính tình đối hai hào giường nói. Như thế nào? Ngại xảo. Ngại xảo đi trụ cán bộ phòng bệnh a, kia chính là một người mổ gan, không ai xảo. Hai hào dương bồi hộ mẫu thân bốn dĩ liền có chút khinh thường Keo Kiệt Mục Tú mẹ con, lúc này nghe được Mục Tú nói sau, càng là cùng điểm pháo đốt giống nhau. Nơi này là bệnh viện, muốn bảo trì an tĩnh, nơi này cũng không phải nhà các ngươi, thật muốn nghe quản bá, các ngươi như thế nào không đi cán bộ phòng bệnh, một người mổ gan, không ai chê các ngươi ồn ào đến. Mộc Tú vẫn luôn cũng không phải cái gì hảo tính tình người, nàng cũng không chút nào yếu thế phản bác nói. Trưng mười lăm nấu cơm. Người cũng không nhìn xem chính mình cái gì tính tình, dám đến cùng ta cãi nhau. Phi, ta thật là đổ tám đời múc, cùng người như vậy trụ một cái phòng bệnh. Hai hào dường bồi hộ mẫu thân không nghĩ tới Mộc Tú cũng dám phản bác nàng. Nàng nhìn đến một hào dường bồi hộ mẫu thân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng cảm thấy chính mình mặt mũi đã chịu suy sụp. Vì thế tức giận mắng lên. Chúng ta mới là đổ tám đời mốc. Mục Tú không nhanh không chậm cũng trả lời. Mục Tú này phó khinh miệt thần thái hoàn toàn chọc giận hai hào giường bồi hộ Mậu thân, chỉ thấy nàng giơ lên radio, đem thanh âm nháy mắt điều đến lớn nhất đường, tức khắc, chỉnh tầng lầu đều có thể nghe được quảng bá thanh âm. Hai hào giường bồi hộ Mậu thân sau đó đắc ý nhìn Mục Tú, tưởng nghĩ ngươi đúng không? Ta làm ngươi nghĩ ngơi. Chỉ là nàng cũng không có đắc ý bao lâu, Một cái hộ sĩ vọt tiến bảo Các người đây là đang làm cái gì? Đó là ai phóng quảng bá, chạy nhanh đóng, bệnh viện muốn bảo trì an tĩnh Nay trong phòng còn có cái em bé, còn có hay không đạo đức công cộng tâm A Hộ sĩ sắc mặt khó coi nói Mục tú lập tức nhìn về phía hai hào giường bồi hộ mẫu thân Chỉ thấy mặt nàng tức khắc hồng thành màu gân heo Chậm gì gì đi tắt đi ra đi ô Lúc ấy, bác sĩ hộ sĩ địa vị còn là phi thường cao Người bệnh người bệnh đều phi thường tôn kính nhân viên y y tế. Bởi vậy hộ sĩ lời nói, hai hào giường bồi hộ mẫu thân, ngoan ngoãn liền đi làm theo. Phòng bệnh rốt cuộc khôi phục chút bình tĩnh, hộ sĩ tiến vào đem Mục Tiểu Hoa mang đi đi trị liệu, Chu Thủy Liên cũng ngủ rồi, Mục Tú tuy rằng cũng rất mệt, nhưng là nàng hiện tại trong lòng có việc, ngủ không được, nàng vì thế đi ra ngoài phòng bệnh, bắt đầu quan sát lên. Nay một tầng lầu là hai cái bệnh khu, một nửa là nha khoa giường bệnh Một nửa là tâm suất huyết não phòng bệnh, ở hàng hiên nhất bên trái cùng nhất bên phải, còn lại là vừa rồi hai hào giường đùi hộ mẫu thân nói cán bộ phòng bệnh, cũng chính là phòng đơn. Mộc Tú có chút tò mò hướng cán bộ phòng bệnh đi đến, nàng mới vừa đi đến một gian cán bộ phòng bệnh cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến một đạo nói câu chữ rõ ràng thủ đô lời nói ôn nhuận nam âm. "Da da, ngài nếu là còn như vậy không hảo hảo ăn cơm, bệnh như thế nào hảo đâu? Cho ta ăn dưa hấu." ta phải hảo hảo ăn cơm, hiện tại không cho ta ăn, lại phải chờ tới sang năm." Một khắc nói tuy rằng có chút giản ngu, nhưng lại lại to lớn vang dội thanh âm vang lên. Bác sĩ nói, ngài muốn khống chế đồ ngọt. Ôn Nhượng giọng nam trung lộ ra một chút bất đắc dĩ. "Ta cái gì đều ăn không vô, này đó đồ ăn đều làm dạ m không mùi vị, không muốn ăn." Một tú chính nghe tỏ mộ thời điểm, bỗng nhiên bệnh viện quảng bá vang lên, bên trong truyền đến nói âm đơn giản mà dồn dập. Ba hào giường người nhà ở nơi nào? Ba hào giường người nhà tốc tới hộ sĩ đài. Mục Tú nghe được quả báo, trong lòng một cái lộp bộ, lập tức liền hướng tới hộ sĩ đài chạy tới, tới rồi hộ sĩ đài, liền phát hiện Chu Thủy Liên sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệ ngồi ở chỗ kia. Nguyên lai Mục Tú mới ra môn, Chu Thủy Liên liền tỉnh, nàng không thấy được Mục Tú, liền xuống giường ra tới tìm, mới vừa đi đến trung gian hộ sĩ trạm, cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng liền nằm liệt đến trên mặt đất. Xung quanh hộ sĩ đem nàng nâng dậy tới, hỏi Dương Hạo, liền bắt đầu bá quảng bá tìm người. Hộ sĩ, ta nương không có việc gì đi. Mục Tú vài bước tiến lên, đỡ Chu Thủy Liên, ngẩng đầu hỏi hộ sĩ. Không gì đại sự, phòng trường chính là dinh dưỡng bất lương, nhìn xem này gầy, vẫn là ở ở cữ, ngươi vẫn là nếu muốn biện pháp cho nàng nhiều ra tăng điểm dinh dưỡng. Hộ sĩ đã sớm biết Mục Tiểu Hoa tình huống, không khỏi cũng là có chút đồng tình Chu Thủy Liên. Cảm ơn hộ sĩ." Mục Tú nói xong tạ liền nâng Chu Thủy Liên hồi phòng bệnh nằm xuống. "Đều là nương vô dụng, ai cũng không biết cha ngươi tiền mượn tới không có." Chu Thủy Liên thanh âm suy yếu nói, "Cha khẳng định có thể mượn tới tiền, ngươi trước nằm đừng nhúc nhích, ta đi cho ngươi đánh cơm trưa trở về ăn. Nay nằm lại không làm việc, cơm trưa sẽ không ăn, chờ buổi tối lại ăn đi." Chu Thủy Liên đau lòng tiền, sợ lại phải bỏ tiền. Ngươi vừa rồi nghe được hộ sĩ nói không, ngươi đến tăng cường dinh dưỡng. Nương, nếu ngươi lại ngã bệnh, xem bệnh hoa tiễn có thể cho so mua cơm ăn hoa nhiều đi." Lại nói, "Ta đi trước nhìn xem, xem nhà ăn còn muốn ngươi hỗ trợ không." Chu Thủy Liên nghe Lạc Đỗ nói, gật gật đầu, "Ngươi đi đi, ta chính mình ở chỗ này không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta." Lạc Đỗ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng tính toán cấp Chu Thủy Liên làm chút có dinh dưỡng ăn ngon đồ vật. Vì thế nàng tới trước bệnh viện cửa mua một cái tiểu xò so che, sau đó đem cái nắp đắp lên, liền hướng tới bệnh viện nhà ăn đi, đương nàng đưa ra đi 5 phân tiền khi, quản lý nhà ăn nhỏ Khang Đại tỷ lúc này mới tin tưởng, cái này một thân mụn vá tiểu cô nương là thật sự muốn thuê bậy bếp bếp. Mục tú tới rồi nhà ăn nhỏ, đúng là giữa trưa, mọi người đều ở nấu cơm, buổi sáng gặp được cái kia lão thái thái đã làm tốt cơm, đang ở hướng trong chén trang, nồi đặt ở một bên, Mộc Tú tiến lên đối với Lao Thái Thái nói: "Mãn lại, ngươi cái nồi này không cần đi." "Không cần, không cần, ta đã làm tốt." Lao Thái Thái phất phất tay. "Ta đây liền dùng, ta đi trước tẩy tẩy a." Mộc Tú vừa nói vừa tiến lên cầm lấy nồi sắt, nhà ăn nhỏ nồi là công cộng, sử dụng phí dụng đều bao hàm ở kia 5 mao tiền. "Ai? Tiểu cô nương, ngươi, ngươi cũng thuê này bậy bếp?" Lao Thái Thái nhìn Mộc Tú. vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy, ngài xem. Mục tú nói, liền lấy ra một chương biên lai tới. Lao thái thái cũng không hề hỏi cái gì, nàng đem cơm cùng đồ ăn trang hảo sau, chỉ chỉ bẫy bếp, tiểu cô nương, ngươi dùng đi, này lửa đốt chính vượng đâu. Mục tú nói thanh tạ sau, liền đem nồi xoát sạch sẽ đặt ở bếp lò thượng, sau đó nàng trang bộ ráng, từ nhỏ giò tre, lấy ra một khối đậu hủ cùng một bút cải trắng. Hiện tại cũng chỉ có đậu hũ cải trắng tiện nghi hảo mua, dùng cái này nấu ăn sẽ không làm Chu Thủy Liên sinh ra nghi ngờ. Mộc Tú tính toán làm một đạo cải trắng đậu hũ canh, Mộc Tú trong không gian hết thảy đều là yên lặng, đồ vật bỏ vào đi là bộ răng gì, lấy ra tới vẫn là bộ răng gì. Mộc Tú trong không gian có ngao tốt canh xương hầm, đây là nàng chuẩn bị trở về núi khi, chính mình một người đơn giản nấu mì dùng, ở trong thành khí thiên nhiên tiện nghi, ngao phương tiện Cho nên nàng ngoa không ít, đặt ở trong không gian, như vậy một người ăn cơm cũng phương tiện. Canh xương hầm lướt qua du thiêu khai, để vào đậu hũ hầm, chờ đến đậu hũ hầm hảo sau, lại để vào nộn nộn cải ngồng, cải ngồng nhập nồi khi, một tú để vào chính mình chế tác thịt phẩn, tôm phẩn, ngàm hương phẩn, hương hành phẩn cùng thư phẩn. Mục tú trước kia bà bà, thân thể suy yếu, dạ dày lại không tốt, ăn không được bên ngoài gia vị chế phẩm. Bởi vậy, mục tú chiếu cố bà bà này mười mấy năm, là một tay hảo đồ ăn, nàng đặc biệt thích hợp làm dinh dưỡng cơm. Một dạng phổ phổ thông thông cải trắng đậu hũ canh, thịt ra tới hương khí bốn phía, thịt phấn tôm phấn dung ở canh chung, dinh dưỡng phong phú. Mục tú lấy ra từ nhà ăn thuê ra tới bát cơm, đem canh thịt đi vào, nàng tính toán lại đi nhà ăn hoa 5 phân tiền mua ba cái hoa màu mãn đầu, như vậy đoan đi cấp chu thủy liên an, nàng cũng sẽ không phát giác cái gì dị thường tới. Chương 16 mới gặp. Thơm quá a, thật là hương a. Mục Tú đang ở thịnh canh khi, một đạo quen thuộc to lớn vang dội thanh âm từ cửa truyền đến tiến vào. "Ra ra, nhà ăn ở bên kia." Ngay sau đó, tiếng nói ôn nhuận giọng nam cũng vang lên. "Này còn không phải là vừa rồi cán bộ phòng bệnh ra Tôn Hai thanh âm sao?" Mục Tú tò mò ngẩng đầu, đón cửa dương quang, đầu tiên nàng nhìn đến chính là một vị giống cây bạch dương giống nhau đến tu dáng người. Hắn đổi theo phía trước một vị so với hắn lùn một cái đầu, đồng dạng cũng là sống lưng thẳng thắn thân ảnh đi đến. Chính là cái này mùi hương. Thân hình so lùn lão niên nam tử, vài bước liền đi tới một tú bên cạnh. Mục tú cũng thấy rõ ràng hai người bộ dạng, lão niên nam tử vóc dáng không cao, đầu tóc hoa râm, nhưng là lại sắc mặt hồng nhuận, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt lóe hiện từ ánh mắt. Mà tuổi trẻ nam tử nhìn ước chừng có 17-18 tuổi bộ dạng, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, lưỡng đạo mày kiếm hạ trường một đôi hắc bạch phân minh đơn phụ nhãn, ánh mắt mát lạnh, thoạt nhìn Tuấn Tú dị thường. Mộc Tú có chút xem ngây người, cái này tuổi trẻ nam tử diện mạo thật là không thua cấp, sau lại bất luận cái gì tiểu thị tươi, nhưng là rồi lại muốn so với bọn hắn càng nhiều một phần nổi bật bất phàm khí thế. Thiếu nha đầu, đây là ngươi làm canh. Lục Nghiệm Đông cười tủm tỉm nhìn Mộc Tú. Mộc Tú gật gật đầu. Ngay sau đó nghĩ đến vừa rồi nghe được hai người đối thoại, lập tức đột nhiên nhanh trí, nàng có một cái ý tưởng. Ngài muốn hay không nếm thử? Nay cải trắng hầm đậu hũ, nhất dưỡng người." Mục Tú vừa nói, một bên cầm lấy một cái chén, đem trong nồi dư lại đều đổ ra tới. Ngài vốn là nàng tính toán để vào không gian, buổi tối lại cấp Chu Thủy Liên ăn, như vậy còn có thể tiết kiệm được một đốn nồi và bếp tiền. Ra đây liền không khách khí a. Lục Nghiễm Đông nói xong liền bưng lên chén, đứng uống lên lên. Chỉ thấy hắn uống trước một ngụm, lập tức lông mày liền giãn ra mở ra, ngay sau đó, từng ngụm từng ngụm liền canh mang đồ ăn, mấy khẩu liền toàn bộ ăn sạch. Thật là quá tươi ngon, cảm ơn ngươi a, tiểu nha đầu. Phổ phổ thông thông cải trắng đậu hũ, này hương vị thật là. Tấm tắc, ngươi đây là như thế nào làm? Lục Nghiễm Đông tạm đi miệng, có chút chưa đạt thèm bộ dáng. Cái này nha chính là để vào đậu hũ cùng cải trắng còn có gia vị. Mục Tú ăn ngay nói thật. Đơn giản như vậy, Lục Nguyên, đêm nay ta còn muốn ăn cái này." Lục Nghiệm Đông đối với Lục Nguyên công đạo nói. "Tốt, ra ra, chúng ta đi nhà ăn nhìn xem đi." Lục Nguyên sau khi nói xong, lại thật sâu nhìn thoáng qua Mục Tú, tiến lên đỡ Lục Nghiệm Đông, liền phải rời đi. Lục Nghiệm Đông bàn tay vào túi tiền, lấy ra trương màu đỏ một khối tiền, đưa cho Mục Tú. Tiểu nha đầu, ta nể một phen tuổi rồi, nhưng không hảo ăn không trả tiền ngươi đồ vật, cái này ngươi cầm. Lao tiên sinh, này quá nhiều. Mục Tú vội vàng chối từ. Ai, tiểu nha đầu, năm mao tiền là đủ rồi. Lục Nguyên, khụ khụ, ngươi liền cầm đi, chờ lần sau có cơ hội, lại cho ta ăn thượng một chén là được. Lục Niệm Đông cười nói. Mục Tú rước gì Lục Niệm Đông có thể thích thượng nàng làm thức ăn, nàng nghe được Lục Niệm Đông nói sau, Sang Sảng cười nói, "Hành, lão tiên sinh, chỉ cần ngươi không chê ta không khéo tay, ta đi trước đưa cơm." Lục Nguyên nhìn mục túi bóng dáng biến mất ở nằm viện lâu sau, liền đi theo Lục Nghiệm Đông hướng tới bệnh viện nhà ăn đi đến. "Nguyên Lai, like, Lục Nghiệm Đông luôn là ngại cái này không hương vị, ngại cái kia ăn không đi vào, đã hơn 1 tuần không có hảo hảo ăn cơm xong, Lục Nguyên bất đắc dĩ, liền nghĩ mang theo Lục Nghiệm Đông chính mình đến bệnh viện nhà ăn, làm hắn tuyển chính mình muốn ăn." Không nghĩ tới, đi ngang qua nơi này khi, Lục Nghiễm Đông nghe thấy được nơi này mùi hương, liền xông vào. Nơi này này đó nhìn liền không muốn ăn, ngươi xem vừa rồi kia tiểu nha đầu làm, Bạch Lục phối hợp, vừa thấy liền có muốn ăn, còn có kia hương vị, nghe hương, ăn lên càng hương. Lục Nghiễm Đông ở bệnh viện nhà An dạo qua một vòng sau, đối với Lục Nguyên Phùng Tào, ta đây này liền cấp mãi mãi gọi điện thoại, làm nàng buổi tối cũng làm món này. Lục Nguyên thật là lấy Lục Nghiệm Đông không có tính tình. "Ân, đi, chúng ta qua bên kia đi dạo." Lục Nghiệm Đông gật gật đầu, hướng tới bệnh viện phía sau hào nhỏ đi đến. Mục Tú mang theo tạp mật màn thầu cùng cải trắng đậu hũ canh về tới phòng bệnh, lúc này, Mục Tiểu Hoa đã làm xong trị liệu, đang ở chu thủy liên trong lòng ngực nằm. "Nương, ăn cơm đi." Mục Tú đem ăn bại ở trên bàn, duỗi tay tiếp nhận Mục Tiểu Hoa. Trải qua 2 ngày này trị liệu Mộc Tiểu Hoa rõ ràng trước mặt chút thiên kia hơi thở thoi thóp trạng thái không giống nhau, thoạt nhìn tinh thần hảo rất nhiều. "Ngươi ăn không?" Chu Thủy Liên hướng về phía Mộc Tú hỏi. "Ta ăn, ta đều là ăn qua mới trở về, nương, ngươi liền không cần phải xen vào ta." Mộc Tú ở làm canh thời điểm, người chung quanh đều đã làm tốt đi đưa cơm, nàng thừa dịp cái này khoảng cách, chính mình uống trước một chén canh, lại đem nồi đun nước xương sườn ăn vài khối, chỉ ăn đánh no cách, chỉ tiếp Như vậy tốt xương sườn hiện tại lại không thể lấy ra tới cấp Chu Thủy Liên ăn. Chu Thủy Liên nghe được muột thú ăn, nàng lúc này mới bưng chén dơ lên trước lửa. Chỉ một ngụm, Chu Thủy Liên liền đình không được, đây là nàng ăn qua trừ bỏ thịt bên ngoài, ăn ngon nhất đồ vật. Chu Thủy Liên trong chốc lát công phu, liền đem một chén lớn canh còn có hai cái bánh bột bắp đều ăn sạch. Ăn xong sau, nàng cả người đều là ấm rạo rạo, thoải mái cực kỳ. Ú, nơi tỉnh thành chính là không giống nhau. Liên này cải trắng đậu hũ, như thế nào làm ăn ngon như vậy? Chu Thủy Liên tâm tắc bảo lạ. A, thật là không kiến thức. Hai hào giường bồi hộ mỗ thân nhưng bắt được một cơ hội, ra tiếng cười nhạo, Chu Thủy Liên mặt một chút liền đỏ lên. Có người à, một phút không nói lời nào, liền sợ người khác đem nàng đưa người cầm, thật là nói nhiều khiến người phiền chán. Mục tú không chút nào yếu thế liền trở về qua đi. Hai hào giường bồi hộ mỗ thân vừa rồi ở Mộc Tú không ở thời điểm, trong lời nói chèn ép Chu Thủy Liên rất nhiều lần, Chu Thủy Liên đều nhịn, lúc này nàng lại nhịn không được nuốt chén ép, kết quả lại bị sức chiến đấu cực cường Mộc Tú một câu đổ đến thiếu chút nữa muôn mắng lên. Nhưng là, Mộc Tú lại không chỉ tên nói họ, nàng hiện tại nếu là nhảy ra, kia chẳng phải là thừa nhận chính mình nói nhiều quá, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng tức giận ngồi xuống, một người giận dỗi. Tú, ngươi nằm ngủ sẽ đi. Người hai ngày này cũng mệt mỏi lắm rồi. Chu Thủy Liên nhìn Mục Tú có chút tiểu tùy mặt, đau lòng nói: "Hảo." Mục Tú thực sự mệt muốn chết rồi, nàng không có chối từ làm, lên giường nhắm mắt lại liền ngủ rồi, tuy rằng giường bệnh có chút hẹp hòi, nhưng là Mục Tú cùng Chu Thủy Liên đều quá mức gầy yếu, một trương trên giường bệnh nằm mẹ con ba người, thế nhưng còn không tính chật chúc. Mục Tú an ổn ngủ, Chu Thủy Liên uy xong mục tiểu hoa sau, ôm mục tiểu hoa ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngược nữ nhi, mày hiện lên một tia lo âu. Mục Thủy hiện tại hẳn là đã trở lại trong thôn đi, hắn có thể mượn tới tiền sao? Liên ở Chu Thủy Liên trong lòng lo lắng thời điểm, Mục Thủy chính phong trần mệt mỏi chạy về trong thôn, từ tỉnh thành chính mình nhờ xe, muốn trước thừa đường dài xe khách đến thành phố, lại từ thành phố ngồi tiểu xe khách rốt cuộc hạ huyện thành. Chương 17 lại lần nữa vay tiền. Tới rồi huyện thành sau, Từ trấn Bình huyện đến Oai Hùng Hương xe khách chỉ cần có nhất ban, buổi sáng chuyến xuất phát, buổi tối trở về, nếu không đuổi kịp, hoặc là liền ở trong huyện ngốc cả đêm, hoặc là liền chính mình đi trở về đi. Mục Thủy vừa mới không vừa khéo, không có đuổi kịp chuyến xe cuối, hắn lòng nóng như lửa đốt, không muốn chậm trễ thời gian, hơn nữa ở huyện thành ở một đêm thượng cũng không tiện nghi, vì thế hắn liền theo gồ ghề lồi lõm mù lộ, hướng trong thôn đi đến. Từ trấn Bình huyện đến Oai Hùng Hương có hơn 30 km lộ, Mục Thủy ước chừng đi rồi sau tiếng đồng hồ đêm lộ, mới chạy về trong thôn, hắn về đến nhà khi đã là rạng sáng. Mục Thủy đẩy ra vây quanh sân một vòng rảo chân muôn, ở Lưu Yêu Muội ngoài cửa phòng bồi hồi trong chốc lát, rốt cuộc cổ đủ dũng khí đi gõ vang lên cửa phòng. Thung thung tiếng đập cửa ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt dồn dập. "Ai nha?" Lưu Yêu Muội thanh âm vang lên. "Nương, là ta." Mục thủy căng ra đầu trả lời. Lưu yêu mội vừa nghe đến là mục thủy đã trở lại, lập tức liền không có buồn ngủ, nàng lăn long lóc một chút liền nhảy xuống giường, kéo ra môn liền mắng lên. Người cái chết đồ vật, còn có mặt mũi trở về. Lưu yêu mội tiêm tế thanh âm cũng kinh động trong viện trụ những người khác, chỉ là một lát sau, một căn mục sinh hai vợ chồng, còn có một chi đều sôi nổi từ chính mình trong phòng ra tới, vây tới rồi sân bên trong. U... Mối lai là Mục Thủy đã trở lại a, ta còn tưởng rằng ngươi không trở về cái này ra. Một căn còn ghi hận mấy ngày trước đây Mục Thủy trước mặt người khác chống đối hắn, cho nên nói chuyện âm dương quái điệu. Ai, Nhi Thúc, nghe nói các ngươi không phải đi tỉnh thành sao? Tỉnh thành thật tốt a, còn trở về làm gì a? Lưu Ngọc Mai cũng đi theo nam nhân nhà mình kẻ sướng người hòa lên. Ngày ấy Vương đại dân sau khi trở về, cùng Trần Hướng Dương hội báo Mục Thủy một nhà ở bệnh viện tỉnh huống. bị chung quanh thôn dân nghe được, vì thế một truyền mười, 10 truyền trăm, trong nháy mắt toàn bộ trong thôn đều biết một thủy mang theo mới sinh ra cái kia khuê nữ đi tỉnh thành xem bệnh. Ở cái này trọng nam khinh nữ niên đại, chỉ vì một cái em bé tiêu phí như thế đại tinh lực cùng tài lực người cơ bản đều không có, bởi vậy có chút người còn đối với Lưu Yêu Muội nói giỡn, nói nhà nàng đây là muốn dưỡng ra một cái kim ngật đáp ra tới. Lưu Yêu Muội nghe được đại nhi tử con râu cả nói sau, Đã nhiều ngày trong lòng tích góp hỏa khí cọ một chút lại mạo lên đây, bất qua phía dưới mộc thủy nói, làm nàng lại thiếu chút nữa đau lòng ngất xịu đi. Nương, cầu ngươi cho ta mượn điểm nhi tiền đi. Mộc thủy cuối đầu, vây tiền nói, từ trong miệng một chữ một chữ nhảy ra tới. Nhị bá, ngươi không phải từ trong thôn mượn một trăm đồng tiền đi sao? Lúc này mới hai ngày, liền không có tiền. Vương quê anh vẻ mặt kinh ngạc hỏi ra tới. Một thủy có chút gian nan nhẹ điểm cảm. Một trăm đồng tiền, hai ngày liền không có. Ta ông trời à, ta mệnh khổ à, nhi tử lấy như vậy nhiều tiền đi đạp hư, cũng không nói cho chính mình mẹ ruột mua khối thịt ha ha mua kiện quần áo mới xuyên xuyên à, đây là muốn tao xét đánh à. Lưu yêu mội nghe thấy cái này, trong lòng giống như có thanh đau ở các nàng tâm giống nhau, đau đều phải hô hấp không lên. Không chỉ có nàng đau, một căn mục sinh hai vợ chồng cũng thực đau lòng. Nương, tiểu hoa bệnh của nàng bác sĩ có thể trị, tiền không có về sau có thể lại kiếm, chỉ cần người có thể trị hảo là được." Mục Thủy chạy nhanh nói cho đại gia mục tiểu hoa có thể trị tốt tin tức tốt này. Chỉ tiếc, ngay ở người khác trong mắt nhưng cũng không phải cái gì tin tức tốt. Phi, còn đặt tên. Vừa sinh ra liền đạp hư nhiều như vậy tiền, như thế nào không chết đi tính, không có tiền, người còn sống làm gì? Lưu Yêu Muội hiện tại trong đầu tất cả đều là 100 đồng tiền không có sự tình, nàng tức muốn hộc máu mắng. "Nương, cầu ngươi." Mục Thủy nói, lại cấp Lưu Yêu Muội quỳ xuống. "Không có tiền không có tiền, một phân tiền cũng chưa." Lưu Yêu Muội sau khi nói xong, xoay người liền vào phòng, giữ cửa dùng sức đóng lại. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh cũng đều sôi nổi kéo kéo nam nhân nhà mình quần áo, sau đó cũng đều hồi chính mình phòng đi. Cuối cùng chỉ để lại một thủy một người yên lặng quỳ trên mặt đất. Mục Thủy bất tri bất giác, nước mắt đã hồ đầy mặt, hắn liền không nên trở về. Mục Thủy chính nản lòng phái chi khi, bỗng nhiên cảm giác có người ở sau người nhẹ nhàng kéo hắn một chút. "Ca, đứng lên đi, không ai quản việc này." Mục Chi nhìn Mục Thủy trên mặt đều là nước mắt, nàng biểu tình phức tạp nói, "Mục Chi, ngươi đã trở lại a?" Mục Thủy đứng lên, dùng tay lau lau nước mắt. Có chút bất lực nhìn trong nhà này nhỏ nhất muội muội. Mục Chi tuy rằng là cái nữ nhi, chính là ở cái này trong nhà địa vị lại là so Mục Thủy đứa con trai này địa vị còn muốn cao chút, nàng bị lúc trước hạ phong đến anh võ thôn thanh niên trí thức nhỏ mảnh hưởng, hành sự tác phong cùng trong thôn nữ nhân khác đều không giống nhau. Trong thôn người khác đều sớm liền gả chồng sinh con, nhưng nàng nhưng vẫn cao không thành thấp không phải, 3 ngày 2 đầu liền hướng huyện thành chạy, ở huyện thành ngốc mấy ngày Hồi trong thôn làm mấy ngày công, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nếu không phải dựa vào Mục Thủy giúp nàng kiếm công điểm, nàng cũng không chiếm được loại này thênh nhàn. Mục Chi nói chính mình ở huyện thành bang nhân làm sống, mỗi tháng giao cho Lưu Yêu Muội 5 đồng tiền, Lưu Yêu Muội vì thế đối Mục Chi hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hết thệ tùy nàng. "Ca, ta trên tay cũng không bao nhiêu tiền, đây là 50 đồng tiền, ta toàn bộ tích tụ." Ngươi cầm đi trước cứu ta kia tiểu chất nữ đi." Mục Chi đem một túi kéo đến rào chắn cửa, đem năm trương đại đoàn kết đưa cho Mục Thủy, lặng lẽ nói, "Mục Chi ngày hôm qua liền đã trở lại, cũng biết Mục Thủy gia phát sinh sự tình." "Mục Chi, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền?" Mục Thủy trong nháy mắt có chút kinh ngạc. "Đều là ta tích cóp của hồi môn, ngươi trước cầm đi dùng." Mục Chi không kiên nhận đáp, "Ca về sau nhất định còn cho ngươi, cảm ơn ngươi." Mục Chi Ngươi nhanh lên đi bệnh viện đi, về sau sự tình về sau rồi nói sau. "Hảo, ta thu thập điểm đồ vật liền đi." Mục Thủy nắm chặt 50 đồng tiền, cẩn thận đặt ở chính mình quần trong túi, lại về tới nhà mình trong phòng, thay đổi kiện hơi chút chỉnh tề quần áo, lại cấp Chu Thủy Liên cùng Mục Tú mang theo hai kiện tắm rửa quần áo, liền rời đi. Mục Chi nhìn Mục Thủy bóng dáng, khẽ khẽ thở dài, xoay người hồi chính mình trong phòng đi. Mục Thủy đi đến cửa thôn, lâm lại 50 đồng tiền khẳng định vẫn là có chút không đủ, hắn cắn chặt răng, xoay người canh giữ ở thôn chi thư Trần Hướng Dương ra cửa. Lúc này chân trời đã dần dần lộ ra một tia bụng cá trắng, Trần Hướng Dương nương, Lý Mạn Án Ngoại trước lên bắt đầu quét tứ sơn. Lý Mạn Án Ngoại vừa mở ra môn, liền nhìn đến cửa đứng một thủy. "Ai? Một thủy, các ngươi không phải đi tỉnh thành sao?" "Thủy Liên các nàng đâu?" "Hai tử như thế nào a?" Lý Mạn Mạn vừa nói vừa nhìn nhìn Mục Thủy phía sau. "Lý Thẩm, tỉnh thành bác sĩ nói có thể trị, các nàng còn ở tỉnh thành bệnh viện." "Ta, ta tìm Tôn chi thư có chút việc." Mục Thủy nói nói, "Thanh em càng ngày càng nhỏ." "Hành, ta đi kêu hắn lên." Lý Mạn Mạn nói xong, liền đi đến một gian nhà ở trước, gõ lên, "Hứa Dương a, đi lên không?" "Đi lên." Trần Hướng Dương đang chuẩn bị rời giường, nghe được chính mình nương kêu Ma Lưu liền xuống giường mở cửa. Chương 18 Chu Đố Quyên. Di. Mộ Thủy. Trần Hướng Dương một bước ra môn liền thấy được Mộ Thủy, hắn còn có chút không tin xoa nhẹ một chút đôi mắt. Thôn Chi Thư, cầu ngươi lại giúp giúp ta đi, ta thật là không có biện pháp a. Hai tử hiện tại đã ở bệnh viện trị liệu, bác sĩ nói có thể trị hảo, chính là yêu cầu tiền, mang quá khứ 100 đồng tiền lập tức liền phải sai hết, ta có thể hay không lại mượn điểm tiền cho ta? Ta về sau nhất định còn. Mục Thủy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nói cho hết lời. Trần Hướng Dương nghe xong sau, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. "Mục Thủy à, trong thôn trưởng thượng cũng không có bao nhiêu tiền, lập tức còn muốn thu hoạch vụ thu, trong thôn đã sớm tưởng mua đài máy kéo, nếu này tiền lại cho ngươi mượn, máy kéo việc này liền lại không được, thật sự là không có biện pháp cho ngươi mượn a." Mộc Thủy nghe thấy cái này, tức khắc thất vọng cúi thấp đầu xuống, mua máy kéo việc này là đại sự, nếu chậm trễ, hắn đây chính là phải bị toàn thôn người chọp cổ súng mắng. Nhìn Mộc Thủy như vậy, Trần Hướng Dương thở dài, sau đó hướng về phía Mộc Thủy còn nói thêm, nhà ta cũng không dư giả, chỉ có thể trước cho ngươi mượn 20 đồng tiền, nhiều cũng lấy không ra, ngươi trước cầm, lại đi ngẫm lại biện pháp khác đi. Cuối cùng Mộc Thủy mang theo hành lý cùng trở về mượn đến 70 đồng tiền, đáp thượng khai hướng huyện thành tiểu xe khách. Tới rồi huyện thành, Mộc Thủy trái lo phải nghĩ, ở nhà ga cửa do dự nửa ngày, cuối cùng xoay người hướng huyện thành xưởng thuộc gia đi đến. Chu Thủy Liên muội muội, Chu Đỗ quên gả ở huyện thành, tuy nói nàng gả tới rồi huyện thành, chính là lại không có bất luận kẻ nào hâm mộ nàng, bởi vì nàng gả chính là một cái người que. Chu Thủy Liên muội muội lúc trước vì cấp nhi tử cưới vợ, liền đem Chu Đỗ Quyên gả cho lại đây, được xính lễ sau, không bao giờ quản không hỏi. Chu Đỗ Quyên gả lại đây sau, cũng trực tiếp cùng trừ bỏ Chu Thủy Liên ngoại, hết thảy nhà mẹ đẻ người đều chặt đứt liên hệ. Chu Thủy Liên bởi vì so Chu Đỗ Quyên lớn 10 tuổi, từ nhỏ liền chiếu cố Chu Đỗ Quyên lớn lên. Chu Đỗ Quyên cảm nhớ này phần thân tình, ở sinh nhi tử sau, nhờ người liên hệ Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên thế mới biết Chu Đỗ Quyên địa chỉ, đi theo một thủy cùng nhau đã tới hai lần. Nhưng là Chu Thủy Liên không nghĩ Chu Đỗ Quyên ở nhà chồng bị xem thường, cho nên rất ít đi lại. Lần này nếu không phải bị buộc đến không có biện pháp, Chu Thủy Liên cũng sẽ không làm mồ thủy tới tìm Chu Đỗ Quyên. Chu Đỗ Quyên cha mẹ chồng đều là xưởng thuộc gia công nhân, là cầm bắt sắt, Chu Đỗ Quyên trưởng phu liền trợ phụ thân quá 2 năm về hưu, hảo tiếp phụ thân cương. Hiện tại bọn họ một nhà 5 người ở tại xưởng thuộc gia nhà ngang, khi đó nhà ngang tựa như hiện giờ đại học ký túc xá như vậy. Một tầng lầu mấy chục cái phòng, câu đối hai bên cánh cửa môn. Mục Thủy đi thời gian cũng khéo, Chu Đỗ Quyên cha mẹ chồng đều đi làm, Trưởng phu đưa Hải Tử đi đi học, Chu Đỗ Quyên chính một người ở trong nhà thu thập nhà ở. Nghe được tiếng đập cửa, Chu Đỗ Quyên mở cửa nhìn đến Mục Thủy, nàng có chút ngây dại. "Tỷ, thị phu?" "Ai, Đỗ Quyên, là ta." Mục Thủy nhìn đến Chu Đỗ Quyên, cũng sững sờ sững sờ. Chu Đỗ Quyên so Chu Thủy Liên nhỏ 10 tuổi, năm nay 28 tuổi, Mục Thủy nhớ rõ cuối cùng một lần nhìn đến Chu Đỗ Quyên thời điểm, Chu Đỗ Quyên còn gầy cùng ma cán giống nhau, lúc này mới mấy năm công phu, liền cùng thổi khí cầu dường như, cả người bạch béo bạch béo, thoạt nhìn lại tuổi trẻ lại thảo hỉ, bộ dáng này vừa thấy, chính là nhật tử quá thực thoải mái. Tiến vào nói chuyện, tỷ của ta đâu? Chu Đỗ Quyên đem Mục Thủy nên vào phòng, đi lấy ly nước cấp Mục Thủy đổ nước uống. Đô Quyên A, này nói ra thì rất dài. Mục thủy từ tối hôm qua đến bây giờ, tích thủy chưa thấm, hắn tiếp nhận chú Đô Quyên đưa qua nước sôi để ngồi, cường ngực cường ngực một hơi uống quang, sau đó đem phát sinh sự tỉnh từ đầu tới đôi giảng cho chú Đô Quyên. Ai nha? Thì phu? Thì của ta này thật là chịu tội gì à? Ngươi như thế nào hiện tại mới đến tìm ta? Chú Đô Quyên nghe được chú Thủy liên sinh hài tử, lại như vậy biến đổi bất ngờ. Nàng thật là đau lòng lợi hại. Này không phải. Này không phải. Sợ cho ngươi thêm phiền thoái. Một thủy cũng không quá có thể nói. Hắn xoa xoa tay hố hố ba ba nói. Ngươi chờ. Chu đỗ quyên hồng con mắt đứng lên. Hướng một đạo vải đông mảnh ngăn cách phòng ngủ đi vào. Chỉ nghe được một trận nhi tất tất tắc tắc thanh âm vang qua đi. Chu đỗ quyên cầm một cái vải vụn đầu phùng túi tử. Túi tử trang phình phình. Tỷ phu, đây là một trăm đồng tiền. Ngươi cầm. Không đủ nói lại đến tìm ta lấy, nơi này biên trang chính làng Ưu Như khi còn nhỏ quần áo ta còn có vài món quần áo cũ, ngươi đều mang đi cho ta tỉ. Đỗ Quyên, thật là thật cảm ơn ngươi, này tiền, về sau ta nhất định còn cho ngươi. Mục Thủy quả thực cảm kích muốn cắp chu Đỗ Quyên quỳ xuống dập đầu. Về sau sự về sau lại nói, trước đêm trước mắt cửa ải khó khăn đã cho, ngươi mau chút đi thôi, nắm chặt thời gian, chiếu cố hảo tỉ của ta. Chu Đỗ Quyên là cái cấp tính tình, nói xong liền mở cửa, thúc giục Mục Thủy mau chút đi. "Hảo, ta đây đi rồi." Mục Thủy cũng không hề nhúng nhượng, cầm lấy tiền cùng quần áo, liền hướng nhà ga đi đến. Ngồi ở đi thành phố tiểu xe khách thượng, Mục Thủy gắt gao nắm chặt trong túi 170 nguyên tiền, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn ngoài cửa sổ xe, hắn tiểu nữ nhi được tiếu rồi. Mục Tú một giấc ngủ tới rồi buổi chiều 6 giờ đa tại tỉnh, nàng tỉnh lại sau Cả người thoải mái, cảm thấy đây mới là nghỉ ngơi lại đây. Nương, ra đi múc cơm. Mục Tú rỗi cái lười eo nói, bên cạnh ôm tiểu hoa Chu Thủy Liên vẻ mặt chịu mến nhìn Mục Tú gật gật đầu. Mục Tú tới rồi nhà ăn nhỏ, nàng tính toán bữa tối tiếp tục làm cải trắng đậu hũ canh. Chu Thủy Liên hiện tại ở cữ, thấp du thấp muối, thanh đạm có dinh dưỡng thang, thang thang thủy thủy nhất bổ dưỡng cùng xuống sữa. Liên ở Mục Tú nhanh nhẹn làm xong, hướng trong chén thịnh thời điểm Đỗng nhiên phía sau chuyển đến một câu giọng nam. Ngươi này một chén bao nhiêu tiền. Mục tú bị thanh âm này dọa tay run lên, thiếu chút nữa đem canh đảo đến trên bậy bếp. Ngươi đi đường không mang theo tiếng vang A, người dọa người hù chết người biết không. Mục tú xoay người lại, đầu cũng chưa nâng lên tới, liền không chút khách khí trước nói nói, ngẳng đầu. Nàng mới phát hiện nguyên lai là lục nguyên, trong lòng không chỉ có có chút hối hận, nàng như vậy có thể hay không đem một cái tiềm tàng khách hàng cấp mắng đi rồi. Lá gan thật tiểu. Lục Nguyên mặt vô biểu tình trả lời. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mục Tú đống nhiên phản ứng lại đây, nàng hai mắt mạo quăng nhìn Lục Nguyên. Ta nói ngươi lá gan thật tiểu. Không phải câu này, là thượng một câu. Ngươi này một chén bao nhiêu tiền? Năm bao tiền. Mục Tú trung khí mười phần trả lời. Lục Nguyên. Cho ta tới một chén. Lục Nguyên lấy ra năm bao tiền đưa cho Mục Tú. theo sau dơ lên trong tay tráng men lưu. Mục Tú tiếp nhận tráng men lưu, đem tráng men lưu trang tràn đầy, đưa cho Lục Nguyên, cười nói, giữa chưa không phải nhiều cho 5 màu tiền sao. Này liền xem như trẻ tiêu. Lục Nguyên nghe xong Mục Tú nói sau, không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới cái này an mặc như thế rách tung tué tiểu cô nương, nhưng thật ra đối tiền tài một chút đều không tham lam. Lục Nguyên đem 5 màu tiền đặt ở trên bậy bếp, cầm lấy tráng men lưu, ngữ điệu nhàn nhạt trả lời. Cái này cháng men lưu đại, trên đỉnh giữa chưa hai chén. Sau khi nói xong, liền bước đi nhanh rời đi. Chương 19 Trần Văn Hoa. Lục Nguyên lời nói, quá có đạo lý, nói có sách mách có chứng, thật là làm người vô pháp phản bác. Vì thế một tú yên tâm thoải mái thu hồi trên bệ bếp 5 mao tiền, như vậy tính xuống dưới, nàng hôm nay trừ bỏ dùng nồi và bếp tiền, còn kiếm lợi một chút tiền. Tuy rằng chỉ có không đến một khối tiền tiền, nhưng là Con kiến lại tiểu, kia cũng là thịt, hy vọng ngày mai còn có thể có như vậy thu vào. Lục Nguyên bưng cải trắng đậu hũ canh về tới Lục Nghiệm Đông phòng bệnh trùng, Lục Nghiệm Đông còn chưa chờ Lục Nguyên tới gần, cái mũi liền ngửi lên. "Mau bưng tới cho ta nếm thử, ta đều đói chịu không được." Lục Nghiệm Đông nghe thấy được quen thuộc mùi hương, không khỏi hướng về phía Lục Nguyên vẫy vẫy tay. Lục Nguyên bất đắc dĩ thở dài, đem cháng men lu đưa cho Lục Nghiệm Đông. Lục Nghiệm Đông tiếp nhận cháng men lu. Cầm lấy cái muỗng liền bắt đầu mổ to ăn lên. Hương, thật hương, đơn giản như vậy một chén canh, ngươi nãi nãi như thế nào chính là làm không được cái này vị đâu? Lục Niệm Đông vừa ăn biên oán giận nói. Lục Nguyên buổi chiều liền gọi điện thoại cho trong nhà, làm nãi nãi làm cải trắng đậu hũ canh, chẳng vặn thời điểm, sinh hoạt bí thư mang theo nãi nãi làm đồ ăn đi tới phòng bệnh đưa cơm. Kết quả Lục Niệm Đông chỉ ăn một ngụm liền nhíu mày, nói thẳng không thể ăn. Dưa lại chính là cái gì đều không muốn ăn, la hét muốn ăn dưa hấu. Lục Nguyên cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải lại đi nhà ăn nhỏ thử thời vận, xem có thể hay không tái ngộ đến bữa trưa nấu cơm cái kia tiểu cô nương. Không nghĩ tới thế nhưng gặp, vừa vặn cái kia tiểu cô nương làm vẫn là dưa chua cải trắng đậu hũ canh. Ngươi cái này lão già thối, ta làm nơi nào không thể ăn. Lục Nghiệm Đông mới vừa đoán giận xong, cửa liền truyền đến thê tử Trần Văn Hoa thanh âm. Nguyên Lai sinh hoạt bí thư mang theo bị Lục Nguyên ăn xong không bắt cơm sau khi trở về, nói cho Trần Văn Hoa, Lục Nghiệm Đông không có ăn cơm tin tức, Trần Văn Hoa trong lòng lo lắng, liền lại làm tân đồ ăn, tự mình đưa đến bệnh viện tới. Chính là mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Lục Nghiệm Đông nói, Trần Văn Hoa tức khắc giận sôi máu, đẩy cửa ra liền hướng về phía Lục Nghiệm Đông quát lớn nói: "Lão thái bà, thời tiết nhiệt, ngươi đừng núp ních giận." Tiểu Tâm huyết đáp Lục Nghiệm Đông chạy nhanh buông tráng men lu. Đối với Trần Văn Hoa xấu hổ cười cười. "Ừ, ta nhưng thật ra nếm thử, này cải trắng đậu hũ, còn có thể làm ra thịt hương vị tới." Trần Văn Hoa đi đến Lục Nghiệm Đông bên cạnh, cầm lấy cháng men chén, liền uống một ngụm. "Gì?" Trần Văn Hoa mày nghi hoặc vừa nhíu, lại uống một hớp lớn, chép chép miệng ba, tiếp theo lại uống một ngụm. "Ai, lão thái bà, hương vị thế nào?" Lục Nghiệm Đông nhìn Trần Văn Hoa một ngụm tiếp một ngụm uống, hắn tiến đến trước mặt hỏi. Này hương vị cũng không tệ lắm, nhà á làm. Trần Văn Hoa hơi hơi giật đầu. Không phải là một tiểu nha đầu làm, đây chính là từ nàng trong tay mua tới. Lục Nghiệm Đông mặt lộ vẻ đắc ý đem chính mình như thế nào gặp được một tiểu nha đầu nấu cơm sự tình, từ đầu tới đuôi nói một lần. Về sau vẫn là không cần từ người xa lạ nơi đó lộng đổ vật ăn. Trần Văn Hoa nghe được Lục Nghiệm Đông nói xong sau, mày nhăn càng gần. Như thế nào? Thức ăn này đó chính là muốn tới trong bụng, vạn nhất làm không sạch sẽ, này ăn chính là muốn tiêu chảy. Trần Văn Hoa có chút lo lắng. Lao thái bà, ngươi chừng nào thì như vậy thật cẩn thận, trước kia chúng ta ở tại chuồng heo, cái gì không lán qua, không cũng không có việc gì sao? Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, dù sao ngươi không được còn như vậy. Ngươi không được, hiện tại liền nàng làm đồ ăn hợp ta ăn uống, nếu không cho ta ăn ra đây cũng không chỉ bị bệnh, về nhà, dù sao cả ngày không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia, tồn tại thật là không thú vị. Lục Nghiễm Đông tức giận hướng trên giường ngồi xuống, giống cái tiểu hài tử giống nhau khởi sướng tỉnh tỉnh. Ngươi cái này lão nhân, nói chuyện chú ý điểm nhi. Trần Văn Hoa cũng khí tay thẳng run, một phen số tuổi, nói cái gì tồn tại không thú vị, này quả thực chính là ở chính mình chú chính mình. Ngoại ngoại, ta hỏi qua bác sĩ gia gia ăn cải trắng cùng đậu hũ, không thành vấn đề, hơn nữa, cái kia tiểu cô nương cũng là trong nhà có người ở chỗ này nằm viện, làm tốt sau, đều là trực tiếp từ một cái trong nổi thịnh ra tới. Lục Nguyên nhìn đến gia gia mãi mãi lại bắt đầu cãi nhau, đổi lại trước kia, hắn chỉ là ở một bên nghe, dù sao qua không bao lâu, hai người liền lại hòa hảo. Nhưng là lần này không biết vì sao, hắn nghĩ đến cái kia tiểu cô nương một đôi tinh tinh lượng đôi mắt Không tự chủ được liền nói ra lời này tới. Ngày mai ta còn muốn đi mua nàng làm ăn." Lục Nghiệm Đông rầu rĩ nói, "Ra đây mau chân đến xem." Chân Văn Hoa rốt cuộc vẫn là đau lòng Lục Nghiệm Đông, nàng dẫn đầu lòng khẩu, "Hành, nếu ngươi nhìn cảm thấy thích hợp, kia về sau liền không được quả ta." Lục Nghiệm Đông ngay sau đó nói, "Hảo." Đảo mắt liền đến ngày kế, Mục Tú sớm liền lại đi bệnh viện nhà ăn, ở bệnh viện thật sự là không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi tối Chu Thủy Liên mang theo Mục Tiểu Hoa ngủ ở trên giường bệnh, Mục Tú Tắc ngồi ở trên ghế, ghé vào giường đùi nghỉ ngơi. Như vậy ngủ xuống dưới tư thế cũng không chịu nổi, hơn nữa hai cái tiểu hài tử cái cọ ầm ĩ, đặc biệt là hai hào giường ra trưởng, cố ý làm chuyện gì thanh âm đều rất lớn, xảo người không được sống yên ổn. Mục Tú đi vào nhà ăn nhỏ, tối hôm qua nàng liền tính toán làm nấm canh. Hiện tại không có biện pháp trắng trận táo bạo dùng thị trứng tới cấp chu thủy liên bổ sung rô tê in, cho nên chỉ có thể dùng nấm tới thay thế. Nấm cũng là một loại cao lòng trắng trứng đồ ăn, đối chu thủy liên thân thể khôi phục cũng có lợi thật lớn. Mục tú lấy ra tối hôm qua cũng đã bắt đầu phao đã phát làm hạnh bảo nấm, cắt thành điều trạng, trong nồi thả một ít du bạo hương gừng băm, nhẹ sao hạnh bảo nấm, sao đến 7 phần thục thời điểm, để vào bạch cua vị nấm cùng hôi cua vị nấm. để vào trong không gian lao chế tốt xương sườn canh, để vào thịt bột phấn cùng tôm tây phấn, sau đó tiểu hỏa hâm lên. Tiểu cô nương, ngươi nãy làm chính là cái gì? Như thế nào như vậy hương? Mục tú chính bận rộn, phía sau truyền đến một đạo nhu hòa giọng nữ. Mục tú vừa chuyển đầu, nhìn đến một vị hai tấn tái nhợt, khuôn mặt có chút uy nghiêm bà cố nội vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm nồi và bếp. Ngươi tới đúng là Trần Văn Hoa. Nàng tối hôm qua dứt khoát ở tại phòng bệnh chung môi hộ, buổi sáng sáng sớm, liền tới tới rồi nhà ăn nhỏ muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được vị này nấu cơm tiểu cô nương. Không nghĩ tới, Trần Văn Hoa mới vừa đi đến nhà ăn nhỏ cửa, đã nghe tới rồi mùi hương, hướng trong đi tới, liền nhìn đến một cái ăn mặc đơn sơ, thân hình nhỏ gầy tiểu cô nương ở bệ bếp trước bận rộn. Trần Văn Hoa có thể trực tiếp kết luận, vị này đang ở nấu cơm tiểu cô nương, chính là nàng người muốn tìm. Ngãi ngãi, trong nồi ngao chính là nấm canh. Mục tú cho rằng vị này bà cố nội cũng là tới nơi này cấp người nhà nấu cơm người, nàng liền cười nói. Nấm ngao canh có như vậy hương sao? Trần Văn Hoa không phải chưa làm quán ấm, trước kia cùng lục niệm đông bị phê đôi khi, hai người đói không có đồ vật ăn, cũng từng đi trên núi thải quán ấm, chỉ là nàng tổng cảm thấy nâm có sợi kỳ quái hương vị, cũng không phải ăn rất ngon. Trước mắt, nhà ăn nhỏ lại là tiên hương bốn phía ớt. Làm người chỉ cần nghe mùi hương là có thể tưởng tượng ra này canh hương vị nên có bao nhiêu tươi ngon. Trưng hai mươi mua bán. Nãi nãi, ngài xem. Mục tú nhấc lên nắp nổi, làm Trần Văn Hoa nhìn nhìn trong nồi hầm đồ vật. Trần Văn Hoa không chút khách khí đầu thăm lại đây, quả thực, trong nồi trừ bỏ mấy thứ diện mạo kỳ lạ nấm ở chậm rãi quay của ngoại, đích sắc không còn có còn lại nguyên liệu nấu ăn. Thiểu cô nương, này nấm ta như thế nào chưa thấy qua. Trần Văn Hoa tò mò hỏi: "Ba cố nội, đây đều là trong núi lớn lên ấm, ngày thường trời mưa sau ngắt lấy trở về, phơi khô, trong nhà không có khác lương thực ăn thời điểm, nấu điểm nhi canh lót lót bụng dùng." Mục Tú đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nàng sở dĩ lựa chọn làm nấm canh, cũng là vì này đó cũng hảo đối người ngoài giải thích. "Có thể bán cho ta một chén nếm thử sao?" Trần Văn Hoa chỉ vào trong nồi nấm canh. Mục Tú nghe xong sau có chút ngạc nhiên. Như thế nào lại có người tới mua nàng làm canh? Nàng chu nghệ thật đã tốt như vậy sao? Đây đều là thực bình thường bình thường cách làm a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại cái này niên đại, mọi người phổ biến đều còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai còn có tâm tình đi cân nhắc thức ăn, nàng này chén canh, nếu không phải thả canh loãng, thịt bột phấn cùng tôm tươi phấn để vị, làm như vậy ra tới cũng cùng người khác làm không sai biệt lắm. Có thể a? Mộc Tú ngạc nhiên về ngạc nhiên, đưa tới cửa sinh ý không kiếm bạch không kiếm, hiện giờ có thể kiếm một chút là một chút đi. Bao nhiêu tiền? Năm mao tiền một chén. Trần Văn Hoa đưa cho Mộc Tú năm mao tiền sau, liền đưa qua một cái mẩu vàng trắng men lu, ý bảo Mộc Tú đạo tiến vào. Mộc Tú nhìn đến cái này mẩu vàng trắng men lu, ngẩn người, cái này không phải phía trước Lục Nguyên lấy lại đầy cái kia sao? Tuy rằng hiện tại mỗi người đều ở dùng trắng men lu, Nhưng là cái này Tráng Men lui bắt tay vị trí nơi đó thiếu một tiểu khối Tráng Men, Mục Tú ngày hôm qua cấp lục nguyên đảo canh thời điểm, mắt xác thấy được. "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a?" Đang ở Mục Tú trong lòng phạm nói thầm thời điểm, Trần Văn Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Ta kêu Mục Tú. Ngươi là người nhà ở chỗ này nằm viện sao?" Trần Văn Hoa tiếp nhận Mục Tú đưa qua Tráng Men trên khi, làm bộ lơ đãng nhắc tới. "Đúng vậy, ta muội muội sinh bệnh." Chúng ta ở tại nhi khoa 3 hào giường, chính là khu nằm viện lầu 3. Mộ Tú nghĩ đến lúc ra ra cùng Lục Nguyên đối thoại, lại từ Lục Nguyên cùng trước mắt vị này, ngẫn lại lại đây mua cơm hành động cùng thử, mơ hồ cảm giác được cái gì, nàng lập tức triệt để giống nhau đem chính mình chi tiết công đạo một lần. Nếu có thể bắt lấy cái này nấu cơm xính ý, có phải hay không liền có thể nhiều một phần thu vào. Nay đã là ngày thứ 3, hôm nay tiểu hoa trị liệu phí dụng đều không đủ giao. Mặc kệ người tới ý đồ như thế nào, Mục Tú đều không muốn từ bỏ rất cơ hội này. "Như vậy a, hành, Mục Tú, ta đây đi về trước, lão nhân chờ ăn cơm sáng đâu." Trần Văn Hoa nghe được Mục Tú ở tại nhi khoa phòng bệnh, không khỏi cảm thấy thật là xảo. Vừa vặn cùng Lục Nghiễm Đông ở tại một tầng trên lầu, chờ đi trở về, kêu hộ sĩ tới hỏi thăm hỏi thăm nhà này sự tình. "Hảo, ngại ngại, ngài chậm một chút đi." Chờ đến Trần Văn Hoa rời đi sau, Mộc Tú chính mình cũng chạy nhanh uống lên một chén nhỏ sau, liền mang theo làm tốt nấm canh đi trở về. Chu Thủy Liên nhìn đến nấm canh khi, đảo cũng không có khởi cái gì lòng nghi ngờ, thứ này ở trong núi hạ sau cơn mưa khắp nơi đều có, nàng mang theo Mộc Tú thường xuyên đi thải, thứ này ở Chu Thủy Liên trong mắt chính là không đáng giá tiền đồ vận, cho nên nàng đảo không cảm thấy Mộc Tú loạn tiêu tiền. Bất quá hướng một ngụm sau, Chu Thủy Liên nhưng thật ra lại khen khởi tỉnh thành chính là không giống nhau. Nấm canh đều làm như vậy ăn ngon, chẳng qua lần này là nhỏ giọng đối với Mục Tú nói. Mục Tú chờ đến hộ sĩ đem Mục Tiểu Hoa mang đi sau, liền đối với Chu Thủy Liên nói, "Nương, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi bệnh viện nhà ăn nhìn xem, có cái gì sống ta có khả năng. Ngươi đi đi, ta nơi này không có việc gì, ngươi cũng đừng mệt tới rồi." Chu Thủy Liên đã nhiều ngày nghe Mục Tú nói, nàng ở nhà ăn giúp đỡ làm điểm nhi tập sống. Bệnh viện nhà ăn một ngày cho nàng 5 mao tiền, trong lòng lại là đau lòng lại là chua xót. Chu Thủy Liên khuyên Mục Tú không cần đi làm, chính là Mục Tú một câu nàng không đi làm sống, tiểu hoa chữa bệnh tiền liền sẽ càng ngày càng ít, trực tiếp liền ngăn chặn Chu Thủy Liên mẹ. Mục Tú đi ra phòng bệnh sau, liền hướng tới bệnh viện phía sau chợ bán thức ăn đi đến, hai ngày này, nàng nấu cơm khi cùng ngày đầu tiên gặp được cái tiều bà cố nội thường xuyên gặp được. Cái kia bà cố nội nói cho Mục Tú nơi nào mua đồ ăn tương đối tiện nghi, nơi nào mua đồ ăn chủng loại đầy đủ hết, Mục Tú đều chật chẽ ghi tạc trong lòng. Hôm nay rút ra không tới, Mục Tú liền tính toán đi chợ bán thức ăn đi dạo, nhìn xem hiện tại giá thị trường, thuận tiện tìm xem có cái gì chiêu số có thể kiếm chút tiền trở về. Kết quả tới rồi chợ bán thức ăn, Mục Tú liền mắt tròn váng. Nơi này đồ vật thiếu đáng thương không nói đi, Còn đều là ở chỉ định địa phương bằng phiếu gạo mua sắm, hơn nữa nơi nơi đều là thật dài đội ngũ, biển người tấp nập. Mục Tú vì thế liền chuẩn bị đi Song Du Lâm Lộ bên kia đi xem một chút, mấy ngày nay ở nhà ăn nhỏ nấu cơm, trừ bỏ cùng bà Cố Nội giao lưu ngoại, nàng cũng có thể nghe được quanh thân còn lại nấu cơm, người bệnh, người nhà khe khẽ nói nhỏ. Những người đó nhắc tới ly bệnh viện có vừa đứng lộ Song Du Lâm Lộ, nơi đó có một cái chợ đen. Có thể không cần phiếu gạo liền có thể mua được một ít vật dụng hàng ngày. Mục Tú ở chợ bán thức ăn nhìn một vòng sau, nhớ kỹ không ít đồ vật giá cả sau, liền hướng tới Song Du Lâm đường đi đi, Mục Tú muốn dùng trong không gian độ vật, lại đổi điểm tiền ra tới. Rốt cuộc, tỉnh thành có tiền người nhiều, nhưng là thời đại này, không phải có tiền là có thể mua được muốn đồ vật, cố tình Mục Tú nơi này, trên cơ bản, cái gì đều có. Vừa đứng lộ khoảng cách không lâu lắm, thực mau Một tổ liền đến Song Du Lâm trên đường, nơi này không khí quả nhiên cùng nơi khác đều không giống nhau, khắp nơi đều là cảnh tượng vội và người, mỗi người trên mặt đều bọc đến gắt gao, thỉnh thoảng có hai người châu đầu ghé hai, sau đó một chiếc một sau rời đi, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, giao dịch miệng thượng thành giao lúc sau, muốn tìm một cái càng thêm mẫn nớp địa phương, đi tiền thành toán xong. Quốc gia hiện giờ nghiêm cấm buôn đi bán lại, cấm dân chúng lén giao dịch. Nhưng là Đối với vật tư nghiêm trọng khuyết thiếu, mọi người tay cầm phiếu gạo cùng tiền mặt lại mua không được vật tư dưới tình huống, chợ đen liền sinh ra. Tiểu cô nương, ngươi đều có cái gì? Một vị lao thái thái không biết khi nào đến gần rồi Mục Tú, nhẹ rộng rò hỏi. Mục Tú lúc này, có một cái tiểu sọt so tre, trên đầu kín mít bao một cái khăn quảng cổ, tre khuất miệng ngũi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng là tới giao dịch. Đại nương, ngươi yêu cầu cái gì? Mộc Tú không nghĩ tới như vậy, mau liền có người dò hỏi, nàng đồ vật đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, liền xem đối phương nghĩ muốn cái gì. Có lương thực tinh không có? Lao Thái thái vẻ mặt mong đợi nhìn Mộc Tú. Hiện giờ đại đa số người, một năm phân lương thực tinh căn bản không đủ ăn, đặc biệt là trong nhà có tiểu hài tử lão nhân. Có, có gạo bạch diện. Mộc Tú soạn, thả 10 cân trang gạo một túi, 10 cân trang bạch diện một túi, còn có mấy chục cái trứng gà. Tiểu cô nương, thật sự có. Bà Cố Nội không thể tin được lại nhìn thoáng qua một túi. Chương 21 vẫn là không có tiền. Ân. Mục Tú gật gật đầu, đem sọt bắt lấy tới, xốc lên một góc, bà Cố Nội ngắm liếc mắt một cái, thấy được trứng gà, lộ ra mừng như điên bộ dáng. Tiểu cô nương, ngươi mang đồ vật ta toàn muốn, đi, chúng ta thượng bên kia. Bà Cố Nội Ma Lưu nói xong, liền trước hướng phía trước một cái chậu ngọc chô đi đến. Đại nương, chúng ta qua bên kia. Mục tú gọi lại nàng, chỉ chỉ cách đó không xa một tòa tiểu. Ở trên cầu, có thể nhìn đến chung quanh sở hữu tình huống, có cái gì không thích hợp địa phương, có thể nhanh chóng rời đi. Tuy rằng nói cái này niên đại người thuần pháp, nhưng là, phòng người chi tâm không thể vô, vạn nhất đi theo đại nương qua đi, trở ra một người, đồ vật bị đoạt là việc nhỏ, nàng nếu là cũng bị trói đi. Dù sao, vô luận làm cái gì, một tú đều phải nắm giữ quyền chủ động. Hảo. Bà Cố Nội như vậy đại số tuổi, nhanh chóng liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, lộ ra tán dương ánh mắt, thật khó đến, cái này tiểu nữ hoa tuổi còn trẻ, làm việc liền như thế cẩn thận ổn trọng. Hai người một trước một sau thượng tiểu. Nay tổng cộng bao nhiêu tiền? Bà Cố Nội hỏi. Bạch diện hiện giờ là 4 mao tiền một cân, gạo là 5 mao một cân, tuy rằng đều so thị trường giá cả quý điểm. Nhưng là này đó là có phiếu gạo cũng mua không được, trứng gà một mao tiền một cái, nơi này có 20 cái trứng gà, tổng cộng là 11 đồng tiền. Mục Tú đem chính mình sở ghi nhớ giá hàng đều hướng lên trên hơi chút bỏ thêm chút tiền, lưu loát báo nổi lên giá cả. Ba Cố Nội nghe xong giá cả sau, cảm thấy Mục Tú bán so nơi khác đều tiện nghi, nàng gõ đùi, hai mắt sáng lấp lánh nói, "Ngươi này tiểu cô nương, thật là thật sự, ngươi giống nhau cái gì thời gian lại đây?" Ngươi nơi đó có dầu sao? Có dầu nành. Một túi trong không gian không chỉ có có dầu nành, còn có dầu đậu, dầu hạt cải, dầu mè, thậm chí còn có hạt hướng dương, dầu quả tráng, trái dừa ru. Chỉ là, này đó lấy ra tới cũng quá chói mắt. Dầu nành, một người một năm chỉ có thể phân phối tới rồi 10 cân dầu nành, nói cách khác, một người một tháng nhiều nhất có thể ăn 8-2 dầu nành. Điểm này dù gác ở hiện đại đều không đủ nửa tháng ăn, nhưng lại ở cái này gian khổ nhân đại, một tháng là có thể có 7-8 hai dầu lành ăn cũng đã thực không tồi. Ba cố nội chỉ là thuận miệng với hỏi, không nghĩ tới Mục Tú thế nhưng thật sự có, nàng vui mừng quá đỗi. Cô nương, lần sau ngươi cho ta mang điểm lại đây. Tốt, đại nương, ngươi còn muốn cái gì? Ta xem ta có thể mang đến cái gì liền tận lực mang đến. Mục Tú cười khanh khách nói, dầu lành Trứng gà đều phải, bạch diện quá quý, lại yếu điểm bổ nô, gạo lực cũng muốn, nếu có thịt liền quá tốt. Ba cố nội báo xong lúc sau, duỗi tay từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, mở ra sau là một xấp tiền tệ, nàng nhanh chóng đếm 11 đồng tiền cho một tú. Đại nương, hai ngày sau, vẫn là lúc này, ta ở trên cầu chờ ngài. Mục tú tiếp nhận tiền, cẩn thận bỏ vào bên trong quần áo riêng khâu và trong túi, lúc này mới ngồi xổm xuống. xuống. đem sọt gạo và mỳ cùng trứng gà để vào bà cố nội trong rổ. "Tuất, ta nhất định đúng giờ đến." Bà cố nội xách theo rổ, liền rời đi. Mục Tú khắp nơi nhìn xung quanh một chút, cũng không có người chú ý tới nơi này, thậm chí rất ít có người trải qua, xem ra cái này địa phương về sau có thể coi như một giao dịch điểm. Đệ nhất số tiền cứ như vậy nhẹ nhàng kiếm được tay, cái này làm cho Mục Tú đối về sau càng thêm tràn ngập hy vọng. Nàng trong không gian chính là dự trữ đại lượng lương thực. Nhìn xem thời gian, cũng nên hồi bệnh viện nấu cơm, Mục Tú mới vừa đi vài bước, đương nhiên lại nghĩ đến cái gì dường như, dừng bước chân, khắp nơi nhìn xung quanh một phen sao, nàng hướng tới một cái chợt lộ một khối bố giáp phụ nữ trung niên đi đến. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Mục Tú hoa 2 đồng tiền mua được hai thước chường một thước khăn vải bố trắng. Nguyên lai, like, Mục Tú đương nhiên các nàng hướng bệnh viện đuổi đến cấp, lúc gần đi, chỉ cất một tiểu hoa mang theo mấy khối tã, may mắn đây là mùa hè, tã giặt sạch một lát liền, có khả năng chính là mặc kệ lại thế nào, vẫn là không đủ tắm rửa. Hiện giờ này đó vài bộ trắng, làm thành tã, ước chừng đủ dùng. Bất quá, ai? Mục Tú vừa đi một bên thở dài, nàng cùng Chu Thủy Liên một người liền mang theo một thân tắm rửa quần áo, tuy rằng đã là tám cuối tháng, nhưng là ban ngày vẫn là thực nóng bức. Phòng bệnh chỉ có trên nóc nhà treo đỉnh đầu có trần. Trong phòng người, cơ bản mỗi ngày đều là thấm mồ hôi, quần áo đều là một ngày một đuổi, mục tú mỗi ngày buổi tối đều phải đem Chu Thủy Liên cùng nàng thay cho quần áo rửa sạch sẽ. Chu Thủy Liên tuy rằng ở ở cũ, dựa theo thói quen từ lâu, là một chút phong đều không thể thổi, nhưng là hiện giờ ở tại bệnh viện, nếu không khai điều phiến, phòng giống như lồng hấp giống nhau, một hào giường hai hào giường người cũng sẽ không đồng ý. chỉ có thể hủy cốt chu thủy liên. Chu thủy liên chỉ cần mục tiểu hoa có thể khỏe mạnh, ngồi không ngồi xong ở cứ đều không sao cả, nhưng là mục tú lại là trong lòng có chút đau lòng, suốt trong túi hôm nay kiếm tiền, nàng càng buồn bực. Nhiều tới mấy tranh có thể nhiều kiếm chút tiền, nhưng là này tiền thế nào mới có thể qua đến minh lộ, này thật là làm người đau đầu. Mục tú trở lại bệnh viện sau, vừa vặn mục tiểu hoa làm xong trị liệu đã trở lại Đưa Mục Tiểu Hoa trở về hộ sĩ đem thu phí đơn đưa cho một tú. Đây là hôm nay trị liệu phí. Một tú tiếp nhận thu phí chỉ một xem, 20 đồng tiền, mày liền nhíu lại, Mục Tiểu Hoa một ngày yêu cầu 20 trị liệu phí, một tú trên người vốn dĩ cũng chỉ có 35 đồng tiền, hôm nay phí dụng tính thượng hôm nay kiếm tiền, cũng chỉ có 26 đồng tiền. Xem ra, buổi chiều vẫn là muốn lại đi một chuyến chợ đen, mặc kệ Chu Thủy Liên nghĩ như thế nào. Trước đêm hôm nay, Phí Dụng giao lại nói, ngày mai sự tình lưu đến ngày mai lại đi giải quyết, có thể nhiều một ngày trị liệu, liền nhiều một phần hy vọng. Tú, cha ngươi trở về có 3 ngày đi. Chu Thủy Liên từ một túi trong tay lấy quá thu phi đơn, nàng có chút lo lắng hỏi. Liền hôm nay 3 ngày. Mục Tú tính tính tự tử. Kia hẳn là cũng mau trở lại, đúng không? Chu Thủy Liên nhìn Mục Tú, Làm như tưởng được đến một tú một cái khẳng định đáp án giống nhau. Không sai biệt lắm. Mục Tú gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tú, có phải hay không nằm viện phí dụng không đủ? Còn kém một chút, bất quá, nương, ngươi không cần lo lắng, ta đi theo bác sĩ nói một chút, xem có thể hay không trước thiếu, chờ ta cha đã trở lại, lại bổ trước cấp bệnh viện. Mục Tú trấn an Chu Thủy Liên. Không có tiền còn ăn vạ không đi. Không biết xấu hổ chính là nói các ngươi loại người này, luôn là nghĩ mọi cách đảo xã hội chủ nghĩa gấp tường, kéo xã hội chủ nghĩa lung lay. Hai hào giường ngồi hộ mẫu thân trầm trọc niệm ai nói, không có biện pháp, phòng bệnh không gian liền như vậy tiểu. Giường cung giường chi gian khoảng cách phi thường gần, trừ phi cố tình phi thường thấp thanh âm, bằng không vừa nói lời nói, đại gia cơ bản đều nghe được đến. Vị này muội tử, chúng ta không có. Hai tử tra một hồi tới. Chúng ta liền đem phí dụng bổ thượng, chúng ta không phải quyệt nợ người Chu Thủy Liên nôn nóng giải thích, bằng không lớn như vậy đỉnh đầu mu khấu hạ tới, quả thực muốn đem người áp chết. Ư, quyệt nợ người còn sẽ đem quyệt nợ viết ở trên đầu sao? Vậy các ngươi liền xuất viện a, chờ có tiền lại đến a. Hai hào giường bồi hộ mẫu thân đắc ý nhìn Mục Tú, nhà này người đáng ghét, rốt cuộc có thể đi rồi. Chương 22 cơ hội tới. Này bệnh viện là nhà người khai. Mộc Tú thỉnh lình hỏi một câu. "Không phải, không phải nhà ngươi khai, ngươi làm cái gì ăn bài, chúng ta như thế nào làm, cùng ngươi nửa bao tiền quan hệ đều không có." Mộc Tú thật là chịu đủ rồi, nàng nói chuyện càng lúc càng lớn thanh. "U, ta xem ngươi bị đuổi ra đi khi còn cái bướng không mạnh miệng." Hai hào giường bồi hộ mẫu thân lực hạ như vậy một câu sau, liền bắt đầu vẻ mặt hưng phấn chờ Mộc Tú đi tìm bác sĩ ăn mệt, sau đó bị đuổi ra đi. "Nương, Ngươi đừng lo lắng, ta đi tìm bác sĩ." Mục Tú cũng không hề để ý tới cái kia phụ nhân, nàng đối với Chu Thủy Liên nhẹ giọng nói, "Ta bồi ngươi cùng đi." Chu Thủy Liên lập tức cũng muốn xuống giường cùng nhau cùng qua đi. Mục Tú đem Chu Thủy Liên hướng trên giường nhấn một cái, "Nương, ta một người đi là được, bác sĩ xem ta tiểu, có lẽ còn dễ nói chuyện một ít, chờ ta nói không thông thời điểm, ngươi lại đi." Chu Thủy Liên vừa nghe, cũng có chút đạo lý. Vì thế liền ngoan ngoãn ngồi trên giường, đối Mục Tú cung đạo, "Tú, ngươi hảo hảo cầu xin bác sĩ, chúng ta sẽ không thiếu phí, chờ cha ngươi trở về, chúng ta liền bổ đi lên." "Đã biết, nương." Mục Tú nói xong cũng không coi hai hảo giường bồi hộ mẫu thân cười nhạo, liền hướng tới phòng bệnh ngoại bác sĩ văn phòng đi đến. Chỉ là, Mục Tú mới vừa đi ra cửa khẩu, liền nhìn đến Lục Nguyên một bản tay bối ở sau người, đứng ở cửa phòng bệnh. Lúc này Lục Nguyên tới tìm nàng làm cái gì? Mục Tú Trụ đứng trong lòng to mò, đưa khí bình đã nói, "Hảo xảo, các ngươi cũng ở nơi này." Lục Nguyên gật gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa. Mục Tú Úc cũng không biết Lục Nguyên ở cửa đứng bao lâu, có hay không nghe được vừa rồi trong phòng khách khẩu. Bất quá thiếu phí cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, rốt cuộc bệnh viện loại chuyện này cũng nhiều. Ta đây đi trước vội. Mục Tú Úc cũng không hề nói cái gì. Sương gái thân từ bọn họ bên người đi qua. Lục Nguyên gật gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa. Mục Tú mặc kệ hắn nghe được không nghe được, nàng đều phải đi bác sĩ văn phòng một chuyến trang trang bộ dáng, thuận tiện hỏi thăm hỏi thăm tiểu hoa bệnh tình. Lục Nguyên nhìn Mục Tú thân ảnh đi vào bác sĩ văn phòng, hắn vẻ mặt như suy tư gì về tới Lục Nghiệm đông phòng bệnh bên trong. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Cái kia Mục Tú không đi nấu cơm. Trần Văn Hoa vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai tay chống chân Lục Nguyên. "Nguyên Lai?" Like, Trần Văn Hoa trở lại phòng bệnh sau, liền kêu tới y y tá trưởng, lập tức sẽ biết một túi này một nhà tình huống, nghe được là vì cấp mới sinh ra được hiếm thấy tân sinh nhi dung huyết chứng nữ nhi chữa bệnh khí, Trần Văn Hoa tâm không khỏi đã chịu một tia xúc động. Tuy rằng đã là tân xã hội, nhưng lại như cũ khắp nơi đều là trọng nam khinh nữ tư tưởng, đặc biệt ở xa xôi nông thôn khu vực, Nam Hải sinh hạ tới là bảo. Nữ hài kia có bị chết chìm dưới tình huống. Gia nhân này thế nhưng vì một cái mới sinh ra nữ anh, chịu nan dặm xa xôi đuổi xa như vậy tới vì nàng xem bệnh, lại còn có tiêu phí nhiều như vậy tiền, này đó tiền đặt ở cho dù là tỉnh thành, một ít gia đình đều lấy không ra, càng miễn bàn bẩn cùng nông thôn. Loại này hành vi quá đáng quý, bởi vậy có thể thấy được, gia nhân này tất nhiên đều là tâm địa thiện lương thuần phát người. Lục Miệm Đông cùng Lục Nguyên ở một bên cũng là nghe trong lòng tổn thức, cuối cùng Trần Văn Hoa đối Lục Nguyên nói: "Hôm nay buổi sáng nấm canh khá tốt uống, ngươi đi mua hai phần trở về, đây là 5 đồng tiền, ngươi cầm." "Nhanh lên đi đi, ta đói bụng." Lục Miệm Đông cũng đi theo nói. Lục Nguyên nhìn nhìn đồng hồ, cũng đích xác tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, vì thế hắn liền cầm cháng men lu đi nhà ăn nhỏ tìm một tú, nhưng là ở đi ngang qua một tú nơi phòng bệnh ghi Hắn không tự chủ được chậm lại bước chân, kết quả lại trùng hợp nghe được bên trong khắc khẩu thanh. Lục Nguyên đem chính mình vừa rồi nghe được nhất nhất nói ra tới, Trần Văn Hoa cùng Lục Niệm Đông không khỏi đều là vẻ mặt trầm trọng. "Lão nhân a, ta gần nhất thân thể có chút không thoải mái, tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta làm cơm ngươi lại ăn không quen, ta liền không mổ phí công phu, cái kia mục tú nếu nấu cơm hợp ngươi ăn uống, không bằng liền thỉnh nàng ở nằm viện trong lúc này, xử lý ngươi một ngày tam cơm đi." Trần Văn Hoa vừa rồi thuận tiện cũng hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói lục nghiệm đông ăn ngấm này đó nguyên liệu nấu ăn, đối thân thể khôi phục cũng là vô cùng hữu ích, nghĩ đến cái kia mục tú chiếu cố chính mình mẫu thân, cũng là thực dụng tâm ở nấu cơm. "Ngươi à, đã sớm nói là ngươi nghỉ ngơi nhiều, ngươi một hai phải mọi chuyện tự tay làm lấy, đã sớm nên buông tay." Lục Nghiệm Đông nhìn nhìn lão thê những ngày qua lại trắng không ít thái dương, tràn đầy cảm khái. "Vậy như vậy định ra tới?" Trần Văn Hoa sau khi nói xong, lại nhìn phía Lục Nguyên nói: "Ngươi đi đem Mộc Tú nơi này đến đây đi." Lục Nguyên lật gật đầu, hắn vốn dĩ đối Mộc Tú cũng có chút hảo cảm, cảm thấy hắn bên người, giống Mộc Tú như vậy đại nữ hài, cái nào không phải nuông chiều từ bé, ở trong nhà y đi tới rót tay cơm tới há mồm. Chính là cái này tiểu cô nương, tuổi như vậy tiểu cũng đã gánh vác nổi lên chiếu cô mâu thân cùng muội muội gánh nặng, đổi làm là hắn. Lục Nguyên nghĩ đến ngày hôm qua đi múc cơm khi Mộc Tú một bên trong miệng hừ không biết tên làn điệu một bên vui sướng làm cơm, chút nào không thấy một tia vẻ bải cùng bi quan, nếu hắn gặp được tình huống như vậy, hắn nhất định sẽ không có tốt như vậy tâm thái. Gia gia nãi nãi hiện tại như vậy an bài, Lục Nguyên cảm thấy thực không tồi. Mộc Tú ở bác sĩ văn phòng dò hỏi một phen Mộc Tiểu Hoa bệnh tình, bác sĩ nói cho nàng, Mộc Tiểu Hoa đã thoát ly nguy hiểm kỳ, chờ đến ngày mai liền trước đem thay máu ngừng. Nhìn xem lam quang trị liệu có thể hay không ổn định trụ bệnh tình, nếu có thể vậy chờ bệnh vàng da lui ra sau, ly xuất viện liền không xa. Cái này đáp án cùng Mục Tú trong lòng tưởng không sai biệt lắm, tiếp trước Huê Mật Hải Tử cũng là như thế, lam quang trị liệu sau bệnh vàng da lui ra liền xuất viện. Nghe được không cần lại thay máu, Mục Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là không có mua huyết cái này đầu to chi gia, mỗi ngày tiền thuốc men không đến 5 đồng tiền. Cái này chi ra liền nhẹ nhàng quá nhiều. Mục Tú cáo biệt bác sĩ, đi ra bác sĩ văn phòng, kết quả liền lại đụng phải Lục Nguyên. Đón Mục Tú nghi hoặc ánh mắt, Lục Nguyên đối Mục Tú bỏ xuống một câu, "Có một số việc tìm ngươi, ngươi cùng ta tới một chuyến đi." Liền quay đầu hướng tới Lục Nghiệm Đông phòng bệnh đi đến. Mục Tú đi theo Lục Nguyên phía sau, nàng đánh giá Lục Nguyên bóng dáng, phía trước thiếu niên so nàng cao không ít. Nàng hiện tại thân hình đại khái chỉ tới háng eo hơi chút hướng lên trên một chút, nàng hiện tại quá lùn, về sau đến hảo hảo bổ bổ, bằng không lại muốn giống kiếp trước như vậy, liền 160 đều không có trường đến, còn có, nàng hiện tại làn da lại hắc lại tháo, Lục Nguyên một cái nam sinh, nhìn đều so nàng trắng nõn, nàng này cũng đến dọn dẹp dọn đẹp. Bởi vì Lục Nguyên vóc dáng cao, chân cũng so nàng trường rất nhiều, cho nên Lục Nguyên thực mau liền đem mục túi ném tại phía sau. Mộc Tú nhìn Lý Chính Mình càng ngày càng xa Lục Nguyên, chạy nhanh qua qua đầu, không hề miên man suy nghĩ, theo sát đuổi theo qua đi. Mộc Tú đi theo Lục Nguyên đi vào cán bộ phòng bệnh, cán bộ phòng bệnh điều kiện chính là hảo, diện tích muốn so Mộc Tú cái kia phòng bệnh diện tích đại gấp đôi, bên trong bày hai giường bệnh, một giường là Lục Niệm Đông, một giường còn lại là cấp bồi hộ người trụ. Chương 23 nấu cơm. Lúc này, Lục Niệm Đông cùng Trần Văn Hoa đều đang ngồi ở mép giường. Sớm se sáng ngời cửa sổ mở rộng ra, một cây ba tầng lâu như vậy cao đại thụ, vừa vận liền lớn lên ở ngoài cửa sổ, nhánh cây thường thường lắc lư, thổi tới phơ phất gió nhẹ, nóc nhà chính giữa quạt trần nhẹ nhàng chuyển, mồ hôi thấm mồ hôi trên người Tức Khắc cũng bị làm khô, nàng toàn thân không khỏi đều thoải mái lên. Mộ Tú, ngươi hảo." Trần Văn Hoa đối với Mộ Tú vươn tay, nhìn về phía Mộ Tú ánh mắt lộ ra ôn hòa ý cười. "Lão gia gia và Cố nội là các ngươi." Mục Tú hơi hơi giơ lên mày, làm bộ giật mình nói, "Nàng đoán không sai, vị kia tương đối có uy nghiêm cảm bà cố nội quả nhiên là Lục Nguyên Nãi Nãi, xem ra bọn họ đã nghe được nàng." "Không nghĩ tới đi, ngươi kêu ta Lục gia gia thì tốt rồi, đây là Lục Nãi Nãi." Lục Nghiễm Đông nhìn Mục Tú kinh ngạc bộ dáng, không khỏi ha ha cười cùng nàng giới thiệu lên. "Lục gia gia Lục Nãi Nãi hảo." Mục Tú lập tức ngoan ngoãn hướng về phía hai người chào hỏi. Trần Văn Hoa nhìn đến Mục Tú như thế hiểu lễ phép, trong lòng đối nàng thật là càng xem càng vừa lòng, nàng kéo Mục Tú tay, "Này tiểu cô nương tuy rằng xuyên y phục cũ nát đầy những lỗ vá, nhưng là lại tẩy sạch sẽ, một đôi tay sạch sẽ nhu hòa, móng tay cắt đến ngắn ngủn, móng tay phụng đều là sạch sẽ." Trần Văn Hoa trên mặt ý cười càng đậm, nàng vô vô Mục Tú mua bàn tay, "Mục Tú à, có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng." Mục nán nãi, ngài nói La cái dạng này, ta tưởng Thỉnh Ngươi xử lý lục gia ra ra một ngày tăng cơm, ngươi xem có thể chứ? Nghe được Trần Văn Hoa dò hỏi, Mục Tú quả thực là vui mừng khôn xiết, phía trước nàng sắc ôm một phần nếu có thể cấp lục niệm đông nấu cơm nói, là có thể kiếm tiền ý niệm, trước mắt không nghĩ tới cái này ý niệm thế nhưng có thể thực hiện, này quả thực chính là chính buồn ngủ khi liền có người đưa tới gối đầu. Nhưng là Mục Tú không có lập tức đáp ứng, nàng do dự một chút hỏi chính là ta chỉ biết làm một ít cơm canh đạm bạc, sợ lục gia gia ăn không quen. Ăn đến quán, ăn đến quán, bác sĩ chính là làm ta thanh đạm ẩm thực. Lục Nghiệm Đông ở một bên nói, "Tiêu hảo, lục gia gia lục nãi nãi, các ngươi có thể biết được tên của ta, nói vậy cũng đã biết nhà ta chung tình huống. Cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội này." Mục Tú đối với Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa cúi một cùng, nàng là thật sự thực cảm kích này đối lão phu thế. Ngươi đứa nhỏ này, còn muốn phiền toái ngươi Triều Cố lão nhân, ngươi liền không cần như vậy khách khí." Trần Văn Hoa thở dài, "Này tiểu cô nương thật là, thật là so nàng trong tưởng tượng còn muốn hiểu chuyện. Lúc ra ra còn không có ăn cơm đi. Ra đây đi trước nấu cơm." Mục Tú nhìn đến trong phòng bệnh treo đồng hồ thượng biểu hiện 12 giờ, nàng lập tức nói, "Từ từ Trần Văn Hoa gọi lại Mục Tú, sau đó từ trong túi móc ra vừa rồi đã chuẩn bị tốt phiếu gạo cùng tiền. Đây là 20 cân phiếu gạo còn có 50 đồng tiền, này 10 đồng tiền tiền là ngươi một vòng nấu cơm tiền công, còn có 40 đồng tiền cùng phiếu gạo, ngươi trước dùng để mua đồ ăn nấu cơm, dùng xong rồi lại nói, đứng rồi, ngươi cũng không cần đơn độc lại cho ngươi nấu thân nấu cơm, liền cùng nhau ăn, bằng không ngươi một lần làm hai bữa cơm, quá phiền toái. Này quá nhiều. Mục Tú chối từ nói. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, ngươi làm cơm ta thích ăn. người khác làm đồ ăn ta ăn không vô đi, cái này đã têu làm tiền nào của nấy." Lục Nghiệm Đông đoạt ở Trần Văn Hoa trước nói. "Lục gia gia lục nãi nãi, cảm ơn." Mục Tú không có lại chối từ, nàng hiện tại đích xác yêu cầu tiền, cũng yêu cầu như vậy một cái có thể đem chính mình kiếm tiền phóng tới bên ngoài thượng cơ hội. Lục gia hai vợ chồng ra hảo ý, nàng tiếp nhận rồi, nàng cũng quyết định, về sau có cơ hội, nhất định cũng muốn hảo hảo báo đáp các nàng. Mục Tú cũng không phải một cái sẽ bị ân huệ nhỏ sở đả động người, chỉ là tại đây loại thời điểm, trước mắt người vốn không quen biết, nhưng là lại chịu vì một cái đang ở tầng dưới chốt tiểu nhân vật suy xét như thế chu đáo, nấu cơm người đi nơi nào tìm không thấy, còn cấp như vậy cao tiền công, đặc biệt là còn sợ nàng nấu cơm phiền toái, Lục Niệm đông nói, rõ ràng chính là vì giúp nàng, lại sợ nàng cự tuyệt, cho nên mới nói như vậy. Này đối hai vợ chồng già, đều là người tốt. Ta hôm nay không mua cái gì đồ ăn, chờ ngày mai, lại cấp lục gia gia làm tốt. Mục Tú như cũng là làm nấm canh, nàng bưng lên khi có chút ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, bác sĩ khiến cho ta cơm canh đạm bạc, này nấm, bác sĩ nói ăn nối ta có chỗ lợi, cơm đã đưa đến, ngươi đi về trước chiếu cố ngẫu thân ngươi cùng mọi người đi." Lục Nghiễm Đông tiếp nhận nấm canh, một bên uống một bên nói: "Trần Văn Hoa an bài xong chuyện này sao?" Nàng liền cùng Lục Nguyên cùng nhau về nhà đi, Lục Nghiệm Đông cũng có bên người sinh hoạt bí thư chiếu cố sinh hoạt, Lục Nguyên ở chỗ này đã chiếu cố Lục Nghiệm Đông có mấy ngày rồi, Trần Văn Hoa đau lòng Tô Tử, liền kiên quyết đem Lục Nguyên mang về nghỉ ngơi một chút. Lục Nghiệm Đông cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, ở bệnh viện ở chính là theo dõi một chút huyết áp đường máu, Lục Nguyên không ở nơi này, hắn còn cảm thấy nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. "Hảo, đợi lát nữa ta lại qua đây." Mộc Tú làm tốt sau khi ăn xong liền trước đưa đến nơi này tới, Chu Thủy Liên bên kia nàng còn không có trở về. Nghe được Lục Nghiệm Đông nói sau, Mộc Tú liền dứt khoát đứng dậy, đi đem cơm đưa cho Chu Thủy Liên. Mộc Tú mới vừa tiến phòng, Chu Thủy Liên liền nôn nóng nhìn nàng, "Tu a, ngươi như thế nào đi lâu như vậy?" "Bác sĩ nói như thế nào a?" "Nương, ta hỏi qua bác sĩ sau, liền đi nấu cơm, tới, ăn cơm đi." Mộc Tú từ tùy thân mang theo tiểu soạn tre mang sang cơm trưa. Bác sĩ đồng ý sao? Chu Thủy Liên truy vấn nói, không được đến đáp án phía trước, nàng nào có tâm tình ăn cơm. Ừm. Nhìn cách Vech Hai hào giường bồi hộ mẫu thân lỗ thay dựng lên, Mộc Tú tạm thời không nghĩ giải thích, nhưng là lại sợ Chu Thủy Liên hỏi đông hỏi tây, vì thế liền trước theo Chu Thủy Liên nói nói. Thật tốt quá, thật là cảm ơn trời đất. Chu Thủy Liên lo lắng một buổi sáng trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười tới. Còn có bác sĩ nói muội muội ngày mai liền không cần thay máu, bắt đầu lam quang trị liệu là được, nếu lam quang trị liệu có thể khống chế được bệnh vàng da, vậy có thể xuất viện. Mục Tú ngay sau đó lời nói, làm Chu Thủy Liên càng là vui mừng buông xuống trong tay chiếc đũa. Tú, bác sĩ thật như vậy nói? Đúng vậy. Chu Thủy Liên xác định sau, có trong nháy mắt thất thần, nàng gật gật đầu. Sở đại đi lấy chiếc đũa, kết quả tay run chiếc đũa căn bản bắt không được, thật vất vả cầm lấy chiếc đũa, chiếc đũa một chút liền lại rơi xuống đất. Ta thật là cao hưng a, cao hưng a. Chu Thủy Liên phùng chén, trong chén canh thượng phảng vất rơi vào giọt nước, tạo nên một tia gợn sóng, Chu Thủy Liên từng ngụm từng ngụm uống nổi lên canh, nàng phải hảo hảo ăn cái gì, nàng nữ nhi lập tức liền phải hảo, nàng phải hảo hảo chiếu cố nàng. Ăn qua cơm chưa sao? Mục tiểu hoa cũng làm hảo trị liệu đã trở lại, lan lộn một buổi sáng mục tiểu hoa ăn qua ngoài sau, liền ngủ hạng, mục tú lúc này mới nhớ tới cấp mục tiểu hoa mua tả. Mục tú từ nhỏ giỏ che lấy ra mua dùng mua được một thước khoăn vải bố trắng tài thành tả, hai thước lớn lên vải bố trắng tài sáu khối tả ra tới. Trưng hai mươi từ nấu cơm hai. Nương, đây là cấp tiểu hoa tả. Tú, này nơi nào tới? Như vậy tân bố, làm tả rất đáng tiếc ca. Chu Thủy Liên dùng tay vướt mới tinh tá, đau lòng rối tinh rối mù. Đây là người khác cấp, chính là nhà An Mục Tú xả cái dối, dù sao Chu Thủy Liên cũng không có khả năng đi tìm người đối chất. Tuy rằng Mục Tú nói còn chưa dứt lời, nhưng là Chu Thủy Liên lại là nghe hiểu, nàng cảm khái vạn ngàn công đạo Mục Tú, "Tu a, đây đều là người hảo tâm, chúng ta cần phải nhớ kỹ này đó ân tình." "Ta đã biết, nương, người trước bồi mọi mọi nghỉ ngươi đi." Ta đi ra ngoài làm điểm nhi sự." Mục Tú nhìn hai hảo giường bồi hộ mẫu thân vẫn luôn ở nghe lén chính mình hai mẹ con nói chuyện, trong lòng rất là khó chịu, cho nên dứt khoát liền cái gì cũng không nói. Chu Thủy Liên cho rằng Mục Tú lại muốn đi nhà ăn hỗ trợ, khiến cho nàng mau chút đi. Mục Tú xoay người tới rồi Lục Niệm Đông phòng bệnh, Lục Niệm Đông đã ăn xong rồi cơm, đang ngồi ở mép giường xem báo chí, nhìn đến Mục Tú tiến vào, không khỏi khép lại báo chí ngẩng đầu nhìn Mục Tú. Lục Gia Gia, là cái dạng này, ngài là bởi vì cái gì mới nằm viện đâu? Mục Tú phía trước nghe được Lục Nguyên cùng Lục Nghiệm Đông nói chuyện, trong lòng mơ hồ cảm giác Lục Nghiệm Đông hình như là không thể an ổn ngủ, nàng suy đoán Lục Nghiệm Đông có thể là đường máu bên trên vấn đề, cho nên nàng liền tới dò hỏi dò hỏi, nấu cơm thời điểm trong lòng hảo có cái số. Huyết áp cao, bệnh tiểu đường, chiếu ta nói a, đây đều là tiểu ma bệnh, bác sĩ liền ái khuyết đại nói, làm đến này không thể ăn. kia không thể ăn, quả thực là muốn mệnh Lục Nghiệm Đông có một bụng bất mãn. Lục Nghiệm Đông là bởi vì bệnh tiểu đường cùng cao huyết áp mới nằm viện trị liệu, 7, 8 tháng đúng là các loại trái cây thành tục mùa, lão nhân ra tham ăn đồ ngọt, đường máu liền khống chế không được, cừ cao không dưới. Đồng thời Lục Nghiệm Đông lại là cái không chịu ngồi yên lười, ngày thường cũng liền thôi, mùa hạ nóng bức, huyết áp liền thẳng tắp lên cao. Lục gia gia, vẫn là nghe bác sĩ nói đi. Bác sĩ đây cũng là vì ngài hảo." Mục Tú an ủi Lục Nghiệm Đông nói. "Mục Tú, ngươi muội muội thế nào?" Lục Nghiệm Đông bỗng nhiên nhớ tới Mục Tú vì cái gì sẽ ở trong bệnh viện. "Bác sĩ nói đã mau hảo." "Kia thật sự là quá tốt, các ngươi cũng thật là không dễ dàng a." Lục Nghiệm Đông nhìn Mục Tú có chút cảm khái. "Chỉ cần có thể cứu hảo, huyết thể đều là đáng giá, Lục gia gia, ta đây đi trở về." Mộc Tú nghe được chính mình muốn biết đến sự tình, liền đứng dậy cáo biệt. Ngày hôm sau, Mộc Tú rất sớm liền đã tỉnh, buổi tối Chu Thủy Liên kiên trì làm Mộc Tú ngủ ở trên giường, nàng chính mình tấp ghé vào mép giường thượng ngủ, Mộc Tú không lay chuyển được Chu Thủy Liên, chỉ có thể lên giường ngủ. Mộc Tú lúc này lặng lẽ xuống giường, nhìn bởi vì quá mức mệt nhọc mà ghé vào mép giường thượng ngủ say Chu Thủy Liên, không khỏi thở dài một tiếng. Nữ nhân này, liền không quá quá một ngày ngày lành. Mộc Tú đánh thức Chu Thủy Liên, làm nàng lên giường ngủ, chính mình tắc khe che thượng phòng bệnh môn, hướng bệnh viện bên ngoài đi đến, bệnh viện cửa sau cách đó không xa chợ bán thức ăn, nàng đã ngửa quen đường cũ. Chỉ là Mộc Tú ở đi ra phòng bệnh khi, xa xa nhìn đến hai hào giường bồi hộ Mâu Thân đang ở bên trái cửa thang lầu cùng một người nam nhân nói chuyện, hơn nữa còn từ trong túi móc ra một phen không biết thứ gì đưa cho nam nhân kia. Mộc Tú mắt thấy nam nhân kia cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy hài tử phụ thân, nàng không khỏi trong lòng dâng lên bát quái chi tâm, nhưng là, không đợi nàng tới gần, liền thấy hai hào dưỡng bồi hộ mẫu thân đẩy nam nhân kia một phen, hai người cùng nhau hướng tới bệnh viện nhà ăn đi. Mộc Tú ngẫm lại chính mình còn có chuyện phải làm, lại nói, việc này cùng nàng cũng không nửa mao tiền quan hệ, vì thế, Mộc Tú lại chiều chợ bán thức ăn đi đến. Tỉnh thành chợ bán thức ăn Tuy rằng quy mô lớn hơn nữa, bất quá người cũng rất nhiều, Mục Tú đại khái nhìn thoáng qua, liền xếp hạng mua cá trong đội ngũ. Tuy rằng Trần Văn Hoa chỉ là phó thác Mục Tú nấu cơm cấp ra gia gia ăn, nhưng là Mục Tú nghĩ đến Lục Nghiệm Đông kia thân thiết hòa ái bộ dáng, nàng vẫn là quyết định, ẩm thực chung gia nhập thực liệu tới phụ trợ Lục gia gia trị liệu bệnh tình. Bệnh tiểu đường cao huyết áp này ở hiện tại cái này niên đại vẫn là không nhiều lắm thấy, đời sau còn lại là thường thấy lao niên bệnh. Mục Tú bà bà không chỉ có cao huyết áp bệnh tiểu đường còn có cao huyết tri, tụ xương tăng cao, bởi vậy ẩm thực thượng một ít những việc cần chú ý, Mục Tú đều đúng rồi thuộc cùng tâm. Bởi vậy Mục Tú tính toán hôm nay giữa trưa làm một cái hấp trà cá trích cùng bí đao nhương canh, có hàng đường hàng huyết áp công hiệu. Cá là tương đối tiện nghi lại có dinh dưỡng ngon nát mặn, nhưng là bởi vì thứ nhiều, chỉ có quá xong cân mới sắt cá, lấy xong nội tạng, liền không dư lại nhiều ít thịt. Vì thế rất nhiều người tình nguyện khuya khoắt lại đây xếp hàng mua thịt heo, cũng không muốn tới mua cá. Mục Tú Thực mau liền mua được cá, nàng lại đi mua bí đao nhường còn có một ít hành gừng tỏi linh tinh gia vị. Nàng hai ngày này ở chợ bán thức ăn lắc lư, phát hiện chợ bán thức ăn đồ ăn tuy rằng chủng loại còn tính thượng đầy đủ hết, nhưng là rất nhiều đồ ăn phẩm cùng thịt loại, mỗi ngày sáng Tinh Mơ liền có người bài rất dài đội ngũ. Nói cách khác, nếu một người tới mua đồ ăn, có lẽ mua thịt heo. Liên bài không thượng chứng gà đội ngũ, có lẽ mua chỉ gà, bên kia mới mẹ rau dưa đã bán xong rồi. Bất quá này không làm khó được Mục Tú, rốt cuộc nàng trong không gian cái gì đều có, nàng mỗi ngày tới thị trường chuyển một vòng, cũng chỉ là sợ ở bệnh viện nhà ăn nhỏ nấu cơm thời gian, lấy ra tới cái gì trên thị trường không có đồ vật, chọc người hoài nghi thôi. Mục Tú lấy ra Trần Văn Hoa cho nàng phiếu gạo, đây chính là cả nước phiếu gạo đâu. Cả nước phiếu gạo kia chính là thứ tốt, một túi chuẩn bị tích góp lên, chờ trở, trở lại khoai hùng hương lại dùng. Lục Miệm Đông ăn nàng liền căn cứ thị trường giá cả, từ trong không gian lấy ra đồng dạng đồ vật tới để khấu. Cả nước phiếu gạo cùng địa phương phiếu gạo khác nhau, địa phương phiếu gạo là địa phương phát hành, giới hạn trong ở địa phương mua sắm lương thực, hơn nữa giới hạn trong lương thực, cả nước phiếu gạo liền không giống nhau, cả nước phiếu gạo có thể ở cả nước vây nội bất luận cái gì một chỗ mua lương thực. Hơn nữa không riêng, có thể mua lương thực, còn có thể mua ru, mua thịt cũng vài dệt. Nghe nói, ở chợ đen, một cân cả nước phiếu gạo có thể đổi một thị hai lượng địa phương phiếu gạo đâu. Mục Tu ở chợ rau đi dạo một vòng sau, đem hôm nay mua được đồ vật đều thu được không gian trùng, sau đó đem tiểu rổ che đắp lên, liền triệu bệnh viện đi đến. Bữa sáng là dùng xương sườn canh hạ tế mỹ sợi, vài lên hành thái rau thơm, lại đánh thượng một cái trứng chanh bao. An Lục Nghiệm đông thẳng trầm trồ khen ngợi, mà Chu Thủy Liên nơi đó, Mục Tú còn lại là đi bệnh viện nhà ăn mua một phần cháo cùng màn đầu, đặt ở đầu giường, chờ Chu Thủy Liên tỉnh ăn. Khiết thể an bài hảo sau, Mục Tú liền đến nhà ăn nhỏ, nàng tâm niệm vừa động, vừa rồi ở chợ bán thức ăn mua cá liền xuất hiện ở tiểu giỏ tre, còn có bí đao nhương cùng súng lô ăn, đây là cấp Lục Nghiệm đông làm cơm chưa dùng. Chu Thủy Liên cũng nên nhiều ra tăng dinh dưỡng. Hiện giờ có giúp lục nghiệm đông nấu cơm cái này cớ, có thể cấp chu thủy liên làm điểm thịt đồ ăn, hôm nay giữa trưa liền làm thịt kho tàu đi. Vì thế tiểu giỏ che lập tức liền nhiều ra tới một khối nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, đỏ trắng đan sen, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Chương 25 dốc lòng chiếu cố. Mới vừa vào viện khi đó, mục tú còn không có quen thuộc hoàn cảnh, cho nên là đi bệnh viện nhà ăn mua cơm ăn, sau lại mục tú thuê nhà ăn nhỏ Bắt đầu thử làm điểm ngon miệng đồ ăn, không nghĩ tới một làm liền hấp dẫn tới rồi lục nghiệm đông. Hơn nữa đến bây giờ bắt đầu gánh bác nổi lên chiếu cố lục nghiệm đông một ngày tam cơm công tác. Mục tú, hôm nay đều mua gì ăn ngon? Nhà ăn khang đại tỉ cười tủm tìm chào hỏi. Mua cá cùng thịt bà chỉ. Mục tú cười khanh khách nói, thiếu nữ thanh em nhu nhu, ngọt ngào. Nay cái cải thiện sinh hoạt ta. Nay đến không ít tiền đi. Khang đại tỉ chép chép miệng. Mộc Tú hồi báo một cái mỉm cười, liền đi hướng nàng bẩy bếp. Mộc Tú nhanh nhẹn bưng lên nồi, đi trước đi bên ngoài áp giếng nước bên, cán thượng tràn đầy một nồi thủy, đoan đến trên bẩy bếp, mức hai chén mễ, rửa sạch sẽ, thiêu thượng một nồi thủy, bắt đầu chưng cơm. Mộc Tú lại lấy ra một cái y nô chậu, trở lại giếng nước bên, bắt đầu tay chân nhanh nhẹn rửa sạch sẽ cá, thì ba chỉ cũng rửa sạch sẽ, cùng nhau để giáo thủy. Tiếp theo chính là rửa sạch sẽ hành lá, bí đạo Quay tới cùng cương, lột mấy cái tỏi, cùng bắt được trong phòng bếp. Trong nồi lúc này đã phát ra cơm mùi hương, nhìn nhìn thời gian, cũng không sai biệt lắm mau hảo, lục niệm đông tuổi lớn, giống nhau số tuổi đại người đều thích ăn nhu mềm cơm, mục tú cũng liền nhiều thả điểm nhĩ thủy. Mục tú đem cá dọn xong ở mâm, thiết hảo gừng băm cùng hành lá, bày ở cá hai bên, bày xong sau nàng nhìn nhìn xung quanh, lúc này thời gian còn sớm, không có người tới làm cơm trưa. Nàng liền lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt trà xanh, pha hảo, sau đó nhẹ nhạt ngã xuống cá trên người, tiếp theo chính là thượng chửu lung, trứng lên. Hơn 10 phút qua đi, cá cũng trứng hảo, cưng cũng trứng hảo, Mục Tú từ trong không gian bãi mấy lu nước tương trúng tuyển một lu, dùng cái muỗng đảo một ít, tích đến cá trên người, tức khắc thịt cá tản mát ra nồng đậm mùi hương tới. Mục Tú đem nồi đoan hạ, bắt đầu thiêu thịt kho tàu, nàng riêng thả mấy cái khoai tây. điều hỏa hầm thịt kho tàu, tư ra tới du hầm khoai tây, béo ngậy làm người nhìn liền cảm thấy hương. Làm xong đồ ăn xong, mục tú trước thu thập sạch sẽ nhà ăn nhỏ này một bộ đồ làm bếp, đang định đem thịnh tốt đồ ăn phóng tới hộp giữ ấm tử, đi đưa cơm. Nay hộp giữ ấm tử vẫn là lục nguyên tối hôm qua giao cho nàng, bằng không nàng ở trên thị trường căn bản là mua không được. Sau đó xách theo hộp cơm liền đi trước lục gia gia phòng bệnh. Ai nha, nhã đầu Hôm nay là ngày mấy? Làm như vậy phong phú. Nay thịt như vậy một đại bản a. Thật là hương trên người. Mục Tú ngày đầu tiên đi vào nhà ăn nhỏ gặp được vị kia bà cố nội, lúc này cũng đi tới nhà ăn nhỏ, nàng nhìn nhìn Mục Tú làm đồ ăn, nghe này mùi hương, không khỏi trộm nuốt nuốt nước miếng. Ngài nãi, ngài tới nếm thử tay nghề của ta. Mục Tú kẹp lên mấy khối thịt đặt ở bà cố nội không trong chén. Ai, khuê nữ Đây chính là quý giá đồ vật, không được à? Ta ăn một khối nếm thử là đủ rồi. Ba cố nội chạy nhanh ngăn trở trụ Mục Tú kẹp thì tay. Không có việc gì, nãi nãi, ngài ăn, ta đi trước được không a? Mục Tú sau khi nói xong, liền mang theo trang tốt đồ ăn đi được cơm. Lúc ra gia chủ chính là phòng đơn, Mục Tú gõ cửa đi vào thời gian, hắn chính nghe ra đi ô quả bá. Mục Tú, ngươi cuối cùng là tới, ta đều đói bụng. Lục niệm đông vỗ nhẹ nhẹ bụng, khoa chưng nói. Lục ra ra, ngươi ỉn xù lìn đánh không có. Đánh xong mới có thể ăn cơm. Mục tu chính là biết bệnh tiểu đường trị liệu lưu trình, nàng không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi hộ sĩ chạm làm tiểu triệu lại đầy trích. Lục niệm đông quả thực còn không có đánh ỉn xù lìn, hắn đứng dậy bước nhanh đi ra phòng bệnh. Mục tu trong lòng buồn cười, nhịn không được nhẹ giọng nói, lục ra ra, đi chậm một chút. Không ai cùng ngươi đoạn. Tiểu triệu, trước cho ta đánh ỉn xù lìn. Lục niệm đông cấp đang ở phối rược hộ sĩ chào hỏi. Lao xào trường, lúc này mới 12 điểm, liền ăn cơm trưa. Ngài nhất định phải nhớ kỹ, ăn kiêng, không thể ăn đồ ngọt, thiếu thực món chính, không cần ăn dầu mỡ tiểu triệu hộ sĩ ngoài miệng dặn dò. Trên tay nhanh nhẹn lấy ra ỉn xù lìn, tiêu độc, dùng ống tiêm rút ra hảo liều thuốc, phóng tới trị liệu bàn, bưng lên tới. Cùng lục nghiệm đông cùng nhau đi vào hắn phòng nội. "Thật ư a, cơm trưa ăn cái gì?" Tiểu Triệu hộ sĩ vừa vào cửa, đã nghe đến pháp mũi đồ ăn mùi hương, sau đó nhìn đến một túi đang ở đem đồ ăn hướng trên bàn bày biện. Giữa trưa làm hấp cá còn có bí đao nhương canh. Một túi mỉm cười nói: "Không thôi, lão thủ trưởng nên năn nhiều một chút nhi thanh đạm." Tiểu Triệu hộ sĩ gật đầu. "Ai, ta ghét nhất ăn cá." Tú Ngươi này lục niệm đông nghe được một tú làm cá, mày đều nhữ lại, mặt càng là trực tiếp gục xuống xuống dưới. Tới, lộ ra bụng. Tiểu triệu hộ sĩ dùng dính tổ vái đồn mải ô đỉn tăm bông trước cấp lục niệm đông tiêu độc, lại dùng dính cồn tăm bông thoát điển, cuối cùng mới đem ống tiêm cầm lấy, tiến hành rồi tiêm dưới ra ỉn xù lỉn. Thức mau, liền tiêm vào song. Chờ 5 phút sau lại ăn cơm. Tiểu triệu hộ sĩ dặn giò song, liền rời đi. Chờ 10 phút đều được. Ta đều đã không muốn ăn cơm." Lục Niệm Đông thấp giọng nói. Mục Tú nhịn không được nở nụ cười, "Lão pha tiểu, lão pha tiểu, này Lục gia gia thật đúng là cùng tiểu hài tử giống nhau." "Lục gia gia, ngày trước nếm thử ta làm cá, lại quyết định ăn vẫn là không ăn. Kia cá lại làm đều là một cái hương vị, một cổ tử tổ mùi tanh, ta không biết ăn." Lục Niệm Đông cảm súc hạ xuống nói. "Hảo, 5 phút tới rồi, Lục gia gia, mau thừa dịp nhiệt ăn đi." Bằng không này ẩn su lẩn đánh quá sau, không ăn cái gì, chính là sẽ vượng." Một tú thúc dục nói. Lục Nghiễm Đông bất đắc dĩ ngồi xuống, không tình nguyện cầm lấy chiếc đũa, tùy tiện gắp một khối thịt cá để vào trong miệng, chỉ thấy hắn lược dừng lại đốn, theo sát chính là hai mắt sáng lên, sau đó chính là nhanh chóng nuốt, rồi chiếc đũa nhanh nhẹn kẹp lên một khối thịt cá, lại lần nữa để vào trong miệng. Cứ như vậy, chiếc đũa một trên một rưỡi bay múa, chỉ chốc lát sau công phu Một cái 2 cân nhiều tiền cá đã bị hắn ăn xong rồi, một chén nhỏ cơm cũng ăn tinh quăng, liền kia chén bí đao nhường canh đều bị uống đê hướng lên trời. Mục Tú, ngươi nải cá là như thế nào làm? Như thế nào đều là trứng cá, cố tình hương vị chính là cùng ta trước kia ăn không giống nhau. Lục Niệm Đông đánh một cái no cách, ta dùng chính là dùng phương thuốc cổ truyền chính mình làm được nước tương, hương vị đương nhiên không giống nhau. Mục Tú thầm nghĩ trong lòng, chỉ là lời này khẳng định không thể nói ra. Có lẽ là cách làm bất đồng đi, Lục gia gia, ngài ăn nhiều một chút nhi thì cá, đối thân thể hảo. Mục Tú ngoan ngoãn nói, "Hảo, về sau ngươi làm cái gì ta ăn cái gì, ngươi này tiểu nha đầu, làm cái gì cũng tốt ăn." Lục Nghiễm Đông cười ha ha, tâm tình thực tốt bộ dáng. "Lục gia gia, ngài cũng đừng ngồi nơi đó, đứng lên hoạt động hoạt động, ta phải đi, đi xem ta muội muội thế nào." Mộc Tú thu thập sạch sẽ, xách lên hộp cơm đứng dậy. Chương 26 mắt thèm. Người mau đi đi. Lục Niệm đông vẫy tay, đứng lên, nhìn kia gầy yếu thân ảnh, trong lòng thầm than, Mộc Tú còn tuổi nhỏ, liền biết kiếm tiền chiếu cố người nhà, nghèo khổ sinh hoạt cũng không có tới duyệt nàng đối sinh hoạt nhật tình yêu thương, mỗi ngày đều mang theo tươi cười, vô luận làm chuyện gì, đều có thể trầm ổn đi đối mặt, loại này phẩm chất thật là khó được đáng quý. Nương Đường Phùng, ta đều nói, ngươi hảo hảo chiếu cố muội muội là được, ngươi này vẫn là ở ở cữ đâu, như thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình, như vậy phí đôi mắt." Tiểu Tâm về sau thấy không rõ lắm. Mục Tú trở lại phòng bệnh, liền nhìn đến Chu Thủy Liên chính cầm kim chỉ ở đem Mục Tiểu Hoa không mặc ta Phùng ở bên nhau làm nước tiểu lót. Nàng tiến lên đem Chu Thủy Liên trong tay kim chỉ cầm lại đây, phóng tới tủ đầu giường hạ, nhìn thoáng qua đã ngủ say muội muội. Tuy rằng vẫn là cả người đều là thổ hoàng sắc, nhưng là rõ ràng so mấy ngày trước đây nhan sắc phai nhạt rất nhiều. Mục Tú xoay người đem hộp cơm cơm cùng thịt kho tàu bưng ra tới. "Nương, nhanh ăn cơm đi." Chu Thủy Liên đứng lên, trước rũi thân hạ tứ chi, sáng sớm Mục Tú rời đi phòng bệnh không lâu, nàng liền đã tỉnh, trên tủ đầu giường phóng một chén cháo cùng một cái màn đầu, còn có một cái trứng gà, nàng liền biết là nữ nhi cho nàng lưu cơm. Chu thủy liên chỉ bỏ được đem trà uống xong, màn đầu lưu lại, chuẩn bị giữa trưa ăn, rốt cuộc ở bệnh viện, cấp tiểu nữ nhi xem bệnh, có thể tỉnh một phần là một phần.